Tô tiểu nhoắn ở hệ thống cấp linh vật thư thượng nhìn đến quá loại đồ vật này, bởi vì tím linh tham quá mức quý trọng, cho nên lúc ấy nàng riêng lưu ý nó ngoại hình. Vốn định nói không chừng ngày nào đó đi rồi cất chó vận, có thể gặp phải một cây nho nhỏ tím linh tham. Không nghĩ tới, hôm nay nàng cư nhiên thấy được một mảnh. Thiên, là tím linh tham. Hệ thống chỉ là cảm ứng được nơi này có cao cấp linh vật, như thế nào đều không thể tưởng được sẽ là như vậy chân quý tím linh tham. Tô tiểu Loan tựa hồ nghe tới rồi hệ thống nuốt nước miếng thanh âm. Ta, ta trực tiếp đi lên đem chúng nó rút. Tô tiểu Loan đi phía trước đi rồi hai bước, chuẩn bị giống như trước giống nhau, đem tím linh tham thô lô mà từ trong đất kéo ra tới. Từ từ, người trước dùng linh thủy tới chung nó hệ dễ, sau đó tiểu tâm mà rút ra, ngàn vạn không cần thương đến chung nó căn, bằng không sẽ tổn thất rất nhiều linh lực. Hệ thống kịp thời ngăn lại nàng. Hảo. Tô Tiểu Loan tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng vẫn là chiếu hệ thống nói làm. Chỉ là tới linh thủy thời điểm, nàng tâm đều ở lấy máu. Cái này cơ hồ đem nàng sở hữu linh thủy đều dùng hết. Nàng ngồi rút ra một cây tím linh tham, liền lập tức giao cho hệ thống bảo quản, có thể lớn nhất trình độ giảm bất linh lực tiêu tán. Chờ đem trong đất mười mấy cây tím linh tham toàn bộ rút ra, Tô Tiểu Loan chật vật mà ngồi dưới đất, mệt đến mồ hôi đầy đầu. Này đó thổ cũng thực chân quý, người đem chúng nó đều đào ra đi. Muốn thổ làm gì? Tô tiểu nón một bên tại ý thức hỏi nó, một bên ngoan ngoãn tìm thạch phiến bảo thổ. Ta thử xem có thể hay không đem tím linh tham tiếp tục loại ở này đó trong đất, rốt cuộc một chốc một lát tìm không thấy có thể xứng đôi tím linh tham mặt khác linh vật, không có biện pháp luyện chế linh đan. Tô tiểu nón đem này một mảnh thổ toàn bộ đào lên thời điểm, từ bên trong đào ra một cây ngón nút lớn nhỏ tím linh tham. Miêu ô bánh kẹp thịt chạy tới, thèm nhỏ rãi nhìn nàng trong tay linh vật. Cái này có thể cho nó ăn sao? Tô tiểu Loan sợ nó chịu đựng không nổi như vậy cường đại linh lực, sẽ đối thân thể tạo thành tổn hại. Có thể, cái này tiểu nhân tím linh tham bại lộ bên ngoài, linh lực tổn thất một ít, bánh kẹp thịt mặt khác không thể ăn, cái này vừa vẫn thích hợp nó. Có hệ thống bảo đảm, tô tiểu Loan yên tâm mà đem này một tiểu căn tím linh tham giao cho bánh kẹp thịt. Bánh kẹp thịt một ngụm nuốt vào, ngay mấy khẩu liền nuốt đi xuống. Tô tiểu Loan đem thổ giao cho hệ thống, lo lắng mà nhìn bánh kẹp thịt. Chỉ thấy nó nuốt vào tím linh tham lúc sau, trên người du quang tỏa sáng hắc ma đột nhiên phát ra một trận mỏng manh ánh sáng tím, theo sau bánh kẹp thịt liền mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất, tựa hồ là ngủ đi qua. Nó không có việc gì đi. Tô tiểu noan đối linh thú tình huống hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể xin giúp đỡ với hệ thống. Trưng 76 quả nho. Hệ thống nghĩ nghĩ nói, không có việc gì, nó chỉ là ở tiêu hóa linh lực, chờ nó tỉnh ngủ, thực lực sẽ dâng lên một mảng lớn. Tô tiểu loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng buông sọt, ở cái đáy phô một ít mềm mại lá cây, sau đó đem bánh kẹp thịt nhẹ nhàng thả đi vào. Nàng hủy đi sọt mặt trên cái nắp, miễn cho bánh kẹp thịt ở bên trong quá buồn. Tô tiểu loan tử trên cây hái xuống một ít thật lớn lá cây, cái ở sọt thượng. Như vậy đã có thể phòng phơi, lại có thể thông khí. Trên lưng nhiều cái tiểu ra hỏa, tô tiểu Loan đi đường thời điểm cẩn thận rất nhiều, tận lực giảm bớt sóc này. Bánh kẹp thịt đột nhiên ngủ say, nàng không tính toán tiếp tục hướng rời xa cục đá sơn Tây Bắc phương hướng đi rồi, mà là lựa chọn dựa theo đường cũ phản hồi. Nàng sợ trên đường gặp được cái gì nguy hiểm, đánh không lại nói chạy trốn nhưng thật ra dễ dàng, chính là lo lắng sẽ thương đến bánh kẹp thịt. Dù sao tùy thời đều có thể lại lần nữa vào núi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói tìm không thấy có thể xứng đôi tím linh tham mặt khác linh vật, tạm thời không có biện pháp luyện chế linh đan. Tô tiểu Loan vừa rồi vội vàng đào thổ, xem nhẹ hệ thống những lời này, này sẽ mới nhớ tới. Nói lên cái này, hệ thống cũng thực buồn bực, đúng vậy, tím linh tham hảo là hảo, nhưng tạm thời không dùng được, chỉ có thể nhìn. Chờ cái gì thời điểm tìm được rồi có thể xứng đôi nó linh vật là có thể luyện chế cao cấp đan dược. Tô tiểu nón một ngụm lao huyết ngạnh ở hiết hầu. Thật giống như nàng đi thám hiểm thời điểm phát hiện một tòa kim sơn, chính đắm chìm ở mừng như điên trung, đột nhiên phát hiện nơi này vàng khổ người quá lớn, không có biện pháp dùng để đổi bạc. Cũng may đem tím linh tham đặt ở ta nơi này, nó linh lực sẽ không lãng phí rất nhiều, bằng không liền càng dối rắm Hệ thống mềm mại nói. Tô tiểu nón rất là tán đồng gật gật đầu. Nếu là không có hệ thống ở Nàng mới vừa đem tím linh tham đào ra, không dùng được bao lâu tím linh tham liền sẽ mất đi đại bộ phận linh lực, trở nên dâu dịa. Tuy rằng tạm thời không dùng được, nhưng tốt xấu có thể đem tím linh tham hoàn hảo bảo tồn xuống dưới, về sau luôn có dùng được đến địa phương. Nghĩ đến đây, tô tiểu noan trong lòng tích tụ tan đi không ít. Đi ở con đường từng đi qua thượng, tô tiểu noan vẫn cứ thập phần thật cẩn thận, thường thường cầm nhặt được thô nhánh cây tìm hiểu phía trước lộ. Không thể không nói nàng hôm nay vận khí thật sự quá không ổn định, tới thời điểm có bánh kẹp thịt ở, nàng một con rắn cũng chưa thấy. Đi thời điểm bánh kẹp thịt ngủ, nàng lại liên tiếp thấy được vài điều màu sắc rực rỡ xà, đầu vẫn là hình tâm giác, tựa hồ có độc. Tô tiểu nón nhìn đến loại này mềm hoạt sinh vật liền ra đầu tê dại, nàng nhớ tới không biết ở đâu xem qua một câu, không thể đối với đầu rắn. Vì thế nàng mỗi lần nhìn đến xà đều sẽ cố ý vòng khai đầu rắn từ chúng nó phía sau chậm rãi vòng qua đi. Vài lần lúc sau, nàng lệnh khỏi quỹ đạo tới thời điểm đi qua lộ. Nếu không có biện pháp trở lại quen thuộc trên đường, chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi. Dần dần mà, tô tiểu loan chung quanh cây cối thưa thước không ít, có linh tinh dường quang xuyên thấu qua nhánh cây gian khẽ hở, chiếu xạ đến trên mặt đất. Trong không khí vẫn luôn bay gớt hủ khí vị cũng tan đi chút, thay thế chính là thuộc về cây cối cùng hoa cỏ thanh hương chiếm lĩnh cứu rác. Phía trước đạp lên trên mặt đất phát ra thanh âm là nặng nghề, hiện tại lại có thể nhìn đến trên mặt đất phô một tầng lá cây thập phần khô giáo, dấm lên đi răng rắc rung động. Tô tiểu Loan biết chính mình đã muốn chạy tới núi non bên ngoài, mắt thấy phía trước ánh sáng càng lúc càng lớn, nàng biết hẳn là sẽ không lại gặp phải xà, vẫn luôn huyền tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Kỳ thật hiện tại nàng sức chiến đấu bạo biểu, gián độc căn bản không phải đối thủ, nhưng xuất phát từ đối loại này sinh vật bản năng sợ hãi. Tô Tiểu Loan cảm thấy có thể đừng đụng thượng liền tận lực đừng đụng thượng. Lại đi rồi một hồi, Tô Tiểu Loan cái mũi giật giật, tựa hồ nghe thấy được trái cây ngọt thanh hương vị. Hoa, thật nhiều trái cây. Nàng bước nhanh dọc theo mùi hương đi qua đi, lọt vào trong tầm mắt là một tảng lớn dây nho, còn có cây đào. Quả nho còn không có thành thục, đàng thượng treo đầy nho nhỏ thanh quả nho. Ngạnh ngạnh, Tô Tiểu Loan không cần nếm liền biết khẳng định toàn đến ê răng. Này phiến trong núi quả nho lớn lên mau. hiện tại địa phương khác quả nho nở hoa mùa đều còn không co qua đi, nơi này quả nho cư nhiên đã bắt đầu kết quả. Quả đào đã thành thục, bày biện ra phấn nộn nhan sắc, còn trường một tầng mềm mại tiểu lông tơ. Tô tiểu loan ngửi được vị ngọt chính là đến từ chính này đó mật đào, có mấy chỉ điểu mổ khai quả đào ra, chính tận tình liếm mút bên trong điểm mị thịt quả. Nàng tùy tay hái được một cái mềm mại mật đào, sẽ mở ra, cắn một ngụm. Đầy miệng đều là thơm ngọt nước trái cây. Quả đào hương vị cùng nàng trước kia ăn qua không quá giống nhau, không có như vậy ngọt, nhưng là hơi nước càng nhiều. Tô Tiểu Loan liên tiếp ăn hai cái đại quả đào, mới cảm thấy mỹ mãn mà dừng lại. Nàng ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, liền đứng lên trích bên cạnh trên cây quả đào. Tô Tiểu Loan hái được không ít chín tùy thời có thể ăn quả đào, còn hái được một ít có thể phòng mấy ngày, có thể cùng người nhà cùng nhau từ từ ăn. Quả đào nhiều đến là chỉ chốc lát nàng liền hái được một tiểu đôi, nhưng như thế nào mang về nhà lại thành vấn đề. xọt trang bánh kẹp thịt trên người nàng cũng không có bao tải linh tinh đồ vật. xem ra về sau lên núi muốn chuẩn bị mấy cái trang đồ vật túi. cuối cùng tô tiểu loan quyết định ôm bánh kẹp thịt, sau đó đem quả đào cất vào sọt. nàng đem tương đối ngạnh quả đào đặt ở phía dưới, mềm đặt ở mặt trên, trước khi đi còn đào đi rồi mấy cây dây nho. Dây nho chặt chẽ mà cuốn quanh ở chung quanh nhánh cây thượng, tô tiểu Loan đem chúng nó hoàn toàn cởi xuống tới thật phế đi một phen công phu. Tô tiểu Loan nghĩ thầm, hệ thống nơi đó còn thừa một ít linh thủy, đêm này đó dây nho mang về nhà gieo, lại tới điểm linh thủy, nói không chừng có thể nuôi sống. Dây nho trực tiếp đắp ở sọt thượng, tô tiểu Loan ôm bánh kẹp thịt, có một sọt trái cây về tới ra. Nương, ta đã trở về. Tô tiểu Loan đứng ở cửa hô. Ra tới cho nàng mở cửa chính là tô tiểu hân, trở về đến mười lúc, cơm mới vừa làm tốt, mau rửa tay ăn cơm đi. Tô tiểu nón vào cửa liền thói quen tính xoay người khóa cửa lại. Nhị muội, người bối đây là gì? Tô tiểu hân nhìn đến tô tiểu nón sọt thượng treo dây nho, kinh ngạc nói, người sao đem quả chám đằng bối tới. Nguyên lai nơi này quả nho kêu quả chám, tô tiểu nón âm thầm ghi tạc trong lòng. Ta tưởng loại nhà ta, thiên nhiệt thời điểm liền không phơi. Tô Tiểu nó nói, đem bánh kẹp thịt thả lại nó tiểu hoa, sau đó chạy nhanh đem dây nho lấy ra tới, đào hố gieo đi. Này có thể loại xấu sao. Tô Tiểu Hân tuy rằng tâm tồn hoài nghi, nhưng sẽ không chèn ép muội mỗi tính tích cực. Nàng vội chạy đến phòng bếp múc một muỗng nước lạnh, đều đều mà tới ở dây nho thượng. Trong nhà nước lạnh bên trong có linh thủy, Tô Tiểu Nôn liền không lại tiếp tục cấp này đó dây nho thêm linh thủy, để tránh linh lực quá nhiều. Bạch thị nâng chén từ phòng bếp ra tới, nhìn đến hai chị em ở mân mê quả trắng đằng, nàng cười nói, ăn cơm trước đi, cơm nước xong chúng ta một khối đắp cái cái giá, xem có thể hay không loại sống. Loại không sống cũng không có việc gì, có thể ở trên giá đắp thượng cỏ chanh hoặc là bao tải, cũng có thể chắn chắn nóng rực này. Ta đi rửa tay, này liền tới ăn cơm. Tô tiểu loan tùy tay tìm cái sọt đem dây nho căn đắp lên, liền đi rửa tay. Chương bài. Hôm nay bạch thị làm cơm chưa là lạnh mặt cá, người trong thôn ngày thường ăn mặt cá đều là bột nô cá. Bạch thị làm mặt cá đã có bột nô, cũng có bạch diện, vị càng tốt. Mượt mà mặt cá quấy thượng dưa chuột đi, lại tưới thượng một tầng sa tế, dấm, muối trở gia vị, vị chua ngọt, còn giải nhiệt, phi thường thích hợp mùa hè ăn. Thượng tử bưng một chậu mặt cá về nhà cùng lâm thợ săn cùng nhau ăn. Ăn ngon, nương, lần tới ngươi nấu điểm lá thịt phóng lệnh cùng nhau quấy đi vào bái ta phỏng chừng sẽ càng tốt ăn tô tiểu nuốt xẹt một chút đem chính mình trong chén dư lại mặt cá đều ăn lại đi trong buồn múc một ít hành nương lần sau thử xem trong nhà hiện tại không thiếu bạc cũng không thiếu thịt ăn hài tử muốn ăn thịt bạch thị đương nhiên sẽ thỏa mãn hài tử nguyện vọng ăn mì cá còn có một cái chỗ tốt chính là nồi chén hảo tẩy trên cơ bản dùng nước trôi một chút liền sạch sẽ chờ người một nhà cơm nước xong Bạch thị cùng tô tiểu noan tô tiểu tình đi nhà ở mặt sau nhặt nhánh cây, tô tiểu hân còn lại là ngồi ở nhà chính, tiếp tục phùng bình phong thượng hoa. Con hảo các nàng ra nhà ở mặt sau thụ nhiều, nơi nơi đều là phẩm chất không đồng nhất nhánh cây, không một hồi liền nhặt một đống lớn trở về. Bạch thị tưởng chạy nhanh đem cái giá đắp lên, miễn cho quả chám đằng bị phơi héo. Nương, hiện tại ngày chính nhiệt, chờ Thái Dương đi xuống lại giàn bài đi. Ta dùng sọt đem quả chám đằng che đậy. Lại nhiều sái điểm nước, hẳn là sẽ không phơi chết. Nhặt nhánh cây thời điểm, đỉnh đầu đều là cây cối, cũng không cảm thấy nhiều nhiệt. Hiện tại đứng ở các nàng ra trong viện, đỉnh đầu không hề ngăn cản. Tô tiểu Loan thực mau liền nhiệt ra một thân hãn. Bạch thị lôi kéo cổ áo quần áo, mỏng manh phong cũng không có thổi tan trên người nàng nhiệt khí. Nàng lao lao cái chán hắn nói, hành, các ngươi chạy nhanh về phòng đợi, một hồi lại đáp. Các nàng trở lại trong phòng ngồi nghỉ ngơi. Tô tiểu nón lấy ra bút mực trang giấy, chuẩn bị viết tân Việt nam. Bạch thị không chịu ngồi yên, thiên nhiệt đến không có biện pháp ra cửa, nàng liền cầm cái chổi rẻ lao, đem trong phòng trong ngoài thu thập một lần, lại lấy ra phía trước dư lại vải vóc ra tới, cấp bọn nhỏ làm quần áo. Thượng tử không ở, tô tiểu tình không có gì chơi, chán đến chết mà ngồi ở trên ghế. Một hồi đi xem đại tỷ theo hoa, một hồi xem mẫu thân vá áo, một hồi đi tô tiểu nón nơi đó xem Việt nam chỉ là nàng nhận thức tự không nhiều lắm, đại bộ phận tự đều xem không hiểu. tô tiểu loan một phép đầu, lúc này mới nhớ tới chính mình lần trước đi văn dinh thư phô thời điểm, mang đã trở lại hai quyển sách, đúng là cấp tiểu muội cùng thặng tử chuẩn bị. phía trước chỉ lo thu thập tân gia, còn có nấu cơm xuống đất làm việc, nàng đều đã quên đem thư cấp tiểu muội. tô tiểu nuǎn vội vàng chạy về chính mình phòng, đem lần trước mua hai quyển sách đưa cho tiểu muội, tiểu muội. Đây là ta lần trước cho ngươi cùng thẳng tử mua thư, đã quên đưa cho ngươi. Đây là cho ta sao? Tô tiểu tình kinh hỉ mà tiếp nhận thư, thật cẩn thận mà lật vài tờ, sau đó như là sợ đem thư lộng hư, chạy nhanh bảo bối mà ôm vào trong ngực, không bỏ được lại xem. Nàng tinh lượng mắt to tràn ngập không thể tin tưởng. ân ngươi trước chính mình nhìn, chờ thẳng tử tới, ta cùng nhau giáo các ngươi biết chữ. Tô tiểu noan vô vô nàng bả vai, cười nói. Tô Tiểu Tình vội vàng gật đầu, ân, ta đây liền đem thư cho hắn, sau đó làm hắn ngày mai cùng nhau cùng ta học tự. Còn không đợi Tô Tiểu Ngoan nói chuyện, Tô Tiểu Tình liền ôm thư vui sướng mà chạy ra ra môn. Bánh bao thịt tự nhiên chạy nhanh đuổi kịp. Ta xem nhà ta cậu chính là so nhà người khác thông minh, tiểu mội đi đâu cậu liền đi theo đi đâu, bánh bao thịt đều sẽ xem hải tử. Tô Tiểu Hân cười nói. Tô Tiểu Ngoan sợ nàng hoài nghi, vội nói. Khả năng bởi vì tiểu muội ngày thường cùng bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt chơi đến nhiều, cho nên chúng nó ái đi theo tiểu muội. này hai gia hỏa chưa bao giờ đi theo ta mông mặt sau chạy. Bánh kẹp thịt cùng bánh bao thịt không đi theo nàng, đương nhiên không phải bởi vì nàng cùng chúng nó tiếp xúc yếu, mà là bởi vì tô tiểu noan cô ý dặn do quá, tiểu muội đơn độc ra cửa thời điểm nhất định đến theo sau nhìn, miễn cho ra ngoài ý muốn. Nàng cùng đại tỉ mẫu thân đều là đại nhân không cần cố ý đi theo. Kia nhưng thật ra, xem ra ta cũng đến tìm cơ hội cùng bánh bao thịt bồi dưỡng một chút cảm tình. Tô Tiểu Hân nói xong liền cúi đầu, nghiêm túc mà tiếp tục khâu vá trong tay bình phong. Tô Tiểu loan còn lại là sấn này sẽ thời gian, nhiều viết nửa trang giấy ra tới. Nàng lần trước đi Văn Dĩnh Thư phô bán một quyển số lượng từ tương đối lớn lên Việt Nam, hiện giờ đã qua đi không ít thời gian có lẽ nàng nên tìm một cơ hội đi trong thị trấn nhìn xem bán tình huống lại quyết định về sau viết trường văn vẫn là đoạn văn tô tiểu tình chạy đến thạng tử ra lúc sau cũng không có lập tức trở về mà là cùng thạng tử cùng nhau ở nhà hắn chơi tiếp ít hôm nữa đầu dần dần qua đi bên ngoài liền không có như vậy nhiệt bạch thị cùng tô tiểu nhoãn buông trong tay việc cùng đi trong viện dàn bài trong nhà còn dư lại một ít dây thừng thực dám chắc dùng để dàn bài vừa lúc nương Chúng ta đem cái giá đáp đến nơi đây đi. Tô Tiểu noan chỉ vào sân mặt đông cái kia tường. Mặt đông vừa lúc có một cây lại thụ, nhánh cây lá cây rối tới rồi các nàng ra, ở tường viện phụ cận hình thành một bóng ma. Nếu đem cái giá cùng này phiến nhánh cây liền lên, các nàng liền có lớn hơn nữa một khối thừa lương địa phương. Hảo, nương cũng là như vậy tính toán. Mẹ con hai người trước quy hoạch ra cái giá đại khái phạm vi, sau đó đem nhánh cây trói thành hai căn trường điều làm cái giá đỉnh chót, cái giá phía dưới đắp cái hình tam giác cái giá, đem cái giá hai bên khởi động tới, trung gian dùng căn nha hình nhánh cây khởi động cái giá trung gian bộ phận, cột chắc giản giáo lúc sau, các nàng hai cái bắt đầu hướng trên giá tiếp tục chói tân nhánh cây, làm cái giá có thể cung cấp càng nhiều che đợi ánh mặt trời tác dụng. Tô Tiểu Loan cùng Bạch Thị đều đứng ở cao cao băng ghế thượng, một người chói một đầu nhánh cây, chỉ là các nàng hai cái vẫn luôn ngẩng đầu chói nhánh cây. Thực mau liền cổ đau nhức thêm choáng vắng đầu. Trước nghỉ một lát đi, một hồi lại đáp. Bạch thị từ băng ghế trên dưới tới, vỗ vô, vô mặt trên thổ, ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Tô tiểu loan cũng ngồi ở chính mình trên ghế, mệt đến thẳng thở hồn hẹn. Đại môn nơi đó truyền đến một thanh âm vang lên động, Tô tiểu loan dương mắt vọng qua đi, phát hiện là tiểu muội cùng thẳng tử lại đây, ở bọn họ phía sau, làn da ngăm đen lâm thợ săn cũng theo tiến bảo. Tình nha đầu nói các ngươi muốn dàn bài, ta liền đi theo lại đây, xem có thể hay không giúp đỡ vội. Lâm thợ săn hiện tại đối mặt Bạch Thị thời điểm vẫn là thực dễ dàng chân tay luôn cuống, bất quá tốt xấu là có thể thông thuận mà đem nói ra tới. Bạch Thị không muốn phiền thoái hắn, liền cười nói, không cần, chúng ta này liền đáp hảo. Lâm thợ săn ngẩn đầu nhìn cái giá liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, đi đến bên cạnh dọn cái mộc đôn đạp lên dưới chân. Hắn vóc dáng cao. Dẫm lên một đôn lúc sau, bả vai cùng giá gỗ ở cùng trục hành thượng, chói lại nhánh cây tới phương tiện không ít. Thượng tử cùng Tô Tiểu Tình ở dưới cho hắn đệ nhánh cây, hắn thuần thục mà đem nhánh cây chói đến vững chắc, thực mau liền đem cái giá toàn bộ cấp đắc hảo. Bạch thị cùng Tô Tiểu Noãn cũng không nhàn rỗi, chạy nhanh đem quả chám đẳng loại ở cái giá hai bên. Chương 78 đảo đến bà bối. Không biết là cái ở đằng mặt trên sọt khởi tới rồi tác dụng. Vẫn là trong nước trộn lẫn linh lực nổi lên tác dụng, quả chám đằng hiện tại còn xanh non ướt ác, căn bản không có nửa điểm muốn héo dấu hiệu. Tô Tiểu Noan đem quả chám đằng qua loa mà quấn quanh ở cái giá cây trụ hạ nửa bộ phận, sau đó đem đằng giao cho Lâm Thợ Săn. Lâm Thúc, người hỗ trợ đem quả chám đằng đặt tại mặt trên. Tô Tiểu Noan nâng đầu nói. ân Lâm Thợ Săn nhận được trong tay, đem quả chám đằng ở cây trụ thượng nửa bộ phận vòng một hai vòng. Sau đó lại đem chúng nó quấn quanh ở trên giá. Tô Tiểu Loan bối trở về quả chám đằng, thực mau liền toàn bộ reo cũng cột vào trên giá, đứng ở quả chám đằng phía dưới, cơ hồ cảm thụ không đến nóng cháy dương quang. Chỉ là quả chám đằng không đủ dùng, một nửa trên giá chỉ có chuỗi lủi nhánh cây. Tô Tiểu Loan tính toán lại đi trên núi trích một ít lớn lên tốt dây đằng, đem toàn bộ cái giá đều quấn quanh lên. Nàng đi đến chính mình phóng sọt địa phương. Vốn định qua đi nhìn xem còn có hay không quả trắng đằng, kết quả thấy được sọt một đống lớn quả đào. Tô Tiểu Loan vỗ tay lớn một cái trưởng, chỉ lo dàn bài, đã quên đem sọt quả đào lấy ra tới cấp người nhà ăn. Nàng vội vàng đem chín quả đào bắt được phòng bếp, dùng lệnh leo nước trong đem quả đào rửa sạch sẽ, đặt ở một sọt, lấy ra đi cấp mọi người ăn. Ta ở trên núi phát hiện, nhưng ngọt. Tô Tiểu Loan dẫn đầu cầm lấy một cái gầm lên. Làm xong sống. Bạch thị lánh hai cái tiểu hoa nhi đi rửa tay, nhìn đến tô tiểu noan cầm quà đào, nàng kinh hỉ nói, noan nha đầu người ở đâu tìm được quả đào. Ta ở trên núi tùy tiện dạo thời điểm, nhìn đến chim nhỏ ăn cái này, ta liền hái được hai cái nêm nếm, không nghĩ tới đặc biệt ngọt. Tô tiểu noan xác định chính mình trong trí nhớ không có quả đào, cho nên liền làm bộ không quen biết loại này trái cây. Bạch thị lau khâu tay, cầm cái quả đào, ở mặt trên cắn một cái miệng nhỏ. Quả đào bán đến đáng quý, trong thị trấn một cái liền bán tam văn tiền đâu, bởi vì quá khó tìm. Lâm thợ săn đắp xong cái giá, tô tiểu Loan cho hắn đánh một chậu nước, làm hắn rửa sạch sẽ tay ăn quả đào. Hai tiểu hài tử mới vừa nếm một ngụm, liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm mà ăn thịt quả, vừa ăn biên mơ hồ không do nói, quá ngọt, ăn ngon thật. Tô tiểu Loan đương nhiên sẽ không rơi rớt ở trong phòng theo thừa đại tỷ, đại tỷ cũng là lần đầu tiên ăn quả đào, kinh hỉ không thôi liền nói tốt ăn. Con hảo tô tiểu nhoãn lần này trích quả đào không ít, nàng đem có thể phóng cùng có thể trực tiếp ăn quả đào đều lấy ra tới một ít, đưa cho lâm thợ săn. Lâm thợ săn xua xua tay không chịu muốn. Tô tiểu nhoãn đang muốn nói cái gì nữa, hắn đột nhiên mở miệng đối với bạch thị nói: Ta muốn nói với ngươi hai ta sự. Bạch thị mặt bá một chút hồng thấu, ánh mắt khắp nơi loạn ngắm, chính là không dám nhìn hắn. Tô tiểu nhoãn vội vàng lôi kéo tiểu muội cùng thẳng tử đi bên ngoài chơi cấp mẫu thân cùng lầm thúc một chỗ không gian. Hai cái tiểu ra hỏa một người cầm cái tiểu một sạn, ở phòng mặt sâu đảo tới đảo đi, tiến hành bọn họ tầm bảo trò chơi. Có đôi khi đảo đến cứng rắn địa phương, một sạn đào bất động, bọn họ liền dùng nhánh cây đem thổ lây khai, dùng tay đem hòn đá đảo ra đi. Tô tiểu ngoan tìm khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống, một bên xem hài tử, một bên tu luyện trong đầu tâm pháp. Lúc này, tiểu muội đột nhiên hô một câu, nhị tỷ. Ta lại đào đến bảo bối. Tô Tiểu Loan ở trong lòng suy đoán lần này là mái ngói vẫn là pha bố, bất quá nàng vẫn là đứng dậy, làm bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng đi qua đi, tiểu muội đào đến cái gì? Làm Nhị tỷ nhìn xem. Đi qua đi vừa thấy, một cái ấm sành bộ dáng đồ vật chôn dưới đất, tiểu muội đã bảo ra tới hơn một nửa. Tô Tiểu Loan tiếp nhận tiểu muội trong tay một sạ, giúp nàng tiếp tục đem đồ vật đào ra. Ở đào trong quá trình Tô Tiểu Loan thầm nghĩ đợi lát nữa khả năng sẽ đào ra một khối con con ấm sành mảnh nhỏ, có lẽ sẽ làm tiểu muội Bạch cao hứng một hồi. Chính là nàng đào cả buổi, cũng không có thể đem đoán trước chúng ấm sành mảnh nhỏ đào ra, chẳng lẽ thực sự có một cái bình. Tô Tiểu Loan đào đến càng thêm cẩn thận, cuối cùng rốt cuộc đem thứ này lấy ra tới. Cư nhiên thật là một cái hoàng chỉnh ấm sành, bình khẩu dùng mảnh vải phong bế, vại thân còn vẽ hoa văn, chỉ là thời gian lâu lắm đã thấy không rõ lắm. Không biết nơi này trang chính là thứ gì, tô tiểu Loan không dám tùy tiện mở ra. Liên ở nàng phát ngốc này một hồi, tiểu mội đã gấp không chờ nổi mà lấy ra bình khẩu vài vụn đầu. Vài vụn đầu tắt thật sự khẩn, tô tiểu tình rút ra thời điểm một cái lào đảo, thiếu chút nữa thế ngã. Tô tiểu Loan không dám bắt tay vói vào đi, khiến cho bình đầu chiều hạ, đem bên trong đổ vật đổ ra tới. Mới vừa đảo ra tới cái thứ nhất đồ vật, tô tiểu Loan ngay cả vội dừng tay. Đem vừa rồi đảo ra tới đồ vật nạp lại tiếng ấm sành, mang theo tiểu muội cùng thặng tử chạy nhanh trở về nhà. Bạch thị cùng lâm thợ săn đã thảo luận xong rồi thành thân công việc, giờ phút này hai người chính diện đối diện ngồi ở cái giá phía dưới, ai cũng chưa nói chuyện, nhưng đều ở trộm xem đối phương. Nương, tiểu muội cùng thặng tử đào ra một cái bình. Tô tiểu nhoắn vừa trở về liền đem đại môn khóa lại, cầm trầm trọng bình đi đến mẫu thân cùng lâm thợ săn trước mặt. Nàng ngay từ đầu còn đang suy nghĩ này bình như thế nào như vậy trọng, còn tưởng rằng bên trong đầy thổ đầu. Bình sao? Bạch thị biết nhà mình nhị nữ nhi là cái có chủ ý, nếu chỉ là bình thường bình, nàng khẳng định sẽ không đổi vã lấy lại đây. Tô Tiểu Ngoan không nói chuyện, trực tiếp dùng hành động nói cho nàng. Nàng lần này đảo đồ vật thời điểm cẩn thận không ít, đem ấm sành đồ vật một kiện một kiện đổ ra tới. Theo nàng đem bên trong đồ vật ra bên ngoài đảo. Trong viện không ngừng vang lên hút không khí thanh. Ở nàng trước mặt, trên mặt đất đôi một đống lớn châu báo trang sức. Có nạm đầy hồng bảo thạch kim châm, còn có tinh xảo ngọc bích mặt dây, duy nhất kim bộ diêu mặt trên điểm suyết tơ vàng chế thành hoa chi. Vô luận nào một kiện đều không phải người trong thôn có thể mua nổi, tô tiểu noan tuy rằng không hiểu này đó châu báo trang sức giá thị trường, nhưng cũng biết mỗi một kiện không có mấy trăm lượng khẳng định mua không được. Như vậy ấm sành như thế nào sẽ xuất hiện ở cục đá thôn, còn bị người trôn ở ngầm? Tô tiểu Loan âm thầm tự hỏi vấn đề này. Lâm thợ săn tựa hồn là nghĩ tới cái gì? Hán trầm ngâm nói, nghe trong thôn láo nhân nói qua, chúng ta thôn trước kia ra quá sơn phỉ, chuyên môn ngăn ở trên quan đạo cướp bóc. Mấy thứ này, nói không chừng chính là đám kia sơn phỉ lưu lại. Tô tiểu noan nhẹ nhàng gật đầu, nhận đồng lâm thợ săn suy đoán. Nếu đã biết mấy thứ này lai lịch, kế tiếp nên suy xét sự tình, chính là như thế nào xử lý mấy thứ này. Tô tiểu ngoan cầm lấy này đó trang sức kiểm tra rồi một phen, không ở mặt trên phát hiện cái gì đặc thù ấn ký, lấy ra đi bán nói hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Bất quá nông dân lấy như thế chân quý trang sức đi bán, tất nhiên sẽ chọc người hoài nghi, nói không chừng còn sẽ gây họa thượng thân. Biện pháp tốt nhất chính là có thể tìm một thân phận tương đối cao người, thế các nàng bán. Cứ như vậy. Không chỉ có sẽ không quá thấy được, cũng có thể bán cái càng tốt giá. Lâm thợ săn nghĩ nghĩ nói, các ngươi trước đem mấy thứ này giấu đi, không cần bị những người khác biết. Chờ cái gì thời điểm trong nhà có việc gấp thiếu tiền hoa, lại lấy ra đi bán cũng không muộn. chương 79 Lý Đình Vân Lâm thúc, đây là thạng tử cùng tình nha đầu một khối tìm được, chúng ta hai nhà chia đều đi. Tô Tiểu Nói Nhưng không mặt mũi độc chiếm hai đứa nhỏ cùng nhau tìm được bà bối. Lâm thợ săn nở nụ cười hàm hậu cười, có chút ngượng ngùng mà nói câu, phân gì, về sau đều là người một nhà. Tô tiểu nón lập tức phản ứng lại đây, mẫu thân cùng lâm thuốc sự hẳn là định ra tới. Lâm thợ săn đối mặt nhiều như vậy vàng bạc tài bảo đều không động tâm, là có thể nhìn ra hắn là cái có thể phó thác người. Kỳ thật tô tiểu nón vừa rồi vẫn luôn ở trộm chú ý hắn, chỉ cần hắn hơi chút biểu hiện ra một chút tham lam chi sắc. Nàng liền tuyệt không sẽ đồng ý làm mẫu thân gả cho hắn. Nếu là ngồi ở chỗ này người không phải lâm thợ săn, mà là tô kiên kia tư, nói không chừng hắn đã sớm động thủ đoạn, hoặc là mở miệng lừa gạt mẫu thân đem đồ vật giao cho hắn bảo quản. Tô tiểu Loan trong lòng càng có khuynh hướng người sau. Lâm thợ săn đi phía trước, tô tiểu nón làm thạng tử mang đi mấy cái quả đào. Tiểu muội, hôm nay đào đến cái này bình sự tình, ai cũng không cần nói cho Nga bằng không khả năng sẽ có người tới nhà của chúng ta trộm đồ vật." Tô Tiểu Loan ngồi xổm xuống thân mình, xoa xoa tiểu muội đầu tóc, nhẹ giọng nói, "Tô Tiểu Tình vội vàng gật đầu, ta biết, ta ai đều sẽ không nói. Nương, mấy thứ này ngươi tìm một chỗ giấu đi đi." Tô Tiểu Loan đem bình đưa cho mẫu thân, sau đó từ bên trong lấy ra một khối nhan sắc hoa lệ cục đá, "Ta thích cái này cục đá, đem nó lấy ta phòng phỏng." Ở một đống châu đáo trang sức chung, Cái này cục đá tồn tại có vẻ rất kỳ quái, có khả năng là lúc trước đám kia thổ phỉ trang đồ vật thời điểm, thấy này tảng đá đẹp, tùy tay liền cấp ném vào đi. Hành, nương đi đem đồ vật giấu đi. Bạch thị ôm bình vào nhà, không biết đem đồ vật tàng đi đâu vậy. Tô tiểu non sở dĩ lưu lại này tảng đá, đương nhiên không phải bởi vì nó đẹp, mà là bởi vì hệ thống vừa rồi nói cho nàng, này tảng đá có thể là một loại linh vật, cho nên nàng mới có thể làm như vậy. Nàng bắt được tay lúc sau, liền làm bộ đem cục đá bỏ vào trong phòng, kỳ thật là giao cho hệ thống. Trong nhà hiện tại có thể ở lại phòng chỉ có nhà chính tả hữu hai gian, cùng đồng phòng hai gian phòng ở. Nếu mẫu thân cùng lâm thúc thành thân, bọn họ hai cái có thể ở một gian, dư lại phòng ở không đủ bốn cái hải tử phân. Đơn giản trong nhà địa phương đại, bạch thị quyết định quá mấy ngày lại thỉnh người cái hai gian phòng ở. Một gian cấp thặng tử, một khác gian coi như kho hàng gửi đồ vật. Tại đây hai gian nhà ở cái hào phía trước, Tình Nha đầu tạm thời cùng hai cái tỷ tỷ trụ cùng nhau, làm thẳng tử trụ nàng phòng. Đối này mấy cái hài tử đều không có ý kiến. Ngày hôm sau, Lâm Thợ săn Thỉnh bà muối tới cửa cầu hôn. Tô Tiểu Loan cùng đại tỷ tiểu muội lưu tại trong nhà nghe không thích hợp, ăn xong cơm sáng liền sớm rời đi, đi trong thị trấn đi chơi. Tô Tiểu Loan viết hảo tân Việt nam, tưởng bán cho Văn dĩnh thư phô thuận tiện nhìn xem lần trước kịch Nam bán tình huống như thế nào. Tô Tiểu Hân mang theo Tiểu Mội đi đem trong nhà ăn không hết trứng gà, quả đào cầm đi bán, còn muốn lại mua không ít đồ vật. Dù sao cũng là thành thân như vậy đại sự, khẳng định phải hảo hảo xử lý. Đại tỷ, người trước mang theo Tiểu Mội đi bày quán, ta đi một chuyến thư phô, đi một chút sẽ trở lại. Tô Tiểu Loan cùng Đại tỷ Tiểu Mội ước định hảo, trên lưng sọt ngừa quen đường cũ mà đi hiệu thuốc mua không ít linh vật lúc sau nàng đem mấy thứ này đều giao cho hệ thống bảo quản sau đó đi văn dinh thư phô lần này lý trưởng quầy bản nhân liền ngồi ở sau quầy nhìn đến tô tiểu nhoãn lại đây vội làm mặt quỷ đối nàng đưa mắt ra hiệu tô tiểu nhoãn hiểu ý đi theo lý trưởng quầy phía sau đi nội thất nha đầu ngươi lần trước đưa tới kia chọn vợ văn bán đến thật tốt quá lý trưởng quầy đối nàng tác phẩm khen ngợi không dứt chúng ta cửa hàng bán kịch nam độ giai đoạn Xem không được bao lâu liền không có, ngươi lần trước đưa tới kia buồn, mua về nhà có thể xem trọng thời gian dài. Trong tiệm lao khách đều tranh nhau mớn, ta chạy nhanh thỉnh người suốt đêm sao chép mấy chục buồn, lập tức liền bán hết. Văn dĩnh thư phô hiện tại không thể nghi ngờ là trong thị trấn lớn nhất thư phô, trong thị trấn người đọc sách có cái gì muốn thư, phản ứng đầu tiên chính là tới nơi này mua. Tô tiểu loan thư bán đến hảo, liên quan thư phô mặt khác thư doanh số cũng đi theo lên rồi. Tô tiểu Loan ánh mắt sáng lên, nàng chính mình bản thân tương đối thích viết so trường một ít chuyện xưa, rốt cuộc như vậy có thể trôn càng nhiều phúc bút, viết đến vui sướng tràn trề. Nếu người đọc với lúc cũng thích, kia nàng về sau hoàn toàn có thể tận tình phát huy chính mình sở trường. Lý trưởng quay lấy ra hai tấm ngân phiếu, cùng với mười mấy hai bạc vụn, đây là người quyển sách này thù lao, còn có một chuyện tốt muốn nói cho người. Cái gì chuyện tốt? Tô tiểu Loan nhận lấy ngân phiếu cùng bạc vụn. Tổng cộng là hai trăm nhiều hai, nàng lập tức lại biến thành tiểu phú bà. Yến công tử phái người nói, coi trọng ngươi kịch nam, tưởng đổi thành diễn ở bọn họ nghe màu phường diễn. Chờ bên kia định ra tới, ta làm tuyết ngăn đi nhà ngươi tìm ngươi. Lý trưởng quay cười đến mặt mày hương hào, nếu là nghe màu phường thật sự diễn tô tiểu Loan kịch nam, kia nàng mức độ nổi tiếng lại sẽ trở lên một tầng lâu. Đại gia tưởng mua tô tiểu noan kịch nam, chỉ có thể văn kiện đến dĩnh thư phô hắn cửa hàng sinh ý khẳng định càng thêm rực rỡ. Nghe xong lý trưởng quậy nói tin tức này, tô tiểu Loan kinh hỉ mà mở to hai mắt. Nàng nhớ rõ trước kia lý trưởng quậy từng nói, nếu là gánh hát tưởng quang minh chính đại mà diện ai viết kịch Nam, cần thiết muốn phó cấp tác giả nhất định thù lao. Cứ như vậy, nàng thu vào liền càng nhiều. Cùng lý trưởng quậy đánh xong tiếp đón, lưu lại tân kịch Nam lúc sau, tô tiểu Loan xuân phong mãn diện mà từ nội thất ra tới. Lại mua tân bút mực cùng mấy quyển thích hợp tiểu hài tử xem thư. Chọn đồ vật thời điểm, nàng nhận thấy được có một đạo tầm mắt rừng ở trên người mình. Tô tiểu Loan nghi hoặc mà xem qua đi, phát hiện là lý trưởng quậy nhi tử Lý Đình Vân. Tô tiểu Loan lễ phép mà hướng hắn gật gật đầu, Lý Đình Vân hồi nàng một mặt ý cười. Tính tiền thời điểm, Lý Đình Vân chân tay luôn cúng mà tiếp nhận nàng muốn mua đồ vật, từ đầu tới đôi nhĩ tiêm đều là hồng thấu. Tô tiểu Loan không phát hiện hắn khắc thường. Móc ra bạc, cầm đồ vật liền đi. Đa tạ. Không, không tạ. Lý Đình Vân nửa ngày mới phản ứng lại đây, chỉ là hắn nói chuyện thời điểm, Tô Tiểu Loan đã rời đi. Hắn chính em thầm thất vọng, đột nhiên phát hiện Tô Tiểu Loan đi thời điểm rơi xuống một quyển sách, hắn vội vàng cầm thư đuổi theo. Tô Tiểu Loan từ văn dính thư phô ra tới, liền hướng tới đại tỷ tiểu muội bảy quán địa phương mà đi. Đi qua chỗ ngã, nàng xa xa nhìn lại, Phát hiện đại tỷ quầy hàng phía trước đứng một cái thư sinh bộ dáng nam nhân. Tô tiểu Loan tò mò dưới, nhanh hơn bước chân, không nghe được Lý Đình Vân ở chính mình phía sau tiếng la. Đại tỷ, làm sao vậy? Tô tiểu Loan dừng lại lúc sau, lo lắng mà nhìn về phía nhà mình đại tỷ. Tô tiểu hân gương mặt tướng đỏ, ấp nửa ngày cũng không có thể nói ra tới cái cái gì. Cuối cùng vẫn là tô tiểu tình thế nàng trả lời, nhị tỷ, vừa rồi có người đoạt chúng ta quả đào. Là vị này ca ca đem người ngăn lại, đem quả đảo cướp về. Tô Tiểu tình nói thời điểm, ngón tay chỉ hướng về phía quầy hàng phía trước thư sinh. Tô Tiểu Loan theo tay nàng chỉ xem qua đi, chỉ thấy thư sinh sắc mặt tái nhận, có lẽ là quanh năm suốt tháng không thấy ánh mặt trời gây ra. Bất quá hắn nhưng thật ra ngũ quan đoan chính, lớn lên mi thanh mục tú. chương 80 thẩm trường duệ. đa tạ. Tô Tiểu Loan lễ phép mà đối với thư sinh nói lời cảm tạ. Đại tỷ cùng tiểu muội hai người tại đây bày quán, trộm đồ vật người tất nhiên là xem chuẩn, liền tính trộm đồ vật, cũng không ai có thể đem hắn thế nào. Rốt cuộc đại tỷ không có khả năng lưu tiểu muội một người nhìn quay hàng, chính mình đuổi theo. Làm tiểu muội đuổi theo đồng dạng không hợp thực tế. Trong lúc nhất thời thu quán lại không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ cuốn đi quả đảo cùng trứng gà bỏ trốn mất dạng. Không nghĩ tới cư nhiên có người sẽ gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ. Người này vẫn là cái văn nhược thư sinh. Tô Tiểu Loan thiệt tình kính lễ nhân phẩm của hắn. Tô cô nương, người mua thư rừng ở thư phô. Lý Đình Vân lúc này mới đuổi theo, đem nàng ném xuống thư còn cho nàng, thở hổn hển nói. Tô Tiểu Loan theo bản năng tháo xuống chính mình soạn, đếm đếm, xác thật thiếu cầm một quyển, ta sơ suất quá, cảm ơn ngươi đem thư đưa lại đây. Nàng tiếp nhận Lý Đình Vân trong tay thư, tiểu tâm mà bỏ vào chính mình soạn chung. trương Duệ Lý Đình Vân không xác định kêu một tiếng. Tô Tiểu Hân quầy hàng trước nam tử nghe vậy quay đầu, kinh ngạc nói, Đình Vân, ngươi như thế nào tại đây? Vừa rồi hắn đang ở xuất thần, cho nên không nghe được Lý Đình Vân cùng Tô Tiểu noan đối thoại. Lý Đình Vân đem chính mình tới còn thư sự tình nói cho hắn, sau đó hướng hắn giới thiệu nói, Trường, Duệ, đây là ta muội muội bằng hữu, Tô Tiểu noan Tô cô nương. Không có trải qua Tô Tiểu noan đồng ý. Hắn sẽ không đem nàng cùng nhà hắn thư phô quan hệ nói ra đi. Tô cô nương, đây là ta cùng trường bạn tốt, thẩm trường duệ. Hai người cho nhau vân an. Tô tiểu noan nói tiếp, thẩm công tử, đa tạ ngươi giúp chúng ta đổi tới tiểu tặc. Thẩm trường duệ ống quần cọ không ít cho bụi, hẳn là vừa rồi truy người thời điểm lây dính đến. Không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Thẩm trường duệ chuyển hướng tô tiểu hân, thanh triệt ánh mắt rừng ở trên người nàng lấy hết can đảm lễ phép dò hỏi, xin hỏi cô Nương Vương danh. Tô Tiểu Loan ánh mắt sáng lên, nhìn dáng vẻ vị này Thẩm Công Tử giống như đối đại tỷ có ý tư a. Tô Tiểu Hân, đây là ta Tiểu Mội Tô Tiểu Tình. Tô Tiểu Hân lược rũ đầu, thẹn thùng trả lời. Thẩm Công Tử còn tưởng hỏi lại chút cái gì, lại sợ đường đột gia nhân, do do dự dự không dám mở miệng. Tô Tiểu Nhoan đôi mắt xoay chuyển, cô y đối Lý Đỉnh Vân nói, Lý Công Tử nếu là lệnh muội có việc tìm ta, tùy thời có thể đi cục đá thôn nhất phía tây. Sau khi nghe ngóng liền biết nhà của chúng ta ở tại nào. Lý Đình Vân sửng sốt, theo bản năng gật gật đầu. Tốt, ta trở về chuyển cáo tuyết ngăn. Hán vốn đang tâm còn nghi vấn hoặc, muội muội trước kia không phải đi qua cục đá thôn sao? Tô cô nương vì sao còn muốn cô ý nói ra các nàng gia ở nơi nào? Nhưng bắt được thẩm trường duệ đột nhiên sáng lên con ngươi, Lý Đình Vân bừng tỉnh đại nộ. Nguyên lai tô cô nương là nghĩ thông suốt quá chính mình, cấp thẩm trường duệ truyền lại tin tức A thật là cái thông tuệ cô nương, trách không được có thể viết ra như vậy rung động lòng người kịch Nam. Đại tỷ, chúng ta đi trước đi. Quay hàng thượng trứng gà quả đào sở thừa không nhiều lắm, tô tiểu noãn đề nghị nói. Tô tiểu hân gật gật đầu, đem dư lại đồ vật thu thập hảo, còn dùng tiểu sọt trang mấy cái phấn nộn nộn quả đào, trải qua thẩm trường duệ thời điểm, không khỏi phân trần mà đưa cho hán. Tỷ muội ba người cùng rời đi. Thẩm trương Duệ nhìn chính mình trong lòng ngực quả đảo, tim đập giống như nổi trống giống nhau. Tô tiểu noan biết nhà mình đại tỷ dễ dàng thẹt thùng, coi như không thấy được nàng cấp thẩm công tử tắc quả đào, lôi kéo tiểu muội sắc mặt như thường mà đi ở phía trước. Mẫu thân cùng lâm thợ săn sự tình đã định ra, các nàng ba cái mua xong trong nhà phải dùng đồ vật, cố ý đi tiệm vải xả hai thất vải đỏ, lại mua rất nhiều hạt dưa kẹo, đầu phộng điểm tâm trở vui mừng đồ vật. Cuối cùng, tỉ muội ba người ngồi xe ngựa trở về cục đá thôn. Lên xe phía trước, tô tiểu hân hơi có chút thịt đau nói, nhị muội, chúng ta ngồi xe bỏ trở về đi, ngồi xe ngựa quá lãng phí bạc. Tô tiểu noan bĩu môi, da vẻ đáng thương nói, chính là ta hảo đói, nếu là ngồi xe ngựa trở về, ta về đến nhà khả năng đều đói bẹp. Kia ta chạy nhanh về nhà. Tô tiểu hân vừa nghe lời này, đau lòng vô cùng, chạy nhanh lấy ra trong bao quần áo kẹo tiểu thực. Cấp tô tiểu Loan lấp bụng. Cảm ơn đại tỷ. Tô tiểu Loan cấp đại tỷ tiểu muội đều phân một ít, tỷ muội ba người biên nói giỡn vừa ăn đồ vật. Xe ngựa so xe bỏ tốc độ mau gấp đôi còn nhiều, đi đến rời nhà khẩu còn có một ít khoảng cách thời điểm. Tô tiểu Loan liền đối với bên ngoài mã sa phu nói, liền ở chỗ này dừng lại đi. Mã sa phu lôi kéo dây cương, xe ngựa vững vàng dừng lại. Tô tiểu Loan thanh toán bạc, trên lưng đồ vật lôi kéo tiểu muội rời đi. Tô Tiểu hân sọt cũng tràn đầy, trang không ít đồ vật. Về đến nhà về sau, bà mối đã đi rồi, Bạch Thị đang ở làm cơm trưa. Nhìn đến ba cái nữ nhi mỉm cười ánh mắt, Bạch Thị gương mặt đỏ lên, túi đầu bận việc trong tay sự tỉnh, ngượng ngùng ngẩng đầu. Nương, ngươi nếm thử cái này, cái này mức hoa quả là trong thị trấn bán đến tốt nhất lý ký điểm tâm phô bán, chúng ta bài đã lâu đổi mới mua được. Tô Tiểu loãn dơ một viên mức áo, nhét vào Bạch Thị trong miệng. Bạch thị nhai hai khẩu, ân, thật ngọt. Nương không yêu ăn, các người mấy cái ăn đi. Nương, đại tỷ tiểu muội, các người đoán xem ta kịch nam bán nhiều ít bạc. Tô tiểu nón nghịch ngậm mà chớp chớp mắt nói. Tô tiểu hân cười ở nàng cánh tay thượng vỗ nhẹ một chút, người mỗi lần đều làm chúng ta đoán, chúng ta một lần cũng đoán không chúng. Lần này ta không đề cập tới trước đoán, chờ ngươi nói xong ta lại đoán. Đại tỷ, người đây là vô lại. Tô Tiểu Loan bất đắc dĩ cười nói, ta lúc này mới không gọi vô lại, lần này ta nhất định phải một lần đoàn chúng. Tô Tiểu Loan từ hệ thống nơi đó đem chính mình ngân phiếu toàn bộ đem ra, đây là phía trước dư lại 50 lượng ngân phiếu, còn có lần trước bán 152, lần này có 200 lượng, tổng cộng là 420 ngân phiếu. Nàng để lại mười mấy hai bạc vụn làm chính mình chi tiêu, dư lại ngân phiếu toàn bộ đem ra. Bạch thị thiếu chút nữa đem trong miệng hàm chứa mức táo cấp đổ ra, nàng kinh ngạc nói, noãn nha đầu, ngươi kịch nam như thế nào một lần so một lần bán nhiều. Nàng vốn tưởng rằng bán cái mấy chục lượng bạc đều tính vận khí thực tốt, không nghĩ tới hiện tại một quyển cư nhiên có thể bán được 200 lượng bạc. Nông dân không ăn không uống làm một năm, nhiều nhất chỉ có thể tránh mười mấy lượng bạc. Kết quả nhà mình khuê nữ viết mấy quyển kịch nam, cư nhiên bán mấy trăm lượng bạc, bạch thị có loại rất mạnh không chân thật cảm. Nàng sẽ không đang nằm mơ đi Tô tiểu tình ngược lại là trước hết Phản ứng lại đây Nàng cao hứng mà vây quanh Tô tiểu noan xoay quanh Quá tốt rồi Nhị tỷ ngươi quá lợi hại Ngươi mau dạy ta tập viết đi Ta cũng tưởng cùng ngươi giống nhau Tránh thật nhiều bạc. Tô tiểu noan bị nàng xoay chuyển choáng vắng đầu Bắt lấy nàng cánh tay làm nàng dừng lại Lại quá mấy ngày Nhị tỷ cùng nhau giáo ngươi cùng thạng tử Ngươi cần phải nghiêm túc học Nàng là tưởng chờ thạng tử trụ tiến các nàng ra lại bắt đầu dạy bọn họ. Như vậy liền không cần giáo hai lần, hơn nữa hai đứa nhỏ cùng nhau học còn có thể cho nhau xúc tiến. ân ta nhất định sẽ hảo hảo học. Tô Tiểu tình nghiêm túc gật đầu. Tô Tiểu hân nửa ngày mới từ khiếp sợ trung hoán quá thần, cười nói, lúc này liền tính ta biết có bao nhiêu bạc, cũng không dám đoán. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cư nhiên sẽ có bốn trăm hai nhiều như vậy, này đều có thể ở chấn trên mua sân đi. Trương 81 hồng ra canh cá. Kinh ngạc qua đi, Tô Tiểu hân phát ra từ nội tâm thế Tô Tiểu noan vui vẻ. Nhị muội có như vậy bản lĩnh, về sau gả đến nhà chồng khẳng định không ai dám khi dễ nàng. Nương, này đó ngân phiếu ngươi cầm đi, ở trong tay ta ta tổng nhịn không được tường hoa. Tô Tiểu noan biết mẫu thân trong tay bạc hẳn là không nhiều lắm, chủ động đem chính mình ngân phiếu nộp lên cấp mẫu thân. Bạch thị lắc đầu, một chương cũng không lấy, đem tay nàng đẩy trở về. Ngươi tưởng hoa liền hoa, chính mình tránh bạc sao hoa đều kiên cường, ai cũng không thể nói ngươi nửa câu. Tô tiểu Loan cuối cùng mạnh mẽ tắt một chương 50 lượng ngân phiếu cho nàng, vậy lấy cái thiếu, gì thời điểm phải dùng liền bắt được chấn trên đổi thành bạc. Bạch thị đành phải nhận lấy, trong lòng bị ấm áp cùng cảm giác hạnh phúc lấp đầy. Kỳ thật trong nhà đồ vật đều chọn mua đến không sai biệt lắm, về sau không có gì hoa bạc địa phương, bạch thị không tính toán dùng hết tô tiểu Loan cho nàng ngân phiếu. Nàng chuẩn bị đem ngân phiếu tồn lên, chờ nữ nhi xuất giá, đêm này đó bạc làm nữ nhi của hồi môn. Đều rửa tay chuẩn bị ăn cơm, hôm nay chúng ta ăn cá. Hôm nay bà mối tới cửa chỉ là thương lượng một chút hôn kỳ, cùng với hôn lễ thượng yêu cầu chú ý địa phương, không đã bao lâu liền đi rồi. Nàng đi rồi, bạch thị đem tô tiểu noãn ngày hôm qua chảo cá xử lý sạch sẽ, một nửa hầm thành hồng hồng canh cá, một nửa làm thành tạc cá. Tô Tiểu Tình vừa thấy trong nồi đỏ rực, còn tưởng rằng mẫu thân hầm chính là cay vị canh cá. Khổ khuôn mặt nhỏ nói: Nương, như vậy như thiên, ăn cay đổ vật quá nhiệt. Nay không phải cay, đây là nương dùng hồng gia hầm canh cá, thế ẩm. Những hào uống lên. Bạch Thị nâng canh cá hướng trong viện đi đến. Bạch Thị nói hồng gia, chính là Tô Tiểu ngoãn trong trí nhớ cả chua. Ngày hôm qua mới vừa đắp thành cái giá phía dưới, bãi một chương bàn tròn, còn có bốn cái tiểu mộ tảng. Tuy nói có một nửa cái giá không che quang, nhưng các nàng bốn người ngồi ở mặt khác một nửa cái giá phía dưới như vậy đủ rồi, hơn nữa cái giá phía dưới thập phần dâm mát, cơ hồ không có ánh mặt trời thấu tiến vào, thường thường còn có gió nhẹ thổi qua, rất là mát mẻ. Bạch thị đem canh cá đặt ở trung ương, lại cầm một phen đại muỗng gỗ, cùng bốn song chén đũa, phân biệt bãi ở cái bàn bốn phía. Mẹ con bốn người ngồi ở giàn nho hạ, uống tươi ngon canh cá. Còn có một đạo tiểu xào thịt cùng rau dại xào trứng gà. Chay mặn phối hợp, hương vị hào dinh dưỡng cũng đủ. Ăn cơm xong, tô tiểu Loan đi xem bánh cạp thịt, phát hiện nó thoạt nhìn tựa hồ so với trước càng tinh thần. Ngọc Bích giống nhau đôi mắt thâm thúy sâu thẳm, đã giống biển rộng lại giống trời xanh, dường như có được nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Tô tiểu Loan đem chính mình sở thừa không nhiều lắm linh hơi nước thành hai nửa, một nửa thêm ở nhà lưu nước chung. Một nửa kia cấp bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt uống lên, nàng lại mang theo bánh kẹp thịt đi tranh trên núi, lần này vận khí thực hảo, làm nàng tìm được rồi tân nước sơ tuyển, ẩn chứa linh lực so lần trước phát hiện cái kia còn muốn nhiều. Hệ thống nơi đó hiện tại có không ít linh vật, tô tiểu Loan cuốn lên ống quần nhảy xuống nước, bận việc hơn phân nửa cái buổi chiều, lộng không ít nước sơ tuyển, chuẩn bị lần này nhiều làm một ít linh thủy, cấp người nhà cùng bánh bao thịt bánh kẹp thịt thường xuyên uống, cường thân kiện thể. Chuẩn bị cũng đủ nhiều nước sân tuyển, nàng buông ra linh thức, phát hiện chung quanh không có nguy hiểm manh thú, cũng không có người hoạt động dấu hiệu. Tô tiểu loan khoanh chân tìm khối sạch sẽ cục đá ngồi xuống, bắt đầu đả tọa tu luyện. Có bánh kẹp thịt ở bên cạnh bảo hộ, nàng có thể quá chú tâm đầu nhập đến tu luyện giữa. Nàng có thể cảm giác được chính mình gần nhất tựa hồ tiến vào một cái bình cảnh, như thế nào nỗ lực đều không thể đột phá kia tầng cũng không tồn tại lá mỏng chờ hệ thống đem trung cấp linh thủy luyện chế ra tới lúc sau, tô tiểu loan uống lên nửa chén, rốt cuộc cảm thấy bình cảnh dần dần bắt đầu buông lỏng, nàng một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm, trực tiếp đột phá bình cảnh, trong cơ thể linh lực đột nhiên bạo trướng, hô lần này đột phá làm nàng tinh bì lực tận, ra một thân hãn, tô tiểu loan cởi ra quần áo, nhảy vào nước sơn tuyển phao cái thoải mái dễ chịu tắm, chờ đến thái dương dần dần tây nghiêng mới lưu luyến không rời mà từ trong nước ra tới trên đường trở về, tô tiểu nhoãn phát hiện thân thể tốc độ cùng nhanh nhẹn trình độ đều có rất lớn tăng lên, nàng tựa hồ học xong những cái đó võ hiệp trong tiểu thuyết mặt theo như lời khinh công, có thể không chút nào cố sức mà mượn dùng thân cây, ở giữa không trung di động. phía trước bách lý cẩn từng ở nàng trước mặt, trực tiếp từ 3 mét rất cao nhánh cây thượng nhảy xuống, một chút việc đều không có, chính là bởi vì hắn có khinh công. hiện tại tô tiểu nhoãn không thể dạy cũng hiểu, chạy khỏi bước thời điểm. Cảm giác chính mình hình như là một mảnh lá rụng, chỉ cần khinh phiêu phiêu địa chấn một chút chân là có thể xuất hiện ở mấy mét ở ngoài. Nàng nhanh chóng ở núi rừng gian xuyên qua, tìm được rồi lần trước ngắt lấy quả đảo địa phương, hái được nửa sọt quả đảo trở về, thuận tay xả mấy cây mọc thực tốt dây đằng, đều là cái loại này phiến lá tương đối hậu, lá cây còn đại, nhất thích hợp đường ô ché nắng. Về đến nhà thời điểm, Bạch Thị đang ở bận việc cơm chiều. Đại tỷ ngồi ở dưới tảng cây theo hoa, Tiểu muội ở một bên ăn tạt cá. Nghe được Đại môn động tĩnh, Bạch thị cầm cái sẻn từ trong phòng bếp ló đầu ra, đối tô Tiểu Non nói: "Cơm còn phải một hồi, ngươi ăn trước điểm cá lót lót bụng. Được rồi." Tô Tiểu Non cao giọng đồng ý. Trong phòng bếp tiếp tục truyền ra nổi sạn và chạm thanh âm. Tô Tiểu Non từ sọt lấy ra dây đằng, tùy tay loại ở cái giá cái giá bên cạnh, trung gian cái giá phụ cận cũng loại hai cây. Tiếp theo. Nàng giống lần trước giống nhau, đem dây đằng quấn quanh ở chuỗi lủi trên giá, cuối cùng cho chúng nó rót điểm nước. Kể từ đó, cái này che năng cái giá liền tính hoàn công, liền tính các nàng người một nhà đều ngồi ở cái giá phía dưới bận việc chính mình sự, cũng sẽ không có vẻ tệ. Tô Tiểu Loan vô vô trên tay thổ, đang chuẩn bị đi rửa tay, bên miệng đột nhiên nhiều một đoàn màu trắng thịt cá toái. Nhị tỷ, ngươi ăn một ngụm, nương làm tạc cá ăn rất ngon. Thịt cá thứ nhiều Tô Tiểu tình đem thứ dịch ra tới, liền biến thành một đoàn thịt cá thoái. Tô Tiểu nón liền tay nàng đem thịt cá ăn xong đi, cá hương hôn tạp bánh ráng ăn dầu, thực thích hợp đương ăn vật ăn. Ân, sắc thật không tồi, ta đi tẩy cái tay liền tới đây ăn. Chờ nàng tẩy xong tay, tỉ mỗi hai người một người ngồi một cái mộc tảng, cầm tạc cá khối gặm đến hang say. Sương cá ăn nhiều lên phiền thoái, nhưng kỳ thật cũng có chỗ lợi, chính là có thể tống cổ thời gian. Tô tiểu noan đem dịch ra tới tương đối chỉnh thịt cá, đặt ở một cái tiểu mục đĩa, tô tiểu tình cũng đem chính mình dịch tương đối tốt thịt cá bỏ vào đi. Chỉ chốc lát, cái này tiểu mục đĩa liền trang tràn đầy thịt cá. Tô tiểu Loan đem thịt cá chia làm bốn phần, cấp mâu thân tỷ mội còn có chính mình một người một phần. Cơm làm tốt lạc, đều rửa rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Bạch thị hôm nay buổi tối hầm heo cốt củ cải canh, còn có tạc xương sườn cùng xào cọng hoa tỏi non. Thịt là tô tiểu noán tỉ mỗi mấy cái hôm nay đi trong thị trấn mua hiện tại thời tiết nhiệt, thịt không thể phóng, cho nên bạch thị hôm nay liền đem thịt hầm thượng. Canh bên trong heo cốt là ống cốt, tô tiểu noán thích nhất dùng chiếc đua đem ống cốt bên trong cốt tủy chọc ra tới ăn luôn. Nương, ngươi còn thả mộc nhĩ A. Ngày hôm qua tô tiểu noán từ sơn thượng hạ tới thời điểm, tùy tay hái được một phen mộc nhĩ, đặt ở sọt phía dưới, nàng chính mình đều đã quên. chương 82 thành thân. Bạch thị cho các nàng một người thịnh một chén màu trắng ngà nùng canh, ân, nếm thử vị như thế nào. Hà uống. Tô tiểu Loan không màng năng, uống lên một cái miệng nhỏ canh, khoang miệng tức khắc bị tràn đầy tươi ngon hương vị chiếm cứ. Hàm đạm gãi đúng trông ngứa, tràn ngập nồng đậm mùi thịt, hơn nữa củ cải, mục nhĩ, bắp này đó thoải mái thanh tân hương vị, tổ hợp ở bên nhau quả thực chính là nhân gian tuyệt vị. Sương sườn bị tạc đến tiêu hương sốc giòn, ăn một ngụm miệng bóng nhấy Môi răng lưu hương. Nương, ngày mai chúng ta dùng cốt canh phía dưới điều ăn đi. Tô tiểu tình vừa nói khởi ăn ngon liền hai mắt tinh lượng, giống cái tiểu thèm yêu. Bạch thị gật đầu đồng ý, hành. Mẹ con bốn người đều uống lên không ít cốt canh, còn ăn rất nhiều thịt cùng rau dưa. Một hồi các ngươi mấy cái ở trong sân đi một chút lộ, lại đi ngủ. Bạch thị cầm chén đi phòng bếp tẩy, tô tiểu noan tỉ mỗi ba cái một bên nói chuyện phiếm một bên ở trong sân toàn bộ. Qua mấy ngày, Lâm Thợ Săn dẫn người đưa tới một dương một dương sinh lễ. Bên trong không phải tô tiểu nuẩn ở ti vi thượng nhìn đến vàng bạc châu đáo, mà là chăn vải vóc, còn có một ít sinh hoạt khí cụ. Người trong thôn thành thân giống nhau chỉ biết nâng một hai dương sinh lễ. Lâm Thợ Săn chuẩn bị bảy tám dương, đem có thể nghĩ đến quà tặng toàn mua bỏ vào trong dương. Này ở trong thôn chính là đầu một phần, nhưng đem trong thôn thật nhiều quả phụ cấp mắt thèm hỏng rồi. Ai có thể nghĩ đến vẫn luôn cưới không thượng tức phụ lâm thợ săn cư nhiên như vậy có tiền, trách không được còn không có thành thân liền cấp bạch thị che lại như vậy tốt phòng ở. Trong thôn rất nhiều người cho rằng phòng ở là lâm thợ săn ra tiền cái. Lại qua mấy ngày, liền đến bà mối định ra ngày tốt. Sáng sớm, bạch thị đã bị người kêu lên trang điểm trải chuốt, còn mặc vào vui mừng áo cưới đỏ. Bởi vì thời gian không kịp, cho nên áo cưới không phải bạch thị tự mình thê mà là lâm thợ săn đi trong thị trấn rửa theo nàng quần áo kích cỡ mua trở về, ngày đó đưa xính lễ thời điểm một đạo đưa tới. Ở một mảnh khua chiên gõ trống trong tiếng, bạch thị bị vây quanh ở cục đá trong thôn vòng một vòng, cuối cùng bị đưa đến lâm thợ săn trong nhà. Tô tiểu Loan tỷ mọi mấy cái đều ăn mặc vui mừng hồng y ghề phục, cầm tiểu rổ ở bên cạnh xem lễ, thường thường cấp tiểu hài tử phát một ít kẹo hạt dưa. Thanh thân lưu trình cùng nàng trước kia ở TV thượng xem qua không sai biệt Bái song thiên địa liền đem mẫu thân đưa vào động phòng. Lâm thợ săn trong nhà rán đầy đỏ thấm hỷ tự, khung cửa thượng còn treo hồng lùa, vương tha pháo lúc sau, cửa để lại một mảnh màu đỏ cuốn giấy ống. Thạng tử hôm nay cũng ăn mặc nguyên bộ hồng y dề phục cùng một đám tiểu hài tử trên mặt đất nhạt hoàn hảo cuốn giấy ống, chuẩn bị quá một hồi chính mình cầm đi phóng, vận khí tốt nói có thể nhặt được vài cái không buông tha pháo đốt đâu. Một ngày xuống dưới, tô tiểu Loan trên mặt tươi cười liền không đình quá. Lưu trình đều sau khi xong, Lâm Thợ săn ra tới tiếp đón Đại Gia ở cửa ăn tiệc cơ động. phu cận trong thôn có chuyên môn thay người gánh vác tiệc rượu người, bọn họ ngồi xe bỏ lại đây, mang theo cái bàn, chén đũa, còn có các loại đồ ăn tài liệu. Những người này làm rất nhiều năm, thập phần thuần thục, vừa đến liền phân công minh xác mà các làng các, có người đi rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, có người phụ trách nóng lửa, có người vội vàng sắc rau. Lên ken lên thanh âm qua đi. Một mâm lại một mầm tương tự thức ăn bị nâng thượng bất đồng cái bàn. Cục đá thôn đại bộ phận người đều lại đây ăn tiệc. bạch thị ca ca tẩu tử cũng mang theo hải tử lại đây. Trong thôn vẫn là có một ít trọng nam khinh nữ tư tưởng ở, cho nên nam nhân cùng nữ nhân tiệc rượu là tách ra. Tô tiểu nón nhìn đến cứu cứu cùng mợ lại đây, đi trước cùng cứu cứu đánh thanh tiếp đón, sau đó chuẩn bị đến khách nữ ghế, cùng mợ nói hai câu lời nói. Nhưng không nghĩ tới nàng mới vừa đi qua đi. Liền nhìn đến mợ lôi kéo biểu đệ Bạch Vinh Thành ngồi ở trước bàn, đem trên bàn thịt đồ ăn đều đoàn tới rồi bọn họ mẫu tử hai cái trước mặt. Không chỉ có như thế, mợ bạch ngô thị còn nâng lên mâm, trực tiếp đem trong buồn thịt hướng nhi tử trong chén bát, thang thang thủy thủy bắn một bàn. Ngồi cùng bàn những người khác nhìn đến, trên mặt đều tràn ngập bất mãn, chỉ là bởi vì trước mắt nữ nhân này Bạch thị thân thích, không hảo phát tác thôi. Tô Tiểu Loan tức khắc không nghĩ phản ứng nàng. Làm bộ không thấy được mợ cùng biểu đệ, xoay người rời đi. Vốn dĩ Tô Tiểu Loan cho rằng, đây là nàng hôm nay nhìn đến ra mặt dày nhất người, không nghĩ tới mặt sau còn có mặt mũi da càng hậu. Đúng vậy, Tô ra người cũng lại đây ăn tiệc. Tới là Phùng Thị cùng Tô ra Láo Thái Thái Tô Lý Thị, còn có Tô Cường bà Nương Tô Vương Thị. Tô ra ba nam nhân không có tới, có thể là cảm thấy mất mặt. Bất quá, Tô Tiểu Loan thật sự là tưởng không rõ này ba người là như thế nào không biết xấu hổ lại đây ăn tiệc. tô gia này ba người một lại đây, lập tức có không ít người trộm nhìn về phía tô tiểu nuǎn tỷ muội mấy cái, trong mắt lập loẹt xem náo nhiệt hưng phấn. tiểu muội, ngươi cùng thặng tử qua bên kia chơi đi, đừng phản ứng tô gia mấy người kia. tô tiểu nuǎn cong lưng, đối tiểu muội dặn dò nói. tô tiểu tình ngoan ngoãn gật gật đầu, chạy đến bên kia đi chơi. tô tiểu nuǎn đương nhiên sẽ không chủ động đi lên tiếp đón. Hoàn toàn coi như các nàng không tồn tại. Dù sao bàn ghế chén đũa đều không phải các nàng ra, liền tính làm tô ra người dùng cũng sẽ không cách đứng. Hơn nữa nhiều người như vậy lại đây ăn tiệc, thêm một cái người không nhiều lắm, thiếu một người cũng không ít. Hôm nay là mẫu thân ngày đại hỷ, nàng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Nhưng mà có chút người chính là thích cấp mặt không biết xấu hổ. Tô ra ba cái bà nương tìm chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống hạ liền bắt đầu phàm ăn trực tiếp dùng canh trong buồn xài trung đại muôn gỗ ăn canh không nói, còn cùng bạch ngô thị giống nhau, đem thịt đồ ăn toàn bộ lay đến chính mình trong chén. Càng xảo chính là, này ba người ngồi xuống bàn thứ nhất, vừa lúc cùng bạch ngô thị một bàn. Bạch ngô thị thấy có người cùng nàng đoạt thịt ăn, mặt lập tức kéo xuống dưới, cùng lửa mặt có liều mạng. Nàng chưa nói cái gì, dùng hành động biểu lộ muốn cùng tô ra ba người tranh đoạt rốt cuộc quyết tâm. Bốn người ngươi tới ta đi. Sống sở sở đem bàn ăn suy diễn ra một hồi giang hổ luận võ đài hương vị. Vài đôi đua lấy mắt thường không thể thấy tốc độ tranh đoạt mâm thịt, các nàng tranh đấu mang theo một mảnh nước canh vang khắp nơi, lá cải bay loạn, làm đến người khác căn bản ăn không thành. Đáng thương nhất muốn thuộc bị bạch ngô thị không ngừng gắp đồ ăn bạch vĩnh thành, hắn nói vài biến ăn no, hắn nương coi như không nghe thấy, tiếp tục hướng hắn trong chén gắp đồ ăn, buộc hắn đều ăn. Ngươi không phải nói muốn ăn thì sao? Còn không chạy nhanh ăn nhiều một chút, đây là ngươi tiểu cô tiệc rượu, ngươi tiểu cô có tiền thật sự, ngươi cho nàng tỉnh tiền làm gì. Rộng mở cái bụng ăn, đem này đó đều ăn. Bạch Nô Thị thấp giọng quát. Tô tiểu noán hiện tại thai thính mắt tinh, hảo xào bất xào đem Bạch Nô Thị lời nói đều nghe vào trong thai. Nàng nhìn đến tiểu biểu đệ Bạch Vĩnh Thành rõ ràng thực không cao hứng, chỉ là bởi vì bị hắn lương quảng, không có biện pháp rời đi tiệc rượu. Khi thật Bạch Vinh Thành cảm thấy mẫu thân cách làm thực mất mặt, nhưng hắn không dám phản kháng, cũng không dám nói. Bốn người tranh đấu dần dần gay cấn, cuối cùng Bạch Ngô Thị đột nhiên đem chiếc đua hướng trên bàn một tạp, âm dương quay khi nói, đây là ta muội muội thực rượu, các ngươi tới làm gì? Vẫn là không tay tới, các ngươi thật tốt ý tứ. chương 83 cãi nhau, tô ra láo thái thái tô lý thị mí mắt vừa lật, ném cấp Bạch Ngô Thị một cái rõ ràng xem thường. Trước kia bạch thị còn phải kêu ta một tiếng nương lặc ta ăn nàng một bữa cơm còn nhiều. Tô tiểu noan khỏe miệng vừa kéo, rất muốn đem canh buồn đảo khấu ở nàng mặt ra thượng. Chính là, lâm thợ săn như vậy có tiền, đều cấp bạch thị đắp lên căn phòng lớn, chúng ta ăn nàng hai khối thị tính gì. Tô vương thị ghen ghét đến trong lòng ứa ra toan thủy, bằng gì nàng còn ở tiểu phá phòng ở, bạch thị cũng đã trụ thượng đại viện tử. Ông trời thật là đuôi mù. Phung thị mặc kệ các nàng ấm ý, lo chính mình ăn mâm thịt. Từ nàng sinh hạ nữ nhi về sau, cơ hồ liền không dính quá thịt vị. Tô Cường cùng tô kiên ngẫu nhiên đi trong thị trấn cắt một tiểu khối thịt, trở về liền đều vào tô lý thị cùng lao tô đầu trong miệng, nàng liền bao đều sở không được. Phung thị bởi vì việc này cùng tô kiên xảo vài lần, có tiền mua thịt không cho tức phụ hài tử ăn, toàn cấp kia hai cái lao bất tử, đều gần đất xa trời người, ăn như vậy chút thịt có gì dùng. Hơn nữa tô kiên gần nhất bị lang cắn chân, chữa bệnh hoa không ít bạc, lao đại ra cả ngày âm dương quay khí, đem vùng thị tức giận đến thất khiếu bốc khói Nàng phản bác hai câu, tô kiên liền mắng nàng không hiểu chuyện. Nàng hiện tại vô cùng hối hận, chính mình lúc trước như thế nào liền mắt bị mù coi trọng tô kiên cái này bất thức hóa. Tô tiểu non ra lần này làm tiệc rượu ở trong thôn chính là đầu một phần, một bàn mười vài cái đồ ăn, tuy nói đại bộ phận đều là thức ăn chay nhưng cũng có 4 năm cái thịt viên, trứng gà loại này món ăn mặn. Ngay thường, cục đá thôn thôn dân rất ít bỏ được ăn trứng gà, càng đừng nói ăn thịt. Cho nên tới ăn tiệc người trên cơ bản đều là rượu già rắc trẻ lại đây, đều tưởng sấn cơ hội này ăn nhiều một chút thịt, đem lễ tiền ăn trở về. Đối với loại tình huống này, tô tiểu loan coi như nhìn không thấy, chỉ cần thôn dân không phải tới chọn sự, ai sao ăn sao ăn, ăn nhiều ít đều mặc kệ. Bạch Nô Thị một người nói bất quá Tô Lý Thị cùng Tô Vương Thị, âm thầm sinh hờn dỗi, vừa nhấc đầu vừa lúc thấy được đi ngang qua Tô Tiểu Hân. Hân nha đầu, người chạy nhanh lại đây quảng quảng, này hai không biết xấu hổ không cho người mợ ăn cơm. Bạch Nô Thị vội vàng tiếp đón Tô Tiểu Hân lại đây. Tô Tiểu Hân không hảo cự tuyệt, cương gương mặt tươi cười đi qua, mợ, sao? Tô Tiểu nhoan sợ đại tỷ bị làm khó dễ, chạy nhanh đi theo nàng phía sau. Nay một bàn liền này đó đồ ăn, ngồi nhiều người như vậy, đều không đủ tắc cái răng, các ngươi liền không thể nhiều làm mấy bàn thực rượu. Không phải mợ ta nói ngươi, nhà các ngươi hiện tại có bạc, không thể giống như trước như vậy kéo kiệt, nên hào phóng thời điểm vẫn là muốn hào phóng. Bạch ngô thị cùng súng máy dường như, bùm bùm mà giáo dục nổi lên tô tiểu hân. Tô tiểu hân một hơi ngạnh ở cổ họng, bị nàng đổ đến nói không ra lời. Mợ, ai nói với ngươi nhà ta có bạc? Nhà ta xây nhà còn thiếu vài lựa bạc, chính không biết với ai mượn đâu. Tô Tiểu Loan khinh phiêu phiêu mà tới như vậy một câu. Bạch Ngô Thị theo bản năng cho rằng Tô Tiểu Loan muốn xen vào nàng vay tiền, phong bị nhìn chầm trầm nàng nói, nhà ngươi làm tốt như vậy thực diệu, còn không biết xấu hổ giả nghèo. Sẽ không còn tưởng cùng chúng ta này đó bà con nghèo vay tiền đi. Ngươi cũng biết nhà của chúng ta làm tiệc diệu hảo, nào có bạc làm như vậy nhiều bàn. Vốn dĩ đại gia tới ăn tiệc chính là đồ cái vui mừng, một người kẹp mấy chiếc đũa thịt liền không có, vô cùng náo nhiệt thật tốt. Ai tới ăn tiệc cũng không phải vì ăn no a, cùng không ăn cơm xong dường như. Tô tiểu nón đối bạch nô thị một chút hảo cảm đều không có, trực tiếp châm trọc trở về. Cái này không chỉ có là bạch nô thị, tô ra kêu ba cái sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Toàn bộ trên bàn liền các nàng bốn cái ăn đến nhất hoàn, cũng không phải là tô tiểu nón trong miệng không ăn cơm xong. Những người khác ở trong lòng cười trộm, Phu Hòa nói, chính là à, lại không phải không ăn cơm xong, ăn như vậy cấp làm gì? Tuy rằng trên bàn mặt khác thím cũng tưởng nhân cơ hội ăn nhiều một chút thịt, nhưng các nàng sẽ không giống bạch ngô thị cùng tô ra kia ba cái như vậy bất cứ giá nào ra mặt. Đại bộ phận người vẫn là hảo mặt mũi, ở mặt mũi cùng ăn thịt trung gian, các nàng lựa chọn sĩ diện, sau đó trộm ăn thịt. Ta xem này bàn đồ ăn không đủ, làm người lại thêm chút. Các vị thím ăn ngon uống tốt. Tô Tiểu Noán lôi kéo Tô Tiểu Hân rời đi cái này thị phi nơi, thuận tiện đi sau bếp nói thanh, cấp đệ nhất trương cái bản thêm chút đồ ăn. Tay không tới ăn nhà ta cơm, còn không biết xấu hổ kén cá chọn canh. Tô Tiểu Hân phi một ngụm, nhỏ giọng nói. Tô Tiểu Loan tỏ vẻ thực tán đồng, nếu tới cỏ cơm nói vài câu vui mừng lời nói cũng đúng. Một đám mặt kéo đến cùng lửa có liều mạng, nếu không phải hôm nay là mẫu thân thành thân nhật tử ta thật muốn lấy cây chổi đem các nàng đuổi ra đi. Đại bộ phận thôn dân vẫn là thực biết sự sự, nói vài câu dễ nghe lời nói cũng sẽ không rất thịt, nói ra mọi người đều cao hứng. Nhưng là liền có như vậy một bộ phận nhỏ, đem ghen ghét cùng không cao hứng đều viết ở trên mặt, hận không thể đem một bàn đồ ăn đều đưa tới chính mình trong nhà ăn, càng hận không thể thế bạch thị gả cho có tiền lâm thợ săn. Đáng tiếc trong thôn quy củ là, ở cửa bãi tiệc cơ động, ai đều có thể lại đây ăn. Không có đem người đuổi ra đi đạo lý. Cho nên tô tiểu Loan chỉ có thể ở trong lòng ngắm lại, không thể thật sự làm như vậy. Trong thôn có cái họ như quả phụ, nàng vừa lên bàn liền lấm la lấm lét nhìn tới nhìn lui, nhìn đến tô tiểu Loan tỉ bội lập tức ánh mắt sáng lên, đối nàng hai vây tay. Tô tiểu Loan thở dài đi qua đi, dự cảm đến lại có người tưởng làm sự tình. Như quả phụ cười hai tiếng, thanh âm như là dùng để nhóm lửa phong thương, nặng nghe lại khó nghe. Nha đầu, ngươi nương không phải mới vừa cùng cha ngươi tách ra sao, sao nhanh như vậy liền cùng lâm thợ săn đi một hối. Màu sao? Đều vài tháng đi, Phùng thẩm hài tử đều sinh ra một tháng. Tô tiểu noan ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngư quả phụ nói tiếp, ta thật bội phục ngươi nương, trước gả cho cái thú tài, lại gả cho lâm thợ săn, ai cũng không ngươi nương lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới lâm thợ săn săn thú tích cóc nhiều như vậy bạc. Lời trong lời ngoài, đều đang nói bạch thị là cái đôi mắt danh lợi, coi trọng lâm thợ săn tiền, cho nên thượng vội vàng gả cho hắn. Tô tiểu non cười ngâm ngâm nhìn nàng. Ngư quả phụ trên lưng đột nhiên bỏ qua một đạo khí lạnh, trước mắt thiếu nữ rõ ràng đang cười, lại làm nàng lòng bàn chân lạnh cả người. Thật là ta môn, ngư quả phụ dưới đáy lòng ám đạo. Ngư thẩm, ngươi nếu tới chúc mừng ta nương, chúng ta hoan nên, ngươi nếu là lại nói này đó không âm không dương nói đừng trách ta làm trò nhiều người như vậy mặt hạ ngươi mặt. Tô Tiểu Ngoan trên mặt tiếp tục treo ôn hòa ý cười, chỉ là này ý cười ở ngư quả phụ trong mắt, thấy thế nào như thế nào thấm người. Ngư quả phụ vẫy vây tay, ai nha ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, ngư thẩm chính là cùng ngươi nói cái chê cười, ngươi sao còn thật sự đâu. Nàng bộ dáng này, giống như Tô Tiểu Ngoan nhiều không hiểu chuyện giống nhau. Tô Tiểu Ngoan lười đến cùng nàng tranh chấp, có lệ hai câu lời nói liền rời đi nói dỡn kia đến nghe người thật cảm thấy buồn cười mới được như quả phụ rõ ràng chính là tưởng nói một ít khó nghe nói phát tiết một chút trong lòng không cân bằng còn thế nào cũng phải đánh nói dỡn nói dỡn ngụy trang thật không biết xấu hổ Tô tiểuãán lần này trực tiếp lôi kéo đại tỷ trốn vào Lâm thợ săn ra trong phòng không bao giờ ra tới chương 84 như quả phụ nhị muội chúng ta liền như vậy đi rồi không tốt lắm đâu Tô Tiểu Hân còn tưởng lưu tại khách nữ nơi đó tiếp đón khách nhân. Tô Tiểu Loan cơ quơ, quơ nàng cánh tay, làm nũng nói: "Đại tỷ, ta đều mau bị những người này cấp tức chết rồi, còn quản các nàng làm chi?" "Chính là, không ai nhìn tổng không được." Tô Tiểu Hân nhíu mày nói. Tô Tiểu Loan trực tiếp đem nàng ấn tới rồi trên ghế ngồi xuống, có người xem, Vương Thúc không phải vẫn luôn ở phía trước nhìn sao? "Sẽ không có việc gì." Vương Thúc chính là này đội đầu bếp người phụ trách Bàn ghế chén đũa đều là bọn họ mang đến, bọn họ đương nhiên sẽ phái người nhìn, phòng ngừa có người trộm đồ vật hoặc là cố ý hư hao. Tô Tiểu Hân vẫn là có chút không yên tâm. Hai ta vừa ra đi, bảo không chuẩn lại có đỏ mắt nhà ta nói vài câu khó nghe lời nói, dứt khoát đừng đi ra ngoài, miễn cho nghe được những cái đó dơ bẩn lời nói bẩn chúng ta lô thai. Tô Tiểu loán buồn bực mà nói, Ai, kia vẫn là đừng đi ra ngoài. Thật không biết các nàng sao tưởng, người khác quá gì dạng cùng các nàng gì quan hệ. Cả ngày đỏ mắt cái này, đỏ mắt cái kia, ta xem các nàng cả đời đều quá không tốt. Tô Tiểu Hân cùng nàng là đồng dạng cảm thụ. Cũng không phải là... Ta đi tẩy cái quả đào, hai ta ăn trước lót lót bụ. Tô Tiểu Loan đi phòng bếp đánh buồn Thủy Nâng đến trong phòng, sau đó cầm hai cái quả đào rửa sạch sẽ, cùng đại tỷ một người một cái. Ăn xong lúc sau... Hai người vẫn luôn đái ở trong phòng nói chuyện. Chờ bên ngoài bản tiệc triệt hạ đi, nàng hai mới từ lâm thợ săn trong phòng ra tới. Trên bàn một mảnh hỗn độn, tràn đầy nước canh lá cải thoái xương cốt, còn hảo này đó bản ghế không phải các nàng ra, bảng không tô tiểu Loan đến đau lòng chết. Trong thôn vài điều cầu ở cái bàn phía dưới truyền động, nhặt trên mặt đất rất đồ vật ăn. Vương thúc bọn họ sớm thành thói quen, thức mau liền đem bàn ghế chén đũa kiểm kê xong, trang thượng xe bò. Lâm thợ săn đi ra thanh toán bạc, này đó hán tử liền khua xe bỏ rời đi. Đại tỷ, người đi kêu tiểu muội cùng thằng tử, ta đi nấu cơm. Tô tiểu noan chui vào lâm thợ săn ra phong bếp, bẫy bếp phía dưới hỏa vừa lúc còn thiếu, nàng nhanh chóng rửa rau sắt rau, làm một phần hành xào trứng gà, lại nấu một nồi to mì sợi. Tô tiểu tình trở về thời điểm, hốc mắt hồng hồng. Tiểu muội, làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Tô tiểu Loan mới vừa đem mì sởi thịnh ra tới, nhìn đến tiểu mội khóc lóc trở về, nàng đem đôi tay ở trên tạp dề xoa xoa, ngồi sổm xuống thân mình đỡ tiểu mội bả vai hỏi. Tô tiểu tình còn chưa mở miệng, nước mắt lại phát rào phác rào mà rớt xuống dưới. Ta không tìm được tiểu mội, không biết nàng đi đâu đi chơi. Tô tiểu hân thanh âm từ trong viện chuyển đến, nàng mới vừa đi tiến sân, liền thấy được tô tiểu tình bóng dáng, tiểu mội chính mình đã trở lại à. Chắc không được ta tìm không thấy. Như thế nào khóc. Tô Tiểu Hân đi đến Tô Tiểu Tình bên người, vừa lúc thấy được trên mặt nàng nước mắt, vội lo lắng hỏi. Tô Tiểu Tình khụt khịt vài cái, khóc nước nở nói, Ngưu, Ngưu thầm nói, mẫu thân thành thân về sau, liền có nhi tử, sẽ không bao giờ nữa của ta. Nàng nói mẫu thân sẽ đem ta bán cho người khác làm nha hoàn, ô ô, cái này Ngưu quả phụ, miệng thật đúng là thiếu. Tô Tiểu loan thấp rộng mắng hai câu, Đem tiểu Muội ôm vào trong ngực, nàng nói đều là giả, tiểu Muội đừng nghe nàng. Mẫu thân cùng đại tỷ nhị tỷ đều thực thích ngươi, mới không bỏ được đem ngươi bán đi đâu. Hơn nữa lâm thúc là người tốt, hắn cũng sẽ đối chúng ta tốt. Tiểu Muội, như thẩm chính là không thể gặp chúng ta quá đến hảo, cho nên mới cố ý nói những lời này làm ngươi khó chịu, ngươi đừng để trong lòng. Ngươi ngẫm lại, lâm thúc cùng thẳng tử là như thế nào đối với ngươi? Bọn họ không phải nhu thẩm nói cái loại này người. Tô tiểu hân vô vô tiểu mội bối, nhẹ giọng an ủi nói. Tô tiểu noan nhất phiền cố ý nói cha mẹ ngươi không cần ngươi, cha mẹ ngươi càng thích ngươi để để những lời này đầu tiểu hài tử người. Tiểu hài tử kỳ thật thực mẫn cảm thực yếu ớt, bọn họ là nhất không có cảm giác can toàn. Đối với hài tử tới nói, cha mẹ chính là bọn họ hết thảy. Có thể nghĩ, này đó cái gọi là vui đùa lời nói đối hài tử ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Tô tiểu noan sợ tiểu mội đem những lời này ghi tạc trong lòng, lôi kéo nàng an ủi một hồi lâu. Tô tiểu tình tâm tình rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, không khóc lúc sau mới nhận thấy được đói, bụng lộc cục kêu một tiếng, tô tiểu tình ngượng ngùng mà cúi đầu. Được rồi, chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi. Tô tiểu noan lôi kéo nàng đi trong phòng ngồi xuống, đem vừa rồi làm tốt mì sợi cùng xào trứng gà một lần nữa nhiệt nhiệt, nâng đến trong phòng. Nàng cấp lâm thợ săn cùng mẫu thân một người thịnh một chén. Ở mặt trên thả rất nhiều xào trứng gà, đưa đến bùng trong. Thạng tử từ bên ngoài chạy trở về, vừa vào cửa liền hỏi, tiểu tình đâu? Tiểu tình ở trong phòng ăn cơm đâu? Tô tiểu non đáp, ngươi cũng đi rửa rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Hảo! Thạng tử ngoan ngoãn mà ở bên cạnh bàn ngồi xuống, tiến đến tô tiểu tình bên người, nhỏ giọng nói lặng lẽ lời nói, nhìn qua như là đang an ủi nàng. Ở nhà chính cơm nước xong. Tô Tiểu Hân liền mang theo đệ đệ muội muội đi các nàng ra. Đi thôi, về nhà đi chơi. Tô Tiểu Loan hiểu ý, sắp ra cửa thời điểm, đem đại môn cấp đóng lại. Lâm Thợ săn trong nhà chỉ còn lại có hắn cùng Bạch Thị hai người. Trong nhà chia khóa ở đại tỷ nơi đó, nàng mở cửa, chờ đệ đệ muội muội đều đi vào, liền giữ cửa khóa trái thượng. Đại tỷ, nhị tỷ, ta tưởng đem con thỏ thả ra chơi. Tô Tiểu Tình lắc lắc hai người tay áo, làm nũng nói: Tô tiểu hân cùng tô tiểu Loan nhìn tiểu mội ướt dầm dế mắt to, nào còn bỏ được nói cự tuyệt nói. Dù sao đại môn gắt gao đóng lại, con thỏ cũng chạy không ra được. Hảo, ngươi cùng thặng tử để ý chút, đừng đem con thỏ chọc nóng này, chúng nó sẽ tắn người. Nói xong, tô tiểu Loan dẫn theo hai cái cái sọt đi đến phòng sau, đem thường viện thượng hai cái động cấp che đậy. Này hai động một cái là bánh bao thịt bánh kẹp thịt ra vào động, còn có một cái là đổ nước động. Đều đắp lên lúc sau, liền không cần sợ con thỏ chạy ra đi. Biết rồi. Hai cái tiểu ra hỏa giòn sinh đồng ý, mở ra con thỏ và môn, làm chúng nó chạy ra tới. Hai chỉ phi phi thỏ xám cho rằng chúng nó được đến tự do, veo ma một chút từ trong ổ chạy ra, ở trong sân giải để chạy như điên. Tô tiểu noát ngồi ở dây nho hạ, ăn quả đào, còn có lần trước mua mức hoa quả, còn có mâu thân cho các nàng làm lô heo xuống nước. bạch thị sợ hài tử nói, mỗi ngày đều sẽ cho các nàng làm một đống lớn ăn vặt. Tô tiểu nón là ăn đến nhiều nhất cái kia, nàng trong thân thể có linh lực, tiêu hao năng lượng nhiều, không sợ sẽ ăn béo. Tô tiểu hân đem nhà chính phòng bếp cùng đông phòng môn đều đóng lại, phòng ngừa con thỏ chạy đi vào, sau đó cũng cầm bình phong đến giàn nho phía dưới thê Nha, con thỏ ở ăn vụng đồ ăn. Tô tiểu tình kinh hô ra tiếng, vội vàng đuổi theo, đem con thỏ ra bên ngoài đuổi, thẳng tử chạy nhanh hỗ trợ. Hai cái tiểu gia hỏa ở trong sân truy con thỏ chơi, mệt mỏi liền ngồi ở dây nho phía dưới nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiếp tục truy. Tới rồi ăn cơm chiều thời gian, bạch thị cùng lâm thợ săn mới từ lâm thợ săn trong nhà lại đây, trở về các nàng ra. Phía trước liền nói hảo, các nàng gia địa phương đại, về sau bọn họ liền ở tại này. Nếu là trong thôn những người khác, khả năng sẽ cảm thấy trụ tức phụ trong nhà có điểm mất mặt, nhưng lâm thợ săn tâm tư không nhiều như vậy. Hắn cảm thấy ở đâu đều giống nhau. chương 85 nướng bở bở cờ lò. Bạch thị khuôn mặt hồng nhuận, mi mục hàm tình, nhìn qua so di vãng khí sắc càng tốt. Hôm nay muốn ăn cái gì? Nương cho các ngươi làm đi. Bạch thị trong lòng bị hạnh phúc cảm lấp đầy, có một cái đau nàng tướng công, còn có mấy cái nghe lời ngoan ngoãn hải tử. Đây là nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt. Tô tiểu noan trong đầu đột nhiên xuất hiện thị xuyến chảy ra du tích ở nương giá thượng, tư tư rung động tình cảnh. Mùa hè như thế nào có thể thiếu nướng bờ bờ cơ đâu? Nương, chúng ta quá hai ngày nhiều mua điểm thịt, ở nhà làm nướng bờ bờ cơ đi. Tô Tiểu Noan hưng phấn mà đề nghị nói. Nàng ở chấn trên nhìn đến quá có người bán nướng bờ bờ cơ, dùng chính là phương phương bếp lò. thuyết minh thời đại này đã có loại này ăn pháp. Ngay mùa hè chẳng vạng, bọn họ người một nhà ngồi ở giàn nho phía dưới, một bên ăn nướng bờ bờ cơ, một bên nói chuyện phiếm nói chuyện. Ngâm lại liền cảm thấy mị tư tư. Kìa, chúng ta có phải hay không đến mua cái bếp lò a? đến hoa không ít bạc đi. Bạch thị có chút do dự. Hôm nay nàng thành thân, tính xuống dưới các dạng tiêu dùng đến có mười mấy lượng bạc, xóa thu tiền biếu, đại khái hoa có mười lượng bạc tả hữu. Nhưng đêm bạch thị cấp đau lòng hỏng rồi. Ta có cái bằng hữu là làm cái này, ta tìm hắn làm một cái bếp lò, nhiều nhất chỉ cần một lượng bạc tử là đủ rồi. Lâm thợ săn hàm hậu mà cười nói. Tô tiểu noan trên mặt treo tươi đẹp ý cười, gật gật đầu nói, Ơn, chúng ta đây quá mấy ngày liền có thịt nướng ăn lạc. Tô tiểu hân tỷ muội cùng thẳng tử cũng đều lộ ra chờ mong biểu tình. Nhìn bọn nhỏ trên mặt chờ mong, bạch thị không đành lòng cự tuyệt, cười đồng ý. Chỉ là ở quay đầu nhìn về phía lâm thợ săn hết sức, ném cho hắn một cái hờn dỗi ánh mắt. Chúng ta đây hôm nay ăn rau trộn đồ ăn đi, vài thiên không ăn. Tô tiểu hân ngẩn đầu nói, hành, nương này liền đi làm. Bạch thị từ trên ghế đứng dậy, hướng phòng bếp đi đến. Lâm thợ săn vội đi theo nàng phía sau vào phòng bếp, giúp đỡ trợ thủ. Tô tiểu nón nhìn đến lâm thúc như vậy để ý chính mình mẫu thân, trong lòng cục đá cuối cùng hạ xuống. Nàng biết có rất nhiều người được đến lúc sau lại không hiểu quý trọng, còn hảo lâm thúc không phải người như vậy. Tô tiểu nón nhìn đến tiểu mội cũng muốn đi phòng bếp hỗ trợ, chạy nhanh gọi lại nàng. Tiểu muội, thạng tử, chúng ta một khối đi bờ sông chảo cá cấp bánh kẹp thịt tan đi. Ta trước giúp mẫu thân nhóm lửa. Ngoan ngoan tô tiểu tình tưởng trước giúp mẫu thân làm sống lại đi chơi. Nương nơi đó có lâm thuốc hỗ trợ, không cần ngươi đi, chúng ta chạy nhanh đi bắt cá đi. Bằng không một hồi trời tối liền bắt không được, bánh kẹp thịt đều đói một ngày. Tô tiểu nón lôi kéo tiểu muội cùng thạng tử ra đại môn, không cho bọn họ ở nhà đương bóng đèn. Bánh kẹp thịt đi theo bọn họ phía sau. Ba người một miêu cùng nhau đi đến bờ sông. Tuy rằng mẫu thân cùng lâm thúc thành thân, nhưng các nàng ba cái vẫn là kêu lâm thợ săn vì lâm thúc, thẳng tử kêu bạch thị là bạch thẩm. Bạch thị cùng lâm thợ săn cũng chưa buộc hài tử sửa miệng, chờ chính bọn họ chậm rãi thói quen. Tô tiểu loan phía trước đi trong thị trấn thời điểm, cố ý mua hai cái chảo cá tiểu vóng, đại khái có đầu như vậy đại, dùng để chảo tiểu ngư vẫn là có thể. Nàng đem hai cái tiểu vóng chia tiểu muội cùng thẳng tử chính mình dẫn theo một cái thùng gỗ. Ba người thực mau liền đi tới bờ sông, có thượng một lần giáo hấn, lần này ai cũng không dám hướng sông nhỏ chỗ sâu trong đi rồi, đều ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh, dùng trong tay vong chảo bơi qua bơi lại tiểu ngư. Nhị tỷ ta bắt được cá. Tô tiểu tình đem chính mình trong tay tiểu vong cao cao dơ lên, túi lưới phía dưới trang một cái còn ở lung tung nhảy nhót tiểu ngư. Tiểu muội thật lợi hại, ngươi đi đem tiểu ngư đút cho bánh kẹp thì đi. Nó khẳng định đó là, Tô tiểu noan muốn dĩ ngồi ở trên tảng đá tu luyện tâm pháp, nghe vậy mở to mắt cười nói. Bánh kẹp thịt nhàm chán mà lắc lắc cái đuôi, kỳ thật nó đã sớm ăn no, chỉ là đi theo chủ nhân lại đây xem hải tử mà thôi. Tô tiểu tình đem tiểu ngư từ túi lưới trào ra tới, uy đến bánh kẹp thịt bên miệng, bánh kẹp thịt thực nghề tình mà một ngụm nuốt đi xuống. Như vậy tiểu nhân cá, còn chưa đủ nó tắc kẽ răng đâu. Bất quá hương vị tựa hồ cũng không tệ lắm. Bánh kẹp thịt thật ngoan. Tô tiểu tình đem trên tay Thủy ở trên người cọ làm, nhẹ nhàng xoa xoa bánh kẹp thịt đầu nhỏ. Ta cũng bắt được lạc. Thằng tử chạy lên bờ, đem chính mình tiểu ngư cũng đút cho bánh kẹp thịt. Hai cái tiểu hoa nhi lại bắt đầu tân một vòng thi đua, so với ai khác chảo tiểu ngư nhiều. Thằng đến sát trời sắt hắc, hai người kia vẫn cứ rất có nhiệt tình, không ngừng dùng trong tay vong đi bắt cá đến cuối cùng cũng không phân ra cái thắng bại tới. Các ngươi đều thật là lợi hại, bắt rất nhiều tiểu ngư, bánh kẹp thịt tan thật sự vui vẻ. Chúng ta một khối về nhà ăn cơm chiều đi. Tô Tiểu Loan Hương nói, nàng phát hiện chính mình rất có hứng hài tử thiên phú. Nàng mới vừa nói xong, hai cái tiểu hài tử lập tức không tranh ai chảo tiểu ngư nhiều nhất, vô cùng cao hứng mà đi theo nàng về nhà. Các ngươi lại không tới, ta liền phải đi bờ sông tìm các ngươi. Tô Tiểu Hân đã đem chính mình theo phẩm thu được trong phòng, lúc này đang giúp Bạch Thị ở giàn nho phía dưới bãi chén đũa, Chơi đến rất cao hứng, liền trở về đến chậm một ít. Đi thôi, rửa tay ăn cơm lạc. Tô Tiểu Loan nghiêm nhiên thành hải tử vương. Nàng một phát lời nói, Tiểu muội cùng thặng tử phía sau tiếp trước mà đi múc nước rửa tay, bánh kẹp thị thoảng trở về chính mình trong ổ, tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Hôm nay buổi tối không chỉ có rau trộn đồ ăn, còn có lạnh mặt cùng lô thịt heo. Dây nho phía dưới phóng chính là bàn tròn, Bạch Thị ngồi ở lâm thợ săn bên phải, thạng tử ngồi ở lâm thợ săn bên trái, tô tiểu hơn tam tỷ muội còn lại là rửa gần Bạch Thị theo ngồi xuống. Đây là bọn họ sau cá nhân lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm, mọi người đều có chút câu nệ, không quá phóng đến khai, bất quá tổng thể tới nói vẫn là rất hài hòa thực cấm áp. Ăn cơm xong, Bạch Thị cùng lâm thợ săn ra cửa toàn bộ, bọn nhỏ thì tại trong viện chơi. Tô Tiểu Noan cảm thấy chính mình gần nhất đối bánh bao thịt có chút bỏ qua, riêng cho hắn nấu một nồi canh thịt, còn bỏ thêm tân linh thủy ở bên trong. Bánh bao thịt liếm mấy khẩu canh thịt, cao hứng mà vòng quanh Tô Tiểu Noan xoay quanh. Thực xin lỗi A, bánh bao thịt, gần nhất không bồi người chơi. Tô Tiểu Noan ngồi sổm xuống thân mình, xoa bánh bao thịt lô tai nói. Bánh bao thịt đầu tiên là ngạo kiểu mà vung đầu, để lại cho Tô Tiểu Noan một cái ưu thương lang ông. Không tiếng động mà tỏ vẻ đối chính mình bị bỏ qua lên án. Tô Tiểu Loan thấp giọng hừ nó, đều là ta không tốt, về sau ta thường xuyên cho ngươi nấu canh thịt bồi thường ngươi, được không? Bánh bao thịt lỗ thay động vài cái, lúc này mới chuyển qua đầu sói, cố mà làm mà cọ cọ Tô Tiểu non chân, tỏ vẻ buồn đại gia tiếp thu ngươi xin lỗi. Tô Tiểu Loan lôi kéo bánh bao thịt bánh cá thịt, cùng tiểu muội cùng thượng tử một khối ở trong sân ném bao cát. Ngươi ném cho ta, ta ném cho ngươi. Tô Tiểu Hân ở nhà chính ngồi nghỉ ngơi, xem bọn họ ở trong sân điên chạy, thường thường tiếp đón bọn họ lại đây nghỉ một lát, uống miếng nước lại chơi. Lần trước đi chấn trên mua kia đôi linh vật, Tô Tiểu Loan không vội vã làm hệ thống làm thành linh đan, mà là trước tạm thời phóng, nhìn xem về sau yêu cầu cái dạng gì đang ăn dược, lại đi làm. Lâm thợ săn làm bằng hữu hỗ trợ làm nướng lò, thực mau liền làm tốt. Hắn cùng bằng hữu cùng nhau đem vương bức nướng lò, nâng tới rồi dây nho phía dưới. Lâm thợ săn cái này bằng hữu họ vu trước kia là cái thợ săn, sau lại ở trong thị trấn bán nướng bờ bờ quờ. lần trước Tô Tiểu Noán ra cái kia xả chính là hắn hỗ trợ bán đi. chương 86 cùng nhau nướng bờ bờ quờ. Với thúc không chỉ có đưa tới nướng lò, còn nhân tiện đưa cho các nàng ra một đống lớn xuyến tốt thịt xuyến. Làm hồi báo, Tô Tiểu Noán nói cho với thúc dùng phân cho rửa sạch heo xuống nước phương pháp, cho hắn trang một rổ trứng gà cùng quả đảo. Hiện tại nướng lò nguyên liệu nấu ăn đều có, bọn họ quyết định chạm vạng liền ở nhà ăn nướng bờ bờ cờ. Ăn qua buổi trưa cơm, người một nhà ở từng người phòng ngủ cái thoải mái dễ chịu ngủ trưa, tỉnh lại liền bắt đầu bận việc. Nướng bờ bờ cờ chỉ có thịt đồ ăn cũng không được, còn phải phối hợp thượng cá nướng cùng thức ăn chay mới ăn ngon. Lâm thợ săn từ hắn bằng hữu nơi đó mua rất nhiều tân xin tre, hắn cùng bạch thị cùng nhau đem từ trấn trên mua tới thị thiết khối, xuyên hảo. Còn có bánh bao thịt từ trên núi đánh tới một con gà rừng, cùng bánh kẹp thịt từ trong sông trộm tới cá, đều bị hắn cầm đi nhà ở mặt sau xử lý sạch sẽ, sau đó cùng bạch thị cùng nhau xuyến thịt xuyến. Tô tiểu hân phụ trách rửa sạch rau dưa, tô tiểu Loan tới sát rau, tiểu mội thẳng tử phụ trách đem rau dưa xuyến đến cái thẻ thượng. Cẩn thận một chút nga, đừng bị cái thẻ chát tới tay. Tô tiểu Loan đem cắt xong rồi khoai lang phiến phóng tới bọn họ trong tầm tay, dặn dò nói. Ân, chúng ta trầm rãi xuyên. Tiểu mội cùng thạng tử gật đầu đồng ý. Ngươi một nhà cùng nhau chuẩn bị que nướng quá trình cũng thực ấm áp, ngươi một lời ta một ngữ mà trò chuyện thiền, nói dỡn gian liền chuẩn bị không ít que nướng ra tới. Thịt cá không có giống thịt heo cùng thịt gà giống nhau xuyên thành chỗ thôi, mà là đặt ở ván sắt thượng trực tiếp nướng. Còn có cả tím cũng là, trực tiếp từ trung gian cắt ra, đặt tại ván sắt thượng, nướng chín lúc sau đem cả tím thịt hoa khai. Phóng thượng gia vị liền có thể ăn. Ngày dần dần qua đi, ước chừng là buổi chiều 4, 5 giờ thời điểm, Lâm Thợ săn đem đặt ở góc tường nướng lò dọn ra tới, sờ soạn nhóm lửa, bị đột nhiên dâng lên khói đặc sặc đến thẳng hò khan. Cũng may chờ hắn dần dần mà nắm giữ kỹ xảo, nướng lò liền không như vậy nhiều yên. Trước thịt nướng xuyến đi, Tô Tiểu Loan đem cánh gà, thịt ba chỉ, xương sườn thịt xuyến đưa cho Lâm Thợ săn. Lâm Thợ săn vụng về mà đem thịt xuyến bãi thành một loạt Thường thường quay cuồng thịt xuyến, nhiệt du mỗi lần tích tiến phía dưới than tuổi, đều như là ở hỏa chung bỏ thêm một đống nhiên liệu, ngọn lửa nháy mắt dâng lên, tùy ý liếm mặt trên thịt xuyến. Hắn lần đầu tiên nướng ra tới thành phẩm không quá đẹp, có chút địa phương tiêu hồ. Bạch thị cùng mấy cái hải tử một người ăn hai xuyến, Bạch thị đem cái thẻ ném đến một bên, đi lên trước muốn tiếp nhận lâm thợ săn thịt nướng, ta đến đây đi, ngươi đều nướng hổ Ngươi ngồi kia nghỉ ngơi, ta lần này sẽ nướng. Nướng ra tới khẳng định ăn ngon. Lâm thợ săn đương nhiên không bỏ được nàng đứng ở bếp lò phía trước que nướng, tuy nói là chẳng vạ, nhưng dù sao cũng là mùa hạ, thời tiết vẫn là thử coi bức, hắn mới ở nướng lò phía trước đứng một hồi, liền ra không ít hãn. Bạch thị không lây chuyển được hắn, đành phải thôi, ở một bên thường thường mà lấy lạnh khăn lông cho hắn lau mồ hôi. Lâm thợ săn nhớ lại bằng hữu dạy hắn que nướng kỹ xảo, đi bước một làm theo. Thức mau là có thể đem thịt nướng đến chi chi mạo du, mùi hương bốn phía. Nướng tốt thịt đặt ở mâm, tô tiểu noan loát xuống dưới một ít không phóng gia vị thịt khối, phóng tới bánh bao thịt trong chén. Bánh bao thịt đã sớm bị mùi hương câu đến thẳng lưu nước miếng, này sẽ nhìn đến chính mình trong chén thịt, nào còn nhẫn được. Nó vứt bỏ ngày thường ngạo tiểu, ăn ngấu nghiến mà ăn, xuân manh bộ dáng cùng hợp kỷ có liều mạng. Và, nướng nấm ăn ngon thật. Tô tiểu tình tay phải dùng một chút lực. Căn cái thẻ thượng màu mỡ nhiều nước nấm loát tới rồi trong miệng. Nghe được nàng nói như vậy, thạng tử vốn dĩ lấy hướng nướng nấm tay rụt trở về, cầm lấy bên cạnh một chuôi nướng đậu hủ. Tô tiểu noãn dư quang chú ý tới hắn động tác nhỏ, trong lòng lắm áp cười nói, không có việc gì, nhà ta nấm nhiều đến là, hai người muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Bạch thị xem lâm thợ săn vội vàng nướng đồ vật, một ngụm còn không có ăn, liền cầm lấy một chuôi nướng thịt ba chỉ, đưa tới lâm thợ săn bên miệng. Lâm Thợ săn cười nhìn nàng một cái, thẳng xem đến Bạch thị da mặt đỏ lên nóng lên, dùng khuỷu tay đâm đâm hắn cánh tay, hờn dỗi nói, "Không ăn ta cầm đi." "Ăn, ăn." Lâm Thợ săn cắn thịt ba chỉ, nhai hai khẩu liền nuốt đi xuống, ăn ngon." Chờ Lâm Thợ săn nướng hảo cá, Tô Tiểu Loan như cũ trước cầm một cái không phóng gia vị, phóng đôi bánh kẹp thịt trong chén. Bánh kẹp thịt không thể ăn quá nhiều du, cho nên nàng cầm điều nhỏ nhất. "Lâm thúc, nướng đến đủ nhiều." Chúng ta trước ngồi xuống ăn đi. Tô Tiểu Hân nhìn đến bảy một bàn que nướng, vội hô. ân. Lâm thợ săn muộn thanh đáp. Que nướng chủng loại phong phú, có nướng thịt heo, gà nướng thịt, cá nướng, còn có đủ loại nướng rau dưa, cái gì cải trắng, rau hẹ, khoai tây, ớt xanh, cà tím, thường thấy rau dưa đều nướng đi vào. Gia vị là bạch thị chính mình điều tương, hương vị hàm hương cay rác, người một nhà đều ăn đến môi hồng, hồng. Ai nha. Đã quên đem nước ố mai lấy ra tới. Tô tiểu Loan trước tiên nấu hảo nước ô mai, đặt ở nước giếng băng, nàng tưởng uống nước thời điểm mới nhớ tới quên cầm, vội vàng chạy về phòng đem nước ố mai vớt ra tới. Đã lệnh, hiện tại uống vừa lúc. Nàng cho mỗi cá nhân trước mặt chén đều đảo mãn nước ô mai, phong độc thuộc lòng phóng tới một bên. Tô tiểu tình trên tay đều là ru, nàng trực tiếp ghé vào chén thượng ư ngược ư ngực uống một hớp lớn, phát ra thỏa mãn than thở, hô chua chua ngọt ngọt. Uống ngon thật. Cho ngươi ăn gà nướng cánh. Thạng tử cầm xuyến kim hoàng phi nộn nướng cánh, đưa cho tô tiểu tình. Kia cho ngươi ăn ta thích nhất nướng nấm. Tô tiểu tình lễ thượng vắng lai. Tô tiểu noan vẫn là càng thích ăn thịt nướng, chỉ có ở ăn vài xuyến thịt lúc sau cảm thấy nhị, mới có thể ăn rau dưa. Nếm thử cái này, chân chính bánh cạp thịt. Lâm thợ săn nâng đi lên một chuỗi bánh cả thịt. Tô tiểu noan xem qua đi, phát hiện hai mảnh thật dày thịt kho tàu trung gian. Kẹp một khối bị nướng đến khô vàng màn thầu phiến, cũng không phải là bánh kẹp thịt. Ta nếm nếm, tô tiểu loan không màng năng, cắn một khối xuống dưới, môi răng răng đều là nồng đậm mùi thịt, màn thầu phiến thượng tựa hồ còn đồ chút đường, vị phong phú, hương vị thực độc đáo, nàng nhịn không được liên thanh khen, ăn ngon, so bên ngoài bánh bao kẹp thịt ăn ngon nhiều, ha ha. Những người khác cũng sôi nổi cầm xuyến bánh kẹp thịt tới ăn. Người một nhà ăn xong nướng bờ bờ cờ thời điểm. Thiên đã sắt đen. Lâm thợ săn đem nướng lò tắt, đem bếp lò dọn tới rồi tới gần góc tường nhánh cây phía dưới. Ta tới thu thập là được. Hán đuổi đi đang muốn tiến lên thu thập mặt bàn bạch thị, nhanh nhẹn mà đem dư lại kết thúc công tác đều làm xong rồi. Lại qua một đoạn nhật tử, trong nhà hai gian tân phòng cái hảo, tô tiểu tình về tới chính mình nguyên lai phòng trụ, thạng tử còn lại là trụ tiến tô tiểu tình phía nam kia gian tân cái đông trong phòng. Phòng bếp bên cạnh Tây Phòng trở thành kho hàng, bên trong đôi trong nhà nông cụ, còn có vô dụng song hạ giống, cùng với từ trong thị trấn mua trở về đồ ăn thịt chờ đồ vật. Hôm nay, Tô Tiểu noán một mình lên núi, tưởng lại đi lộng một ít nước sơn tuyền. Nhưng không nghĩ tới trên đường trở về, trên núi đột nhiên hạ mưa to tầm tã. Tô Tiểu noán vội vàng tìm cái đại thụ, tránh ở phía dưới tránh mưa, ở dày đặc màn mưa lúc sau, nàng mơ hồ thấy được một cái màu đen bóng người. Chương 87 đối với người phụ trách. Bóng người đi đường nghiêng ngả lão đảo, nhìn dáng vẻ như là ở hướng Tô Tiểu Loan Phương hướng di động. Tô Tiểu Loan âm thầm tăng mạnh đề phòng, cầm lấy một cây cánh tay phẩm chất nhánh cây, cảnh giác mà nhìn về phía người tới. Người nọ thân hình cao lớn, cách dày nặng màn mưa, Tô Tiểu Loan thấy không rõ bộ dáng của hắn. Hơn nữa từ bắt đầu trời mưa lúc sau, trên núi ánh sáng nhanh chóng ảm đạm đi xuống, hiện tại rõ ràng là buổi chiều. Nhưng nhìn qua lại đen kịt, giống như trạng vạng giống nhau. Tô tiểu Loan chỉ có thể phán đoán ra hắn là danh nam tử, hơn nữa bước chân phù phiếm, không phải bị thương chính là uống say. Theo người tới tới gần, tô tiểu Loan nghe thấy được nùng liệt mùi máu tươi. Xem ra người này là bị thương, hơn nữa là thực trọng thương. Nam nhân đến gần mới phát hiện tô tiểu Loan tồn tại, hắn bước chân đốn một lát, làm như ở do dự. Sau đó xuyên qua nước mưa cùng nàng đi tới cùng cái dưới tảng cây tranh nẻ. Lần này đã không có nước mưa ngăn trở, nương còn xót lại sát trời, tô tiểu Loan thấy rõ trước mắt người diện bạo. Bách Lý Cẩn. Tô tiểu Loan kinh hô ra tiếng. Trước mắt người mặt mày như hoa, khuôn mặt tinh xảo, chỉ là sắc mặt tái nhật như tờ giấy, trên môi cũng không có nửa điểm huyết sắc. Không phải Bách Lý Cẩn là ai? Bách Lý Cẩn không nghĩ tới sẽ nghe được cái kia tiểu nha đầu thanh âm. Tưởng chính mình nào giác nhưng hắn vẫn là cố sức mà mở nửa hiếp đôi mắt, nhìn đến là tô tiểu noan lúc sau, không tự chủ được mà xả ra một mặt suy yếu ý cười, là ngươi à. Tô tiểu Loan đi đến hắn bên người, lúc này mới nhìn đến trên người hắn trải rộng đau thương, da thịt ngoại phiên, giữ tận miệng vết thương còn ở da bên ngoài lưu máu đen, hẳn là trúng đầu. Ngươi thế nào? Còn có thể đi sao? Tô tiểu Loan nôn nóng mà nhìn mắt bên ngoài sắc trời. Nếu là hôm nay không có trời mưa còn hảo, nàng liền có thể trực tiếp con Bách Lý Cẩn xuống núi đi tìm lang chung trị liệu. Nhưng hiện tại rơi xuống lớn như vậy vũ, Bách Lý Cẩn nếu lại gặp mưa, miệng vết thương nói không chừng sẽ cảm nhiễm. Sợ là không thể. Bách Lý Cẩn hơi thở mong manh, nói xong câu đó liền suy yếu nhắm mắt lại. Tô Tiểu Loan thập phần rồi dám, mắt thấy mưa to một chốc một lát rừng không được tới, nếu Bách Lý Cẩn không thể kịp thời giải độc khả năng mệnh liền phải công đạo ở chỗ này. Nàng trong tay nhưng thật ra có giải độc đan cùng chữa thương đan, có thể tạm thời giảm bất bách Lý Cẩn dự tính, làm hắn chống được mưa đã tạnh. chính mình lại cong hắn xuống núi. Nhưng là, nếu nàng liền như vậy đem đan dược lấy ra tới, khó tránh khỏi sẽ bị bách Lý Cẩn hoài nghi, hắn lại là mẫn cảm đa nghi tính tình, không biết nếu muốn đi nơi nào. Tô Tiểu noan hàm răng dùng sức cắn môi dưới, tông mày! Cân nhắc rốt cuộc là mạ bại lộ chính mình nguy hiểm cứu hắn một mạng, vẫn là làm bộ bất lực trước kéo, nói không chừng một vũ một hồi liền ngừng. Rồi rắm sau một lúc lâu, bên thai đột nhiên chuyển đến bách lý cần áp lực hò khăn thanh. Tô Tiểu Loan thở dài, từ hệ thống nơi đó muốn tới hiểu biết độc đàn cùng duy nhất một viên trung cấp chữa thương đan Há mổm. Tô Tiểu Loan tiến đến hắn bên hai tức giận nói. Độc thuộc về thiếu nữ hương thơm xâm nhập xoan ngũi. Làm Bách Lý Cẩn sưng sờ ở tại chỗ, nghe được Tô Tiểu Ngoan nói theo bản năng A. Một tiếng, Tô Tiểu Ngoan nhân cơ hội đem hai quả đan dược đều đốt cho hắn. Đan dược nhập khẩu đa hóa, một cổ dòng nước gấm chảy về phía trong bụng, cũng thực mau lan tràn đến khắp người. Bách Lý Cẩn cảm giác được chính mình trên người miệng vết thương, chính lấy tốc độ kinh người khép lại, miệng vết thương nhanh chóng cầm máu, bởi vì chúng độc mà ẩn ẩn làm đau lực tựa hồ cũng không có như vậy đâu ngắn ngủ nửa khắc chung, hắn khôi phục không ít sức lực, dựa vào thụ chậm rãi ngồi dậy, từ trên quần áo xé xuống vài điều mảnh vải, đơn giản mà băng bó hảo miệng vết thương. làm xong này hết thảy, hắn dựa vào trên thân cây nhắm mắt dưỡng thần, trầm giọng đối tô tiểu non nói: cảm ơn. tô tiểu non kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, lấy người này náo động đại trình độ, chẳng lẽ không nên kéo thương thể? hỏi trước hỏi nàng rốt cuộc có cái gì âm như sao? không nghĩ tới hắn cư nhiên chỉ là nói tạ liền không tính toán hỏi nhiều. ngươi không hỏi ta dược từ đâu ra sao? lời vừa ra khỏi miệng, tô tiểu nhoãn mới phát hiện chính mình cư nhiên không tự chủ được hỏi ra trong lòng lời nói. bách lý cẩn nâng lên mí mắt, thật sâu mà nhìn nàng một cái. sau đó đâu? nghe ngươi biên lời nói dối gạt ta. có lẽ là mắc mưa duyên cớ. hắn thanh âm nghe tới có chút trầm thấp khàn khàn. tô tiểu nhoãn một nghẹn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. ta liền không nên dùng nhạt được dược cứu ngươi. Bách Lý Cẩn không có vạch chân nàng nói dối, không nói đến này hoàng sơn giá lĩnh nơi nào nhặt được dược, liền tính thật là nàng nhặt, nàng lại sao dám ở không biết rõ thuốc viên tác dụng dưới tình huống, trực tiếp đốt cho hán. Lấy chính mình đối nàng hiểu biết, cái này tiểu nông nữ trên người bí mật tuy nhiều, nhưng nàng bản tính thuần thiện, cùng những người đó không giống nhau. Vũ càng rơi xuống càng lớn, bọn họ dưới chân đã tích một tảng lớn thủy, tô tiểu nón không thể không con hắn hướng cao hơn xê dịch. Thay đổi một thân cây tránh mưa Nàng thực may mắn hôm nay chỉ là hạ mưa to Cũng không có xét đánh Bằng không nàng mạng nhỏ khả năng cũng muốn giao ở chỗ này Tô tiểu Loan dựa vào trên cây nhắm mắt dưỡng thần lặng lặng mà chờ mưa đã tệnh Nhưng rừng ở chính mình trên người tầm mắt thật sự quá mức nóng rực Làm nàng tưởng xem nhẹ đều không được Ta trên người thật sự không thuốc viên Không tin ngươi phiền là xem Tô tiểu Loan xoay người Đối thượng bách ly cẩn nghiêm túc tầm mắt Mạc Danh có chút chột dạ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng là hắn ân nhân cứu mạng, chột dạ cái gì? Vì thế, Tô Tiểu Loan cho chính mình tráng thêm can đảm, mở to hai mắt trừng mắt nhìn trở về. "Ta không phải nói cái này." Bách Lý Cẩn bên thai bò lên trên một mặt màu đỏ, tựa hồ là kế tiếp nói, làm hắn có chút ngượng ngùng nói ra, "Vừa rồi, là ngươi con ta lại đây." Tô Tiểu Loan nháy mắt hiểu sai, cho rằng hắn muốn hỏi chính mình sức lực vì cái gì lớn như vậy. Thở Phi Phi nói, đối ngươi làm sao vậy? Ta trời sinh sức lực đại, chẳng lẽ cái này ngươi cũng muốn quản? Không phải. Bách Lý Cẩn dở khóc dở cười, nguyên lai chính mình ở nàng cảm nhận chung, chính là một cái cái gì đều phải chặn ngang một chân ái sen vào việc người khác người sao? Bách Lý Cẩn hít sâu mấy hơi thở, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tô tiểu đoán, chỉ là hắn tầm mắt vẫn luôn dừng ở nàng trên cổ mặt, không dám đi xuống xem. Ta, ngươi nếu đã cứu ta mệnh. Chúng ta lại có gia thị thân cận, chờ ta trở lại kinh thành, chắc chắn báo cáo cha mẹ, đối với ngươi phụ trách. Bách Lý cần lấy hết can đảm, nói một chuỗi dài lời nói ra tới. Tô Tiểu Loan cảm thấy chính mình đầu óc giống như có chút không đủ dùng. Bọn họ khi nào có quan hệ xác thịt? Chờ, từ từ, ta cứu ngươi mệnh chỉ là bởi vì ngươi trước kia giúp quá nhà của chúng ta mà thôi, hơn nữa Lâm Thúc cùng ta nương thành thân. Ngươi tự nhiên cũng coi như là ta nửa cái nghĩa huynh, ta không thể thấy chết mà không cứu đi. Nói tới đây, tô tiểu Loan nặng nề mà nuốt khẩu nước bọt. còn có, nếu ngươi nói ra thịt chi thân là chỉ ta có ngươi, vậy ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, coi như không phát sinh hảo. Ân cứu mạng không có gì báo đáp, nữ nhi ra danh tiết lớn hơn thiên, ta cảm thấy ta đề nghị thực hợp lý. Bách lý cần vẻ mặt nghiêm túc. Tô tiểu Loan không nghĩ tiếp thu hắn như vậy báo ân. Nhất thời lanh mồm lanh miệng nói ra chính mình trong lòng lời nói, lâm thúc cứu ngươi, ngươi cũng không cùng hắn thành thân A, như thế nào liền ăn vạ ta đâu. chương 88 nếu là thiệt tình. Lời này vừa nói ra, ngay mắt kẻ ngắt. Tô Tiểu Noan có thể cảm giác được bách lý cẩn dưng ở chính mình trên người kỳ quái tầm mắt, nhưng nàng chỉ có thể banh mặt, nỗ lực không bị chính mình vừa rồi câu kia ngốc lời nói chọc cho cười. Nàng có thể là nước mưa tiến trong đầu cho nên mới sẽ nói ra như vậy xuẩn nói. Tóm lại, đừng nhắc lại cái gì ân cứu mạng sự. Ngươi muốn thật sự tưởng báo đáp ta, nhận ta làm nghĩa tỷ cũng là có thể. Tô Tiểu Loan quay mặt đi, không cho hắn nhìn đến chính mình nẹn cười bộ dáng. Không nghĩ tới, Bách Lý Cẩn sớm đã từ nàng run rẩy bả vai, cùng ửng đỏ nhĩ tiêm suy đoán ra, nàng giờ phút này trạng thái. Bách Lý Cẩn thở dài, ta biết ngươi không tin ta. Đại ta trở về trước báo cáo nghĩa phụ chuyện của chúng ta, nghĩ đến hắn sẽ không phản đối. Tô tiểu noan run dày bả vai lập tức ngừng lại, nàng cứng đờ mà quay đầu, trên mặt một tia hương phấn cũng không, ngược lại tràn ngập bồn rồn Nàng đương nhiên sẽ không khờ dại cho rằng, Bách Lý Cẩn là tưởng cưới nàng vì chính thê. Hắn như vậy thân phận người, thê tử tất nhiên là tiểu thư khuê các nhiều nhất làm nàng vào phủ làm tiếp thất thôi. Bách Lý Cẩn vốn tưởng rằng nàng là bởi vì thẹn thùng không hảo trực tiếp đáp ứng, nhưng nhìn đến nàng giờ phút này biểu tình, hắn trong lòng lại có chút nghi hoặc. Nàng không muốn gả cho hắn sao? Không phải Bách Lý Cẩn tự luyến, mà là hắn tự thân điều kiện thực sự ưu tú, xuất thân cao quý, khuôn mặt tuấn Mỹ, bản thân còn có năng lực, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ bị nữ nhân ghét bỏ quá. Trước mặt cái này tiểu nông nữ biểu hiện, làm hắn lần đầu tiên đối chính mình sinh ra hoài nghi. Ta lại cùng ngươi nói một lần, ta chết đều sẽ không đương người khác tiếp thất. Ngươi nếu là thiệt tình cảm kích ta ân cứu mạng, liền đừng nói nói như vậy tới vũ nhục ta. Tô tiểu noan lạnh mặt, lần đầu tiên dùng như vậy nghiêm túc ngữ khi nói với hắn lời nói. Bách Lý Cẩn ý tưởng, ở thời đại này người trong mắt, là không có bất luận vấn đề gì. Bởi vì nàng chỉ là một cái tiểu nông nữ, liền tính gả cho Bách Lý Cẩn làm tiếp thất, kia cũng là thỏa thỏa trèo cao. Không biết phải có bao nhiêu người ở trong tối ghen ghét đâu. Nhưng Tô Tiểu Ngoan không phải nơi này người, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, hoặc là thông qua gả chồng tới thu hoạch vàng bạc địa vị. Nàng muốn, chính mình sẽ đi tránh. Hơn nữa nàng muốn tình yêu, Bách Lý Cẩn không có khả năng cho nổi. Bọn họ vốn chính là hai cái thế giới người, cho nên không bằng từ lúc bắt đầu liền không cần dây dưa, bằng không cũng chỉ là đồ tăng lưu luyến si mê. Đối hai người đều không có chỗ tốt. Bách Lý Cẩn sửng sốt, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Ngươi muốn gả cùng ta vì chính thê. Nghĩ đến này suy đoán, Bách Lý Cẩn trong lòng không biết vì sao có chút nẻ nhót, lại có chút thất vọng. Nguyên lai, like, nàng cũng chỉ là cái ham phú quý người sao. Tô Tiểu Noán bất nhãm mà mắt trận trăng nói, ta từ đầu tới đôi đều không có nói qua muốn gả cho ngươi, là chính ngươi vẫn luôn ở tự quyết định hảo đi. Báo đáp thân cứu mạng phương thức có rất nhiều loại, ngươi nếu là cường tâm muốn nạp ta làm thiếp, ta sẽ cảm thấy ngươi là tưởng lấy hoán trả ơn. Bách Lý Cẩn vẫn là lần đầu nghe được như vậy mới là nói, nếu là làm nàng gà cho chính mình, chính là lấy hoán trả ơn sao. Kia, nếu là ta thiệt tình tưởng cưới ngươi vì chính thật đâu. Nói ra tới, Bách Lý Cẩn chính mình đều là cả kinh. Hắn tuy sớm đã tới rồi nên thành ra tuổi tác, nhưng hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch, chớ nói thiếp thất. Liên thông phòng đều không có quá. Vì sao, hắn vừa rồi sẽ theo bản năng hỏi ra nói như vậy. Thậm chí trong lòng còn có chút chờ mong tô tiểu noan trả lời. Đừng lấy loại sự tình này nói giỡn, ngươi cũng biết nữ nhi ra giành tiết có bao nhiêu quan trọng đi. Tô tiểu noan căn bản không thật sự, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua sát trời, thở dài nhẹ nhõn một hơi nói, phỏng chừng vũ thực mau liền ngừng. Nếu ta nói, ta là nghiêm túc đâu? Bách lý cẩn giữ chặt cánh tay của nàng. Ánh mắt sáng quát nhìn nàng Tô tiểu nón nhìn chầm chầm hắn tuấn nhan nhìn một hồi Đột nhiên phụt cười lên tiếng Bách lý công tử Ngươi không cần bán đứng sắc tướng thu mua ta Yên tâm đi Liền tính ngươi không đề cập tới báo đáp sự Ta cũng sẽ đem ngươi an toàn đưa xuống núi Bách lý cần sắc mặt trong phút chốc hát như đáy nổi Nàng cho rằng chính mình nói này đó Chỉ là vì làm nàng cứu chính mình mệnh sao Nha đầu này ngày thường nhìn rất thông minh Như thế nào thời điểm mấu chốt như vậy không thông suốt? Tô tiểu đoán, nếu ta phát ra từ thiệt tình muốn cưới ngươi làm vợ đâu, ngươi có bằng lòng hay không? Nàng càng trốn tránh, Bách Lý Cẩn liền càng bức thiết muốn biết nàng đáp án, liền bắt lấy cánh tay của nàng đều không tự giác tăng lớn lực độ. Tô tiểu Loan cánh tay bị chảo đến có chút đau, mày liêu nhíu lại nói, Bách Lý Công Tử, nếu chỉ là cái giả thiết, hà tất chấp nhất với đáp án đâu? Nàng lời này ý tứ, chính là biến tướng cự tuyệt. Bách Lý Cẩn buông ra nàng cánh tay, đột nhiên liệt khai cánh môi cười mở ra, hắn này cười giống như trăm hoa đua nở, sáng giỏi rạng rỡ, thiếu chút nữa hoảng hoa tô tiểu non mắt. Người cười cái gì? Tô tiểu non bị hắn đột nhiên ý cười làm đến sợ không được đầu góc, không khỏi hỏi ra tới. Bách Lý Cẩn chỉ cười không nói. Hắn cuối cùng minh bạch nha đầu này ý tứ. Nàng chân chính muốn không phải vinh hoa phú quý, sợ cầu bất quá một trái tim chân thành thôi. Chính mình những cái đó hỏi chuyện, vốn là mang theo trên cao nhìn xuống ý tứ, nàng không muốn trả lời cũng là theo lý thường hẳn là. Nếu là thiệt tình những lời này ngầm có ý, ý tứ, chính là đều không phải là xuất phát từ chân tâm. Thiệt tình thích một người, nơi nào sẽ dùng loại này không xác định nói đi thăm dò đối phương ý tứ. bạch Lý Cẩn lần này thật sự đối tô tiểu noán leo mắt mà nhìn, không nghĩ tới nàng một cái nông nữ xem sự tình cư nhiên như vậy thấu triệt. 15-16 tuổi đúng là tình đậu sơ khai tuổi tác, có quá nhiều nữ nhân bởi vì nhất thời tình tố sai thanh toán cả đời, hắn sinh ở nhà cao cửa rộng hiển quý nhà, đối những việc này sớm đã thấy nhiều không trách. Không nghĩ tới ở cái này tiểu sân thôn, hắn gặp một cái như vậy có linh khí cô nương. Tô tiểu Loan tuy rằng vạn sự đều xem khai, nhưng nàng cũng không có tâm như một thạch, vẫn như cũ tràn ngập thiếu nữ hẳn là có nhiệt tình cùng sức sống. Bách Lý Cẩn trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung nàng, chỉ có thể nói, nàng thực đặc biệt. Không chỉ là bởi vì trên người nàng bí mật, còn có nàng người này. Ở bọn họ hai cái đàm luận trong quá trình, vũ thế càng ngày càng nhỏ. Tô Tiểu Loan nhìn thoáng qua hắn vết thương chồng chất chân, xoay đầu không tiếp tục xem hắn, đối với không khí nói, ai, ngươi có thể đi sao? Đi không được. Bách Lý Cẩn không có cậy mạnh. Hắn hiện tại trạng thái sắc thật vô pháp đi đường, mạnh mẽ dùng sức sẽ chỉ làm hắn chân bị thương càng trọng. Tô Tiểu Nói nhận mệnh mà đi đến trước mặt hắn, đưa lưng về phía hắn đứng, đi lên đi. Ân. Bách Lý Cẩn gò má ứng đỏ, bị một cái so với chính mình Tiểu một vòng nữ hài tử bối, hắn trong lòng thật ngưỡng ngùng. Tô Tiểu Loan ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ nhàng mà đem hắn bối ở trên người, thật giống như là con cái giỏ che giống nhau, chút nào không thấy cố hết sức. Nàng sợ đợi lát nữa còn sẽ trời mưa, con Bách Lý Cẩn ở núi rừng trung bước đi như bay, lầy lội thổ thạch cùng rậm rạp nhánh cây đều ngăn không được nàng. Nhưng thật ra ở nàng trên lưng Bách Lý Cẩn bị nàng nhanh như vậy tốc độ sợ tới mức không nhẹ. Khu khu, có thể chậm một chút sao? Bách Lý Cẩn khụ hai tiếng, nhỏ giọng nói. Thật kiêu khí. Tô Tiểu Ngoan Nghêu Mào nói. Ngữ khí tuy rằng ác liệt, nàng vẫn là chậm lại bước chân. Làm Bách Lý Cẩn ở chính mình trên lưng đợi đến càng thoải mái một ít, miễn cho miệng vết thương đánh rách tả thời khai. chương 89 nhân tâm hiểm ác. Tô Tiểu Noan con Bách Lý Cẩn sắp đi đến chân núi thời điểm, lại có một tảng lớn mây đen đè ép lại đây, trên bầu trời thực mau liền hạ lớn hơn nữa vũ, căn bản không có cho người ta một chút phản ứng thời gian. Ở dây đặc trong màn mưa, Tô Tiểu Noan mơ hồ nhìn đến hai cái quen thuộc bóng người, ăn mặc áo tơi đấu lạp chờ ở chân núi. Li đến gần, nàng mới thấy rõ ràng, chờ ở trong mưa chính là bạch thị cùng lâm thợ săn, nhìn dáng vẻ bọn họ tựa hồ ở tranh trước. Ta đi trên núi tìm nón nha đầu, người ở chân núi chờ, nàng một chút sơn các người liền chạy nhanh về nhà. Đây là lâm thợ săn thanh âm, đầu mưa lớn tích nghiêng nghiêng mà đánh vào trên mặt hắn, làm hắn cơ hồ không mở ra được mắt. Bạch thị do dự mà kéo lại hắn, lớn như vậy vũ, người đi trên núi cũng tìm không thấy người. Đợi mưa cạnh ta cùng ngươi cùng đi tìm. Tô tiểu Loan có linh lực trong người, cho nên ở hai người nhìn đến nàng phía trước, liền thấy rõ hai người thân ảnh, còn nghe được bọn họ đối thoại. Nương, Lâm Thúc. Tô tiểu noan cao giọng hô. Hai người nghe được tô tiểu noan thanh âm, vội vàng hướng tới nàng chạy qua đi. Noan nha đầu, ngươi nhưng đã trở lại, trên người của ngươi bối chính là ai a? Bạch thị đang chuẩn bị hướng tô tiểu Loan trên người khoác áo tơi. Lúc này mới phát hiện nàng trên lưng con cá nhân, vẫn là cái nam nhân. Ta nghĩa tử, người gặp qua. Lâm thợ săn nhận ra Bách Lý Cẩn, vội vàng đem hắn chuyển rời đến chính mình trên lưng. Bạch thị cấp tô tiểu noãn phủ thêm áo tơi, sau đó dùng lâm thợ săn áo tơi che lại hắn cùng Bách Lý Cẩn hai người. Người một nhà vội vàng hướng trong nhà đi. Trên đường gặp đồng dạng đi chân núi tiếp người nhà thôn dân, có người thấy bọn họ từ sơn bên kia lại đây, còn con cá nhân. Vội vàng tiến lên hỏi, các người bối chính là ai à, không phải làm trên núi cục đá tạp tới rồi đi. Lâm thợ săn biên cái lời nói rồi nói, ta cùng ta nghĩa tử lên núi săn thú, hắn ké ngã một cái, ta đây liền dẫn hắn về nhà xem lang chung. Tô tiểu Loan trong lòng lấm áp, biết lâm thợ săn đây là sợ người trong thôn nói xấu, cho nên mới cố ý nói như vậy. Nếu như bị người biết, nàng một nữ tử con cái nam nhân từ sơn thượng hạ tới không biết sẽ truyền ra nhiều khó nghe nói liền tính nàng cùng bách lý cẩn không có gì nàng thanh danh cũng toàn hỏng rồi lâm thợ săn cùng bách lý cẩn trên người cái áo tơi thôn dân nhìn không tới bách lý cẩn trên người miệng vết thương cho nên liền không có hoài nghi hành hành hành vậy các ngươi chạy nhanh đi đừng chậm chế hải tử thương a thôn dân vội vàng lo lắng nói đồng thời vì người này không phải chính mình người nhà mà thở dài nhẹ nhõm một hơi người một nhà vội vàng về đến nhà Sau đó tô tiểu Loan đi hứa lang trung trong nhà, bão mưa to đem hứa lang trung thỉnh lại đây. Hứa lang trung cấp bách lý cẩn đem mạch lúc sau, từ tùy thân mang lại đây hòm thuốc lấy ra băng gạc cùng trị liệu ngoại thương thuốc mỡ, trên người hắn độc đã giải, ngoại thương tương đối phiền thoái, ta trước cho hắn xử lý miệng vết thương. Tô tiểu Loan đi kêu hứa lang trung thời điểm, đã đại khái nói bách lý cẩn tình huống, cho nên hứa lang trung mang đến tất cả xử lý ngoại thương công cụ cùng thuốc mỡ. Bạch lý cẩn trên người giữ tận miệng vết thương, rõ ràng không phải giã thu tạo thành, hứa lang chung liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là đào thương. Bất quá hứa lang chung không nói thêm gì, chỉ chuyên tâm xử lý trên người hắn thương. Bạch thị cùng tô tiểu nhoắn đã sớm lảng tránh tới rồi nhà chính, đại Tỷ cùng tiểu mội đã ở nhà nấu hảo canh gừng cùng nước ấm, bọn họ đều uống lên một chén canh ấm thân mình. Nhoắn nha đầu, ngươi là sao ở trên núi gặp được hắn? Bạch Thị lúc này mới tìm được cơ hội dò hỏi Tô Tiểu Đoán. Tô Tiểu Noãn đúng sự thật nói, trên núi lổ mưa, ta liền tìm cái thụ trốn vũ, không nghĩ tới nhìn đến hắn cũng tiến vào trốn vũ. Ta thấy hắn bị thương, liền sấn mưa đã cảnh đem hắn bối đã trở lại. Vừa nghe lời này, Bạch Thị lập tức lo lắng nói, người nhà đầu này, vạn nhất người gặp gỡ không phải người lâm thúc nghĩa tử, là có ý xấu người làm sao. Bạch Thị hy vọng Tô Tiểu Noãn nhìn đến có người tới gần. Liền chạy nhanh chạy trốn Nếu không vạn nhất tiến vào trốn vũ Là cái thân thể khỏe mạnh hắn tử Vẫn là cái ý xấu Chỉ là nghĩ đến cái kia hình ảnh Bạch thị liền nhịn không được trong lòng phát run Về sau nàng nói cái gì Đều không thể lại làm tô tiểu noan đơn độc lên núi Thật sự là quá nguy hiểm Nương Ta mắt sắp đâu Nếu tới không phải người quen Ta đã sớm nhanh chân chạy Tô tiểu noan an ủi nói Tô tiểu hân nghe rõ tiền căn hậu quả cũng đi theo bạch thị cùng nhau giáo hấn tô tiểu đoán, nhị muội, người trải qua thiếu, không biết nhân tâm hiểm ác. Ngày thường chúng ta thôn đi phía nam trên núi người nhiều, không dám có người chơi xấu. Nhưng là trên núi một chút vũ, gì cũng nhìn không thấy, người cũng ít, vạn nhất ra điểm gì sự kiện nhưng đến không được. Các nàng cũng không biết tô tiểu đoán đi chính là phía Bắc Sơn, cho rằng nàng đi thôn dân thường đi phía nam trên núi. Kia về sau ta lên núi đều mang lên bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt đi, chúng nó hai có thể đánh thắng được vài cái trắng hán, các ngươi liền không cần lo lắng cho ta." Tô Tiểu Loan sẽ không cảm thấy các nàng lại nhải, nàng biết người nhà đây là vì nàng hảo, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Tô Tiểu Loan nói thật nhiều an ủi người nhà nói, nói thẳng đến miệng khô lưỡi khô, mới rốt cuộc khuyên giải Bạch thị cùng đại tỷ Tô Tiểu Hân, làm các nàng không hề như vậy lo lắng. Bên kia Hứa Lang Trung đã đem bách lý cẩn trên người miệng vết thương Lý Hảo Lâm Thợ săn phó xong tiền khám bệnh dược tiền đưa Hứa Lang Trung về nhà thuận tiện bắt chút trị liệu ngoại thương dược. Bởi vì hôm nay đột nhiên hạ mưa to từ sơn thượng hạ tới không ít thôn dân trên người đều hoặc nhiều hoặc ít bị điểm thương. Bất quá chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng thương thôn dân giống nhau không bỏ được Thỉnh Lang Trung nhiều lắm chính mình đổ điểm thảo dược. Có mấy cái thôn dân không cẩn thận bị trên núi lăn xuống cục đá tập đến còn có một không cẩn thận ngã vào hố, thương đều tương đối nghiêm trọng, cho nên hứa lang chung hôm nay do so ngày thường vội không ít, mới vừa về đến nhà đã bị mặt khác thôn dân thỉnh đi rồi. Thừa dịp mẫu thân cùng lâm thợ săn ở phòng bếp bận rộn làm cơm chiều, đã tắm rửa xong thay khô mát quần áo tô tiểu đoán, trộn lưu vào Bách Lý Cẩn nơi phòng. Nhà bọn họ vừa lúc gần nhất tân che lại một gian tạm vật phòng, Bách Lý Cẩn liền tạm thời ở tại bên trong. Bách Lý Cẩn lúc này đã là thanh tịnh Một đôi thâm thúy không thấy đế mặc mắt nhìn nóc nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Tiểu Loan đi đến hắn mép giường, đi thẳng vào vấn đề nói, "Ngươi nhưng đừng đem thuốc viên sự tình nói cho ta nương cùng Lâm thúc, liền nói là chính ngươi tùy thân mang theo dược." Hứa Lang Trung cho hắn xem thương thời điểm, từng nói qua trên người hắn độc đã giải, Tô Tiểu Loan nghĩ Thẩm Lâm Thợ săn nói không chừng sẽ thuận miệng hỏi một câu việc này, sợ bách Lý Cẩn bại lộ nàng bí mật. Bách Lý Cẩn hiểu rõ Quay đầu nhìn về phía nàng cười nói, ta biết. Tô Tiểu Loan tổng cảm thấy Bách Lý Cẩn xem ánh mắt của nàng quay quái, quái, làm nàng thực không được tự nhiên, gương mặt hơi hơi nóng lên. Ra đây đi rồi, người hảo hảo dưỡng thương. Nói xong chính sự, Tô Tiểu Loan không coi ở lâu, chạy nhanh rời đi phòng tạp vật. Bạch Thị làm cơm chiều là ấm dạ dày bí đỏ cháo, còn có hai cái thanh đạm cơm nhà, lâm thợ săn đi phòng tạp vật cùng Bách Lý Cẩn cùng nhau ăn cơm. Những người khác thì tại nhà chính ăn. Ăn cơm xong, Tô Tiểu Loan trở về chính mình phòng ngủ. chương 90 không có tình tố. Nằm ở trên giường, Tô Tiểu noán lại như thế nào cũng ngủ không được. Nàng trong lòng vẫn luôn không bỏ xuống được bách lý cẩn chuyện này. Đảo không phải nàng đối bách lý cẩn cố ý, mà là nàng sợ nương cùng lâm thuốc hiểu lầm, hoặc là nghĩ nhiều. Nay sẽ mưa đã cạnh, bên ngoài chỉ còn lại có từng tiếng côn trùng kêu vang. Tô tiểu Loan dứt khoát từ trên giường bò lên thân, thừa dịp ánh trăng ở trong phòng luyện bó. Nàng luyện một hồi, nghe được hệ thống ở nàng trong đầu nói, ta biết kia tảng đá là cái gì, đó là một loại cổ mục căn, bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng hậu linh lực. Cổ mục can, vì cái gì như vậy ngạnh? Tô tiểu loan nhảy lên giường, nghi hoặc hỏi. Hệ thống mềm mại thanh âm giải thích nói, loại này cổ mục thật lâu phía trước liền tìm không đến, ta cũng là phiên rất nhiều thư mới tra được. Nó trước kia tên cứ gọi là linh mục thạch, chính là bởi vì nó căn thượng sẽ kết ra giống cục đá giống nhau đồ vật là so tím linh tham còn muốn chân quý bảo vật So tím linh tham còn chân quý. Tô tiểu Loan tim đập nhanh hơn không ít, hô hấp cũng thô nặng vài phần. Không sai, chỉ cần lại tìm được vài loại linh vật, liền có thể luyện chế cấp bậc tối cao linh đan. Hệ thống thanh âm nghe tới cũng rất là vui sướng. Tô Tiểu Loan vốn dĩ bởi vì Bách Lý Cẩn mà bực bội tâm tình bình phục xuống dưới. Lần trước ta đi chấn trên mua tới linh vật, ngươi sẽ giúp ta luyện chế thành đan dược đi. Đã có càng tốt linh vật, kia này đó dễ dàng được đến linh vật liền không cần cố ý phóng. Tô Tiểu Loan tính toán chờ hệ thống luyện chế hào lúc sau, nàng đi chấn trên nhìn xem có thể hay không đem Mỹ gia đan kiện thể đan gì đó đan dược bán đi. Nếu có thể nói, nàng tưởng ở chấn trên khai cái cửa hàng nhỏ. Về sau đem người nhà đều nhận được trong thị trấn đi trụ Được rồi Hệ thống sảng khoái mà đồng ý Tô tiểu Loan ở trên giường khoanh chân đà tọa Thông thả mà vận hành trong thân thể linh lực Thực mau hệ thống liền đem đan dược làm tốt Chờ tô tiểu Loan rời khỏi tu luyện trạng thái Hệ thống giòn xinh nhắc nhở nói Lần này tổng cộng có 15 viên Mỹ gia đan 5 viên kiện thể đan Còn có 3 viên giải độc đan cùng 2 viên chữa thương đan Hiện tại tô tiểu Loan trong tay tổng cộng có 35 cái mỹ gia đan, 10 cái kiện thể đan, 7 cái giải độc đan cùng 7 cái chữa thương đan. Lần trước kia cái trung cấp chữa thương đan bị bách lý cần dùng, tô tiểu Loan hiện tại còn ở thịt đau đâu. Nàng tính toán đem giải độc đan cùng chữa thương đan trước lưu trữ, nói không chừng khi nào có thể sử dụng được. Sau đó lại cấp lâm thúc cùng thẳng tử một người dùng một quả kiện thể đan, dư lại đan dược đều có thể cầm đi bán. Hệ thống xuất phẩm đan dược hiệu quả nổi bật, đến lúc đó lại là một tuyệt bút tiến trướng. Nghĩ tin tức tốt này, tô tiểu Loan nghe ngoài cửa sổ tí tách tí tách tiếng mưa rơi, cuối cùng là điểm mỹ mà ngủ rồi. Ngày hôm sau lên thời điểm, nàng cả người đều là dùng không xong sức lực. Từ mẫu thân cùng lâm thúc nói chuyện chung, tô tiểu noan biết được, bách lý cẩn lần này tựa hồn là nghe nói lâm thợ săn thành thân, tưởng chạy tới đưa một phần lễ, ai biết nửa đường bị người ám sát. Bách Lý Cẩn cùng thuộc hạ không cẩn thận tách ra, thiếu chút nữa lại một lần bỏ mạ. Tô Tiểu Ngoan đối Bách Lý Cẩn thân phận suy đoán càng nhiều, vốn dĩ cho rằng hắn là cái quý tộc công tử ca, nhưng bình thường công tử ca không nên có như vậy nguy hiểm à? Chẳng lẽ Bách Lý Cẩn thân phận thật sự thực mẫn cảm? Cho nên mới sẽ cho hắn đưa tới nhiều như vậy thai họa. Tô Tiểu Ngoan đột nhiên nghĩ đến, các nàng vị trí địa phương ly trường thịnh vương Triệu biên cảnh rất gần chẳng lẽ bách Lý cẩn kỳ thật là cái thủ vệ biên cương tướng quân nhưng tướng quân nói hẳn là sẽ không lớn lên như vậy đẹp đi tướng quân không đều là tục thẳng tráng hắn sao nghĩ đến bách Lý cẩn dâu ria xồm xàm bộ dáng tô tiểu nhoãn phụt một chút bật cười hắn vẫn là tương đối thích hợp hiện tại cái này sạch sẽ tiểu bạch kiểm hình tượng nếu thật biến thành tráng hán kia phó cảnh tượng ngấm lại đều buồn cười tô tiểu nhoãn lại lần nữa trộm lưu tiến tạm vật phòng, to mò hỏi bách Lý cẩn Ngươi lần trước tới cục đá thôn, không mang cấp dưới sao. Nàng nói chính là chính mình cùng Bách Lý Cẩn sơ ngộ lần đó. Nói lên cái này, Bách Lý Cẩn sắc mặt tường đỏ, có chút ngượng ngùng nói, ta, ta là đường. Lúc ấy hắn tự tin tràn đầy mà ở phía trước dẫn đường, ai ngờ ở trong núi càng đi càng sâu, nửa ngày cũng không tìm được cục đá thôn ảnh. Cuối cùng hắn dưới sự tức giận, cùng thuộc hạ phân công nhau đi tìm, kết quả hắn. Một mình lạc đường. Sau lại liền gặp Tô Tiểu đoán, sau đó bị nha đầu này trêu chọc một phen. Hắn thuộc hạ thực mau liền tìm tới rồi cục đa thôn, bọn họ ở buổi tối thấy một mặt, sau đó hắn khiến cho thuộc hạ trước ở tại trấn trên chờ, quá đoạn thời gian lại cùng hắn cùng nhau hồi biên cảnh. Lần này thuộc hạ của ngươi đâu? Tô Tiểu Noãn kỳ thật là hy vọng Bách Lý Cẩn sớm ngày liên lạc thượng hắn thuộc hạ, sau đó chạy nhanh rời đi nhà bọn họ. Bách Lý Cẩn tự nhiên nghe ra nàng lời thuyết minh. Mày đẹp không khỏi nhăn ở cùng nhau, ngươi muốn cho ta mau chút rời đi. Khu khu, đương nhiên không phải, ta chỉ là lo lắng ngươi, rốt cuộc trong thôn lang chung ý đi thuật hữu hạ, so ra kém ngươi mang người. Tô Tiểu Loan ho khan hai tiếng, vội vàng vì chính mình nói tìm lấy cớ. Ngươi nhà đầu này. Bách Lý Cẩn vừa bực mình vừa buồn cười. Tô Tiểu Loan đang muốn lặng lẽ rời đi phòng tạp vật, miễn cho bị nương cùng lâm thúc phát hiện. Lúc này, Lâm thợ săn từ bên ngoài đi vào tới, vừa lúc cùng chuẩn bị rời đi Tô Tiểu Noán đụng phải. Lâm thúc, ta đi phòng bếp hỗ trợ. Tô Tiểu Noán lòng bàn chân mặt dù, nhanh chóng khai lưu. Xong rồi xong rồi, nàng trộm tới xem Bách Lý Cẩn sự bị Lâm thúc phát hiện, hắn sẽ không nghĩ nhiều đi. Tô Tiểu Noán vô cùng hối hận chính mình vừa rồi như thế nào liền thuận tiện lưu vào phòng tạp vận. Nếu là muốn hỏi Bách Lý Cẩn vấn đề, hoàn toàn có thể quang minh chính đại mà đi. Một hai phải làm đến như vậy lén lút, bị gia trưởng thấy được còn một bộ trột dạ đến không kềm chế được bộ dáng. Mặc cho ai xem, đều sẽ cảm thấy nàng đối Bách Lý Cẩn có ý tứ hào sao. Tô Tiểu Loan đột nhiên cảm thấy, chính mình cho chính mình đào cái hố to, giống như giải thích không rõ ràng lắm. Hôm nay đồ ăn sáng là gạo kê bí đỏ cháo, dưa muối, còn có một cái hành xào trứng gà, đều là thực thanh đạm cơm nhà. Tô Tiểu Loan nơm nớp lo sợ mà ăn xong cơm sáng. Mới vừa buông chiếc đũa, Bạch thị liền ôn nhu nói, "Loan nha đầu, một hồi giúp nương tẩy rửa chén." "Hảo." Tô Tiểu Loan có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, tiến phong bếp, Bạch thị liền cau mày nhỏ giọng hỏi, "Loan nha đầu, ngươi có phải hay không thích người Lâm Thúc nghĩa tử?" Tô Tiểu Loan vội vàng xua tay giải thích nói, "Không có, nương, ngươi hiểu lầm, ta là sợ hắn cấp nhà ta mang đến phiền toái, cho nên muốn làm hắn chạy nhanh đi." Những lời này nửa thật nửa giả, Tô Tiểu Loan biết Bạch Lý Cẩn thân phận đặc thù, khả năng sẽ cho nhà bọn họ mang đến nguy hiểm, nhưng hắn dù sao cũng là Lâm thúc nghĩa tử, Tô Tiểu Loan sẽ không thật sự tưởng đem hắn đuổi đi. Thật sự, Bạch Thị lại có chút không tin. Tô Tiểu Loan đúng là tình đậu sơ khai tuổi tác, kia Bạch Lý Cẩn lớn lên lại như vậy xuất sắc, nha đầu động tâm là thực bình thường. Thật sự, ta bảo đảm. Tô Tiểu Loan dùng sức gật đầu, cường điệu chính mình nghiêm túc. Bạch thị lôi kéo tô tiểu noán lời nói thâm thiếm mà khuyên nhủ, noán nha đầu, có chút lời nói nương không nói tin tưởng ngươi cũng minh bạch, bách lý cẩn hắn thân phận cao quý, nếu không phải ngươi lâm thúc ngẫu nhiên cứu hắn, chúng ta cũng không có khả năng cùng hắn nhận thức. Chương 91 lời đồn đãi Ân, ta biết, tô tiểu noán đại khái đoán được mẫu thân kế tiếp muốn nói gì, nàng rũ xuống mi mắt, lặng lặng nghe. Nương đời này lớn nhất hy vọng chính là các ngươi tỷ muội ba cái có thể qua đến hảo, không phải nương ý tưởng cũ kỹ, mà là có chút đồ vật từ sinh hạ tới cũng đã chú định, chúng ta cùng bách lý cẩn không phải trên một con đường người, lại đi như thế nào cũng đi không đến cùng nhau. Bạch thị thở dài nói, tô tiểu Loan giữ chặt mẫu thân tay, nương, ngươi nói này đó ta đều rõ ràng, ta không thích bách lý cẩn, hơn nữa ta cũng không phải tham mộ quyền quý người, muốn không nhiều lắm. Chỉ cần chúng ta toàn ra có thể tốt tốt đẹp đẹp mà sinh hoạt là đủ rồi. Mặc kệ là kiếp trước, vẫn là hiện tại, Tô Tiểu Ngoan vẫn luôn tin tưởng vững chắc một chút chính là, tìm đối tượng nhất định phải môn đăng hộ đối, bằng không hai người trưởng thành hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, trải qua quá sự tình khác nhau như trời với đất, tương lai như thế nào cho tới cùng nhau. huống chi ở chỗ này, hơi chút có điểm tiền bạc nam nhân, đều không tránh được tam thê tứ thiếp, Tô Tiểu Loan tự nhận không cái kia tinh lực đi trình diễn trạch đấu tuồng còn không bằng ngồi ở giàn nho phía dưới ngủ một hồi ngủ chưa đâu. Cho nên nàng hạ quyết tâm phải làm một cái eo truyền bạc triệu độc thân phú bà. Thấy Tô Tiểu Loan nhắc tới Bách Lý Cẩn thời điểm trong mắt thật sự không có nửa phần ái mộ chi ý, Bạch Thị lúc này mới yên lòng, nương liền biết ngươi là cái có chừng mực. Từ ngày đó về sau, Tô Tiểu Loan coi như Bách Lý Cẩn người này không tồn tại, nên làm gì làm gì. Ngày thường muốn đi tạp vật phòng lấy đồ vật, cũng là làm tiểu mội thế chính mình đi lấy. Nàng nhật tử thực mau liền khôi phục bình tĩnh, một có thời gian liền viết thoại bản, viết xong bắt được trong thị trấn đi bán, thuận tiện lấy một chút lần trước bán thoại bản bạc. Đi ngang qua hiệu thuốc nàng cũng sẽ vào xem, có khi có thể mua được không ít linh vật đâu. Không nghĩ viết hoặc là không có linh cảm thời điểm, tô tiểu non đã kêu thượng bánh bao thịt hoặc là bánh cá thịt, đi trên núi chuyển một vòng. Vận khí tốt có thể gặp phải linh vật liền hay xuống, có đôi khi có thể gặp được suối nước nóng, tô tiểu noán liền sẽ nhảy vào đi phao cái thoải mái dễ chịu tắm. Bên này tô tiểu Loan nhật tử nhàn nhã mà quá, Bách Lý Cẩn thuộc hạ đã sớm tìm tới nơi này, có bọn họ cung cấp dược, Bách Lý Cẩn thương thế khép lại thật sự mau, không bao lâu là có thể xuống giường đi lại. Hắn ở thuộc hạ nâng hạ, ở trong sân trầm rãi toàn bộ, gặp gỡ tô tiểu Loan vốn định chào hỏi một cái. Tô Tiểu nón lại giống như không thấy được hắn dường như, nhanh hơn bước chân vội vàng từ hắn bên người đi qua. Bách Lý Cẩn miệng mới vừa mở ra, còn không có tới kịp nói chuyện liền nhắm lại. Hắn chính là lại trì độn cũng cảm giác đến ra tới, nha đầu này ở cố ý trốn tránh hắn. Chỉ là Bách Lý Cẩn tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra nguyên nhân, chính mình tựa hồ không có chọc tới nàng đi. Tô Tiểu nón bước nhanh trở lại chính mình phòng, trở tay đóng cửa lại. Nàng trong khoảng thời gian này cố tình trốn tránh Bách Lý Cẩn, chính là sợ mẫu thân nghĩ nhiều, lo lắng nàng. Dù sao nàng đối Bách Lý Cẩn cũng không tình yêu nam nữ, không thấy mặt không tiếp xúc cũng không có gì ghê gớm. Qua mấy ngày, trong thôn đột nhiên truyền ra tới một đạo lời đồn đãi. Nói ở Tô Tiểu Loan gia thấy được một cái 20 tuổi tả hữu nam nhân, hoài nghi Lâm Thợ săn cùng Bạch thị đã sớm thông đồng ở bên nhau. Kia nam ta thấy tới rồi, so Bạch thị lớn nhất nha đầu còn đại. Ngươi nói nếu không phải bọn họ con tô kiên yêu đương vụ trộm, sao khả năng có lớn như vậy một cái nhi tử. Tô kiên trên đầu đeo lớn như vậy đỉnh đầu nón xanh, không biết này sẽ đến khí thành gì dạng đâu. Các ngươi nói xóa, tính tính tuổi, hẳn là bạch thị gả cho tô kiên phía trước liền sinh, khi đó bạch thị còn ở khuê trung đâu. Trách không được bạch thị mới vừa bị hưu, lâm thợ săn lập tức liền thượng vội vàng xung xuê, còn cho nàng che lại tốt như vậy phòng ở. Nguyên lai sau lưng đã sớm sống tạm bợ hải tử. Trong khoảng thời gian này trong đất không bận rộn như vậy, nhưng Bạch Thị vẫn là đến cách mấy ngày đi một chuyến trong đất nhìn xem, tưới tưới nước gì đó. Tô Tiểu Loan liền cầm chính mình làm tốt cơm trưa, dẫn theo hướng nhà mình trong đất đi đến. Đi ngang qua thôn trung gian một cây đại thụ hạ khi, từng tiếng khó nghe nói bị nàng nghe xong đi. Tô Tiểu Loan hiện giờ nhĩ lực hảo, cách thật xa đều có thể nghe được. Nàng tức khắc bị tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể đem trong tay chậu cơm nện ở những cái đó bắt quái nữ nhân trên mặt. Ở giữa đám người, nàng thấy được một cái quen thuộc người, Ngư Quả Phụ. Ngư Quả Phụ còn ở tận hết sức lực bôi đen nàng mẫu thân, nàng dương miệng rộng, biểu tình khoa trương mà nói, không nghĩ tới bạch thị ngày thường thoạt nhìn quy quy củ củ, trong lén lút cư nhiên làm ra như vậy không biết xấu hổ sự, mệt nàng vẫn là tú tải nữ nhi đâu. Có một cái phụ nữ mắt sắp thấy được tô tiểu nón lại đây, lập tức lôi kéo bên người người nhắm lại miệng, làm bộ cái gì cũng chưa nói. Những người khác hiểu ý, chạy nhanh đông cứng nói sang chuyện khác, nói mặt khác sự tình. Các nàng lại không biết, tô tiểu nón sớm đã đem các nàng đối thoại nghe được rõ ràng. Ngư thẩm, ngươi này há mồm thật đúng là xú đến có thể à, cái gì lời nói dối đều biên đến ra tới. Tô tiểu nón lập tức đi hướng ngồi ở chính giữa nhất như quả phụ. Mặt lộ vẻ trào phúng nói Như quả phụ cố sức mà đem mắt nhỏ trừng đến lớn nhất Ngươi nha đầu này như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đâu Ngươi nương ở nhà đều không giáo ngươi tôn trọng trưởng bối sao Ở tại nhà của chúng ta cái kia là lâm thúc bằng hữu nhi tử Lâm thúc đem hắn nhận làm nghĩa tử Trước hai ngày hắn cùng lâm thúc một khối lên núi săn thú Thời điểm quăng ngã chặt đứt chân Lâm thúc mạo mưa to đem hắn bối trở về Việc này chúng ta thôn không ít người đều thấy đi Tô tiểu loan phía trước liền ở trong đám người thấy được mấy cái quen thuộc gương mặt, đúng là hạ mưa to ngày đó, hướng trên núi chạy những cái đó thôn dân chung mấy cái. Thím thấy, còn hỏi người lâm thúc tới. Một cái dáng người mập mạp thím cười tủm tìm nói. Hừ, ai biết là nghĩa tử vẫn là thân nhi tử, người khác nhi tử vì sao muốn cùng lâm thợ săn một khối lên núi. Như quả phụ phì nổ, càng quay nói. Chúng ta phụ cận này mấy cái trong thôn. Ai không biết lâm thợ săn nhất sẽ săn thú. Không cho hải tử đi theo lâm thợ săn học, chẳng lẽ cùng ngươi? Tô tiểu Loan không chút nào thoái nhượng, từng bước ép sát. Ngư quả phụ tiếp tục thứ nói, con nhà người ta chân chặt đức, chủ nhà ngươi làm gì? Nhà ngươi tiền nhiều không địa phương hoa. Như thế nào không cho chúng ta người trong thôn phân điểm? Ngư quả phụ cho rằng nàng nói những lời này là có thể khơi mào thôn dân đối tô tiểu nón một nhà ghen ghét. Ngươi nếu là nhận lâm thúc làm nghĩa phụ, chờ ngươi chân quẻ cánh tay chiết, chúng ta cũng làm ngươi trụ nhà của chúng ta, tiêu tiền cho ngươi thỉnh làng chung. Tô Tiểu noan mắt trợn trắng, cười nhạo nói. Dù sao cũng là lâm thợ săn mang hài tử lên núi thời điểm, hai tử mới bị thương, cũng nên làm hài tử trụ nhà bọn họ. Lời nói cũng không phải là nói như vậy, may lâm thợ săn thiện tâm, muốn gác ở người khác trên người, ai sẽ quản con nhà người ta chết sống. Ở tô tiểu loan cùng như quả phụ đối trọi gây gắt thời điểm, những người khác cũng ở ong long long nói chính mình nói. Ngươi ngư quả phụ bị rôi đến không lời nào để nói, đành phải lại bưng lên trưởng bối cái giá, ngươi nương chính là như vậy giáo ngươi cùng trưởng bối nói chuyện. Ta nương như thế nào dạy ta nói chuyện không cần ngươi quảng, ít nhất ta nương sẽ không dạy ta đi câu dẫn người khác nam nhân. chương 92 dấu giải Tô tiểu loan câu này chàng ngập ám chỉ ý vị vừa nói sau. Dưới tàng cây ngồi tất cả mọi người nhìn lại đây Ngư quả phụ trên mặt hoàng hốt Vội vàng nổi giận mắng Ngươi còn tuổi nhỏ liền đầy miệng câu dẫn Có phải hay không tưởng nam nhân Ngư thẩm Là chính ngươi tưởng nam nhân đi Còn riêng chờ ở lâm thúc lên núi săn thú Nhất định phải đi qua chi trên đường Chờ lâm thúc một qua đi Ngươi liền cởi áo trên Muốn đi cầu dẫn hắn Tô tiểu Loan ôm cánh tay đứng ở chỗ cũ khinh thường nhìn nàng Nàng lời này cũng không phải là biên Ngày đó lâm thợ săn ra cửa lúc sau, tô tiểu Loan mới phát hiện hắn quên mang uống nước ống trúc, liền đuổi theo suy nghĩ đem đổ vật cho hắn. Không nghĩ tới lại thấy được như vậy một màn. Lâm thợ săn mắt lạnh nhìn che ở chính mình trước mặt nữ nhân, như mày nói, tránh ra. Lâm ca, bạch nu kia thân thể, nơi nào so được với ta đầy đạn. Như quả phụ tự nhận là kiều mị mà cười, một bên nói một bên bỏ đi chính mình áo ngoài. Lan! Lâm thợ săn giữa mày nếp vốn càng sâu. Như quả phụ tiếp tục thoát quần áo của mình. Lâm ca, lúc này không ai tới trên núi, chúng ta qua bên kia trong rừng cây sung sướng sung sướng đi, sẽ không có người nhìn đến. Chờ ngươi hưởng qua ta thư vị, mới biết được nam nữ chi gian về điểm này sự mỹ diệu. Như quả phụ thượng thân đã chỉ còn lại có một kiện yếm, nàng tự tin hướng tới lâm thợ săn đánh tới, lại bị lâm thợ săn một chân đạp đi ra ngoài. Kia một chân không lưu tình chút nào. Như quả phụ trực tiếp bị đá ra đi vài mẹ xa, trên ngực phương in lại một cái thật lớn dấu chân. Lâm thợ săn riêng tránh đi nàng ngực, lựa chọn đá nàng xương quai xanh hơi chút đi xuống địa phương. Đá xong, hắn xem cũng không thấy liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người lên núi. Tô tiểu non tránh ở chỗ tối nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ở trong lòng cấp lâm thúc dơ ngón tay cái lên. Đối phó loại này phá hư gia đình người khác tiện nữ nhân nên làm như vậy. Thiện nha đầu, nói bậy gì đó đâu. Lao nương sẽ lạ ngươi miệng. Như quả phụ tạch mà một chút đứng lên, hướng tới tô tiểu noan nào tới. Tô tiểu noan linh hoạt mà tránh thoát nàng vụng về công kích, một bên trốn còn một bên nói, ngươi dám làm còn không dám nhận sao. Làm ta lâm thúc đạp một chân tư vị như thế nào. Còn có ngươi cái kia theo về nương yếm cũng thật xấu, cùng vịt dường như. Như quả phụ theo sống không tốt, Đây là thật nhiều người trong thôn đều biết đến sự. Người bình thường yếm thượng đều sẽ theo một ít hoa gì đó, không nghĩ tới như quả phụ yếm thượng cư nhiên theo huyền ương. Có mấy cái từng gặp qua như quả phụ yếm nam nhân, sắc mặt đều thay đổi. Người còn không phải là nhìn chúng lâm thúc có bạc, liền nghĩ đến câu dẫn hắn sao. Câu dẫn không thành liền bắt đầu bố trí lâm thúc cùng ta nương nói bậy, người còn muốn mặt sao. Tô tiểu nón một sợi tóc cũng chưa làm như quả phụ sở đến. Ngư quả phụ phịch nửa ngày, tóc rơi rụng mở ra, cả người đều bị mồ hôi xuống nước. Nàng vốn dĩ liền béo, ở thái dương phía dưới chạy một hồi, không nhiệt mới là lại đâu. Trái lại tô tiểu Loan cái này bị đánh, tóc vẫn như cũ sơ đến trình tể, liền khí thô cũng chưa xuyến một chút. Ngư quả phụ, người hái câu dẫn ai ra nam nhân liền câu dẫn đi, nhưng là người muốn còn dám đánh lâm thúc chú ý, ta nhất định làm người mặt mũi quét rác, ở trong thôn hôn không đi xuống. Tô Tiểu loán mắt lạnh nhìn ở chính mình trước mặt thở hổn hển như như như quả phụ, lãnh đạm mở miệng nói: "Như quả phụ sắc mặt đỏ lên, mệt đến cong lưng, tay chống ở đầu gối, dùng một cái tay khác ngón trỏ chỉ vào nàng, bởi vì vừa rồi tiêu hao quá nhiều sức lực, tay nàng chỉ đều đang run rẩy, nhìn qua không hề uy hiếp lực. Hơn nữa nàng không thể không trương đại miệng thở dốc, liền lời nói đều nói không nên lời. Nói xong, Tô Tiểu Loan liền dẫn theo trang đồ ăn rổ tiêu sái rời đi, chút nào không để bụng phía sau những cái đó về nàng ngôn luận. Bọn họ nói nàng đánh đá liền nói bái, rốt cuộc đây là sự thật. Hơn nữa Tô Tiểu Loan không tính toán về sau sẽ theo chân bọn họ có cái gì liên hệ, những người này đối với nàng tới nói, chỉ là bé nhỏ không đáng kể người xa lạ mà thôi. Nhưng như quả phụ dám hướng mẫu thân cùng lâm thợ săn trên đầu bắt nước bẩn, đây là Tô Tiểu Loan vô luận như thế nào đều nhịn không nổi. Người nhà chính là nàng điểm mấu chốt, ai dám dẫm nàng liền ngược ai. Ở tô tiểu noan đi rồi, dưới tàng cây mặt khác nông phụ nhìn về phía ngư quả phụ ánh mắt liền thay đổi. Thậm chí còn có nhỏ giọng thảo luận ngư quả phụ phong lưu vận sự. Ngư quả phụ phía trước không phải cùng ta thôn cái kia lưu du thủ du thực làm qua sao. Lưu du thủ du thực tức phụ lúc ấy còn ở thôn đầu mắng quá ngư quả phụ lặc. Nhưng không chỉ có lưu du thủ du thực, quang ta biết đến liền 4-5 cái. Hơn nữa như quả phụ không tìm đã chết tức phụ người góa vợ, liền thiên vị tìm thành thân. Người xem lâm thợ săn trước kia độc thân thời điểm, cũng không thấy ngư quả phụ thấu đi lên, hiện tại lâm thợ săn thành thân, ngư quả phụ liền cùng rồi bỏ dường như, thượng vội vàng bay qua đi. Bọn họ thảo luận thanh âm không lớn, ngư quả phụ nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn đến thôn dân thường thường nhìn về phía chính mình ánh mắt, nàng đại khái cũng có thể đoán được một ít. Bị người trước mặt mọi người chọc thủng câu dẫn nam nhân sự, như quả phụ cũng không mặt mũi tại đây tiếp tục đãi đi xuống, chờ thở hồn hển đều, nàng chạy nhanh ném béo chân rời đi nơi này. Tô tiểu Loan ở xuống ruộng trên đường, đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình, miễn cho đợi lát nữa mẫu thân thấy được sẽ lo lắng. Còn chưa đi đến nhà mình mà phụ cận, nàng thật xa liền nhìn đến tô kiên hùng hổ mà đứng ở mẫu thân trước mặt, dùng ngón tay chỉ vào mẫu thân, không biết đang nói nói cái gì. Tô Tiểu noán vội vàng nhanh hơn bước chân đi qua đi, nghe được Tô Kiên trong miệng Âu nôn với ngữ. Người con mẹ nó thật là tiện ra, cùng lao tử thành thân phía trước liền cùng người làm cùng nhau, còn sinh cái nghiệt chủng, người đem lão tử đương cái gì. Tô Kiên chân hảo đến không sai biệt lắm, chỉ là đi đường vẫn cứ có chút thuận, khập hiếng Hắn hai mắt mở to đến lớn nhất, nhìn dáng vẻ hận không thể đem bạch thị cấp an tươi nuốt sống. Nếu không phải chung quanh hắn tử lôi kéo. Nói không chừng Tô Kiên đã sớm xông lên đi đối Bạch Thị động thủ. Bạch Thị hốc mắt sưng đỏ, bị hắn nói tức giận đến thằng khóc. Ngươi bằng gì loạn biên nói dối mang ta. Ngươi vẫn là người sao. Bạch Thị trong lòng thật sự khí bất quá, rất muốn hung ác cùng Tô Kiên đối mắng, cố tình trong lòng lại là ủy khuất lại là nàng kham, nước mắt như thế nào đều ngăn không được. Nàng lời nói mang theo khóc nước nở, nghe tới thật sự không có thuyết phục lực. Đừng kéo ta, các ngươi đều đừng kéo ta. Lão tử hôm nay liền phải tấu chết cái này không biết xấu hổ bà nương, con mẹ nó bạch bân dám đem giày rách gả cho lão tử, lão tử trở về liền đem hắn mộ phần cấp săn bằng. Tô kiên khí đỏ mắt, cái gì dơ bẩn lời nói đều ra bên ngoài nói. Bạch bân là bạch nhu phụ thân, nghe được tô kiên như vậy mắng nhà nàng người, nàng trong lòng ủy khuất phẫn nộ càng sâu, giấy rủa muốn cùng tô kiên đánh một trận. Người chết vì đại, nói lời tạm biệt nói như vậy khó nghe. Chính là A. Trước kia bạch tú tải rút quá các ngươi tô ra nhiều ít, chính ngươi trong lòng không số sao. Mấy cái thím lôi kéo bạch thị, nhịn không được giúp nàng nói hai câu lời nói. Tô tiểu nón nhanh hơn chạy tới tốc độ, liền ở nàng đang chuẩn bị đi lên cấp tô kiên hai quyền thời điểm, dư quang thấy được lâm thợ săn suốt ruột mà đã đi tới. Nàng trong lòng vung lỏng, có lâm thợ săn ra mặt, so nàng ra mặt phương tiện nhiều. Hơn nữa nàng có dự cảm. Lâm Thúc nhất định sẽ hung hăng mà giáo hấn Tô Kiên một đốn. chương 93 đánh nhau. Ta hôm nay liền mắng nàng cha, thế nào? Ta lại không mắng cha ngươi ngươi nương, ngươi nhiều quảng cái dám nhàn sự, còn có Lâm Thợ săn cái kia đồ hèn nhát, dám ra đây cùng lao tử đánh một trận sao. Tô Kiên tựa như một cái chó điên, bắt được ai cắn ai. Ta tới, đánh đi. Lâm Thợ săn từ đám người mặt sau đi ra, thấy bạch thị trên người không có vết thương lúc này mới buông tâm, hắn hôm nay ở nhà tạo đồ vật, nghe được người trong thôn nói tô kiên khi dễ bạch thị chạy nhanh buông đồ vật hướng bên này chạy, bạch thị trên mặt ủy khuất cùng nước mắt, làm lâm thợ săn giận từ tâm khởi, hắn vốn dĩ liền lớn lên cao lớn hùng người, cái này mặt bản lên, nhìn qua càng dọa người, cùng một đầu gấu đen dường như, các ngươi đều đừng kéo ta, làm ta cùng cái này nạo loại hảo hảo làm một trận, tô kiên làm ra muốn tiến lên đánh người tư thế trong miệng kêu to liền không định quá vài cái hán tử bị lâm thợ săn như vậy một dọa, cư nhiên thật sự buông lỏng ra lôi kéo tô kiên tay lôi kéo tô kiên người đều buông tay tô kiên hiện tại cưỡi lên lưng còn khó leo xuống nhìn lâm thợ săn so với chính mình cao một đầu vóc dáng trong lòng có chút nhút nhát chính là hắn nếu là không đi lên đánh vậy có vẻ hắn sợ lâm thợ săn hắn ở trong lòng thầm mắng những người đó vì cái gì không tiếp tục lôi kéo hắn Nhưng hiện tại sự tình đã bại ở trước mặt, tổng muốn giải quyết. Không có biện pháp, Tô Kiên chỉ có thể căng ra đầu thượng, hắn đi phía trước đánh tới, hướng tới Lâm Thợ săn cầm huy một quyền. Lâm Thợ săn hàng năm ở trên núi cùng dã thu vật lộn, phản ứng tốc độ cùng thân thể lực lượng đều không phải Tô Kiên có thể so sánh được với. Ở trong mắt hắn, Tô Kiên công kích liền cùng tiểu hài tử cào ngứa không sai biệt lắm. Hắn một bàn tay thoải mái mà chặn Tô Kiên công kích, theo sau bàn tay vừa chuyển Mọi người đều nghe được Tô Kiên thủ đoạn chuyển đến rất bằng một tiếng. A, Tô Kiên kêu rên ra tiếng, làm người nghe xong ra đầu tê dại. Lâm thợ săn nhưng không tính toán liền như vậy buông tha hắn, hắn một quyền đánh vào Tô Kiên trên mặt, đem hắn thân mình đánh tới một bên. Theo sau hắn nắm tay giống rẩm rạp hạt mưa, một chút một chút màn lện ở Tô Kiên trên mặt, ngực, cánh tay, trên lưng, phát ra nặng nghề tiếng đánh. Ngắn ngủn một hồi thời gian. Không biết Tô Kiên bị hắn đánh nhiều ít hạ. Tô Kiên thân thể giống như một khối phá bố, một hồi bị đánh tới bên này, một hồi bị đánh tới bên kia. Cố tình hắn còn không phải cái có thể nhịn xuống đau, vẫn luôn ở không ngừng đau hô, a, a. Cái này làm cho ở một bên nhìn thôn dân, vốn dĩ bởi vì như vậy bạo lực đơn phương ngược đánh mà cảm thấy kinh hãi, nghe được Tô Kiên đau hô, bọn họ trong lòng lại không cấm cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là Tô Kiên chính mình kêu to muốn cùng lâm thợ săn đánh một trận, bị đánh thành như vậy cũng là xứng đáng. Lâm thợ săn cái kia thể chạm, có mắt người hẳn là đều có thể nhìn ra tới, chủ động cùng hắn đánh nhau sẽ là cái gì kết cục. Mọi người đều trốn đến rất xa, ai cũng không dám đi lên căng ăn, sợ lâm thợ săn giận chó đánh mèo với chính mình. Cho nên Tô Kiên bị đánh, vẫn luôn liên tục đến lý chính mang theo người lại đây. Dừng tay, mau dừng tay. Lý chính ly thật xa liền thấy được lâm thợ săn đánh đến có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn vội vàng cao rộng hô, sợ ra mạng người. Lâm thợ săn cuối cùng ra một ngụm ác khí, hơn nữa hắn đối lý chính vẫn là thực tôn kính, liền theo lời dừng tay. Lúc này tô kiên mặt xương phủ đến cùng cái đầu heo dường như, trên mặt trên người đều là ứ thanh, liền đôi mắt đều mau không mở ra được. Hắn môi hoai, mơ hổ không do nói, lâm thợ săn kiệt cái nạo loại, dám ở trong thôn đánh bạc. Lý Chính nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, cũng lười đến đi cẩn thận nghe. Hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh thôn dân, trầm giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thôn dân ngươi một lời ta một ngữ mà đem chuyện vừa rồi nói ra. Nghe xong sự tình trải qua, Lý Chính trong đầu hiện lên cái thứ nhất từ cũng là, xứng đáng. Ai làm tô kiên thế nào cũng phải thượng vội vàng cùng lâm thợ săn đánh nhau. Ai nói với ngươi lâm thợ săn cùng bạch thị gian dữ? Lý Chính quay đầu hỏi Tô Kiên. Ngư quả phụ. Tô Kiên vội vàng nói, nói chuyện thời điểm ngôi không cẩn thận xả tới rồi miệng vết thương, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Lý Chính nghe thấy cái này tên, đốn rắc một trận đầu đại. Ngư quả phụ ở trong lòng hắn chính là gậy thọc cứt giống nhau tồn tại, có nàng ở địa phương cũng đừng tưởng an tâm. Đem nàng gọi tới. Lý Chính phân phó bên người gia đình. Gia đình biết Ngư quả phụ ở tại nào, thực mau liền đem nàng cấp mang đến. Ngươi tận mắt nhìn thấy đến lâm thợ săn cùng bạch thị trước kia gian díu. Khi nào, ở địa phương nào? Lý chính dương mắt nhìn về phía nàng, hỏi. Như quả phụ ấp úng, tự nhiên biên không ra, nàng liền nói. Lâu như vậy sự tình trước kia, ta đương nhiên nhớ không rõ. Nếu đều nhớ không rõ, vậy ngươi còn cố ý nói ra làm gì? Lý chính thanh âm đề cao hai độ. Ta, ta này không phải nhìn đến lâm thợ săn ra có cái nam nhân. Nhìn như là hắn cùng bạch thị nhi tử, lúc này mới nhớ tới ta trước kia nhìn đến sự. Như quả phụ trận tròn mắt nói dối. Liên tính cuối cùng mọi người đều phát hiện là nàng nói bừa nàng chỉ cần nói một câu đã đoán sai không phải không có việc gì. Ngươi không khẩu bệnh nha, nói cái gì là làm cái đó. Có chứng cứ sao? Lý chính câu mày hỏi. Đều qua đi như vậy nhiều năm, còn có thể có cái gì chứng cứ? Như quả phụ tiếp tục rào biện. Lý chính đều mau bị nàng cưỡng tử đoạt lý cấp khí cười. Không có chứng cứ sự tình, ngươi hạt bẻ xả cái gì đâu. Ngươi biết loạn bố trí người là tội gì sao. Nếu là có người bẩm báo huyện Thái ra kia đi, ngươi liền trở bị trúc phiến bản tử đem mặt đập nát đi. Lý chính cười lạnh nói. Ngư quả phụ thật đúng là không nghe nói qua nói chuyện còn sẽ có như vậy hậu quả. Nàng theo bản năng bưng kín chính mình mặt, chẳng lẽ nói chuyện còn không cho người ta nói. Ngư quả phụ. Ngươi sao liền như vậy buồn đâu, Lý Chính ý tứ là không cho ngươi nói bậy lời nói, ai nói không cho ngươi nói chuyện. Bên cạnh một cái thím nhìn không được, nửa cười nhạo nửa nhắc nhở mà mở miệng nói. Ngư quả phụ hư một tiếng, không nói gì. Thạch thúc, ta có lời muốn nói. Tô tiểu noán đột nhiên ra tiếng, đối với Lý Chính nói. Lý Chính thạch nguyên gật gật đầu, nói đi, nha đầu. Ta biết Ngư quả phụ vì cái gì muốn biên ta nương cùng Lâm Thúc nói dối. Bởi vì nàng trước hai ngày chờ ở chân núi câu dẫn lâm thúc, bị lâm thúc đạp một chân, nàng ghi hận trong lòng. Tô tiểu noán dư quang nhìn đến như quả phụ sắc mặt biến đổi, không cho nàng phản ứng cơ hội, nhanh chóng đem sự tình nói ra. Người nói bậy. Ta khi nào câu dẫn lâm thợ săn? Như quả phụ đỏ mặt tía thai phản bắt nói. Vừa rồi ở trong thôn bị tô tiểu Loan trọc thủng liền tính, hiện tại Lý Chính cũng ở. Nếu là việc này truyền ra đi, kia nàng còn như thế nào sống a Như quả phụ liệu định tô tiểu nón cũng không có chứng cứ, khóc thiên thưởng điệu mắng lên. Lý chính bị nàng như vậy càn quấy làm đến đầu đại, gầm lên một tiếng, câm miệng cho ta. Như quả phụ lại thút tha thút thít vài cái, cuối cùng vẫn là không dám tiếp tục la lối khóc lóc. Thừa dịp nàng an tĩnh lại, tô tiểu nón đột nhiên tiến lên, đem nàng trước ngực quần áo lột xuống dưới, xem đi, người nơi này ứ thanh chính là làm lâm thúc đá ra tới. Nàng không chế được lực độ. Đã có thể đem như quả phụ ứ thanh lộ ra tới, cũng sẽ không lộ ra nàng yếm, càng sẽ không lộ ra cái gì mẫn cảm bộ vị. chương 94 có lời. Thôn dân nghe vậy nhìn lại, quả nhiên ở ngư quả phụ xương quay xanh phía dưới thấy được một mảnh thanh ngân xem hình dạng rất giống dấu dày. Ngư quả phụ không dự đoán được tô tiểu noán cư nhiên dám trước công chúng bái nàng quần áo, càng không dự đoán được tô tiểu noán động tác nhanh như vậy, làm nàng căn bản không kịp phản ứng. Ai u Làm cho nhiều người như vậy mặt, bị tiểu nha đầu lột quần áo, ta không sống. Ngư quả phụ ngã ngồi trên mặt đất, biên dùng tay đấm đánh mặt đất, biên lớn tiếng kêu khóc. Được rồi, ngươi nếu là lại la lối khóc lóc, khiến cho người dùng bố đem ngươi miệng tắt thượng. Lý chính nhất phiền phụ nhân la lối khóc lóc, chứng mắt ngư quả phụ nghiêm khắc nói. Ngư quả phụ không dám lại lớn tiếng kêu khóc, chỉ dám nhỏ giọng lầm bẩm. Sự tình đều nói khai, liền như vậy tan đi. Về sau ai còn dám ở trong thôn truyền này đó không ảnh sự, cũng đừng trách ta không khách khí. Lý chính xoay người, đang định rời đi. Ở cái này trong thôn, như quả phụ cùng tô ra người vừa lúc đều là hắn nhất phiền. Trong thôn mỗi lần xảy ra chuyện, trên cơ bản đều theo chân bọn họ có quan hệ. Lý chính, lâm thợ săn đem ta đánh thành như vậy, người cư nhiên không cho hắn cho ta bồi thường. Tô kiên thấy Lý chính phải đi, vội vàng lớn tiếng nói. Chính ngươi tìm cùng người đánh nhau, đánh không lại còn muốn người bồi ngươi bạn. Ngươi đương ngươi là ba tuổi tiểu hài từ sao. Lý chính sụ mặt, hơn nữa ngươi không phân xanh đỏ đen trắng, đi lên liền đối với nhân gia tức phụ một hồi thoá mạ, liền chết đi cha vợ đều không đông tha, xứng đáng làm người đánh. Lại nói tiếp, Bạch thị phụ thân Bạch Bân trước kia cùng Lý chính còn xem như từng có tiếp xúc. Bởi vì Bạch Bân có tú tải công danh trong người, có thể miễn thuế má. Lý Chính liền đem chính mình rất nhiều ruộng đất treo ở hắn danh nghĩa, tiết kiệm không ít bạc. Theo lý thuyết Lý Chính hẳn là đối tô kiên cái này tú tài đồng dạng bảo trì tôn kính, nhưng ai làm tô kiên chính mình tìm đường chết, nếu ai đem ruộng đất ghi tạc hắn danh nghĩa, phải mỗi năm cho hắn nhiều ít nhiều ít bạc, so giao thuế má còn nhiều. Cho nên tô kiên tú tài công danh hoàn toàn không có cấp người trong thôn mang đến bất luận cái gì chỗ tốt, bọn họ một nhà lại đều là ái hút máu tính cách. Ai đều không muốn theo chân bọn họ lui tới. Kia hắn đem ta đánh thành như vậy liền có lý. Ta mặc kệ, hắn hôm nay cần thiết đến cho ta bồi 5 lượng bạc, bằng không ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Tô kiên hung tận mà nhìn lâm thợ săn, hận không thể nhào lên đi cắn hắn một ngụm. Lâm thợ săn, ngươi bồi cho hắn 5 xuyến bạc, việc này liền như vậy chấm dứt đi. Tô kiên trên người miệng vết thương sắc thật tồn tại, lý chính cũng vô pháp trận mắt nói dối. Tuy nói này hết thảy đều là Tô Kiên tự tìm, nhưng hắn rốt cuộc bị như vậy trọng thương, xem như được đến giao hấn. Lâm thợ săn bồi cái tiền thuốc men, hợp tình hợp lý. Năm xuyến bạc, cũng mới 500 văn, cùng năm lượng bạc nhưng kém quá nhiều. Tô Kiên đang muốn nói cái gì nữa, trong chăn chính trừng, hắn lập tức héo đi xuống, không dám nhắc lại ý kiến. Nếu là hắn lại náo, nói không chừng liền một chuỗi bạc đều không chiếm được. Lâm thợ săn lần này thật không có cự tuyệt. Hắn cảm thấy dùng 500 văn tiền đổi đánh tơi bởi tô kiên một đốn, quả thực không cần quá có lời, ơn, ta một hồi bồi cho hắn. Ngày thường lâm thợ săn làm người điệu thấp, cho nên không ai biết hắn kỳ thật là cục đá trong thôn trừ bỏ lý chính nhất có tiền kia một cái. Hắn cùng bạch thị thành thân thời điểm, đem chính mình nhiều năm như vậy cất giấu tiểu kim khố đem ra, thiếu chút nữa đem bạch thị dọa nhảy dự. Ai có thể nghĩ đến giữ yên lặng lâm thợ săn, cư nhiên có gần trăm lượng bạc tích tụ này đó bạc ở tô tiểu nuốt nơi này không tính nhiều nhưng cục đá thôn địa phương xa xôi trong đất thu hoạch so không được địa phương khác người trong thôn có thể có cái 10 lượng bạc tích tụ kia đều xem như vận khí tốt hơn nữa đặc biệt gặp qua có thể tình tiền có thể nghĩ lâm thợ săn này hơn 10 lượng bạc tới nhiều không dễ dàng sự tình giải quyết lâm thợ săn đi qua đi đỡ bạch thị thấp giọng an ủi nàng đừng khóc ta giúp ngươi đánh hắn một đốn về sau ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi Trong đất sống ta tới làm Lâm thợ săn đã sớm nói làm hắn làm trong đất sống là được Chính là bạch thị không chịu ngồi yên Thế nào cũng phải tự mình tới Lâm thợ săn không lây chuyển được nàng Chỉ có thể từ bỏ Lần này lúc sau Hắn nói cái gì đều sẽ không lại làm bạch thị chính mình tới trong đất Lâm thợ săn nâng bạch thị Tô tiểu noán ở phía sau đem trong đất đồ vật thu thập hảo Đi theo phía sau bọn họ Vương đại tẩu tử sợ nàng bối không xong nhiều như vậy đồ vật chủ động tiến lên hỗ trợ, Tô Tiểu Loan tự nhiên là cảm kích cảm tạ. Hiện giờ đúng là thái dương lớn nhất thời điểm, mấy người trở về về đến nhà, mồ hôi đều sũng nước quần áo. Tô Tiểu Hân cùng Tô Tiểu Tình vội vàng lấy ra gớp lạnh nước ố mai, cho bọn hắn mấy cái giải nhiệt. Vương Đại Tẩu tử uống một ngụm, chép chép miệng cảm thán nói, thật ngon, các ngươi này đến thả nhiều ít đường. Tô Tiểu Loan cười cười không trả lời. Vương Đại Tẩu tử chỉ là tùy tiện cảm thán một chút nàng tưởng lâm thợ săn có thể tránh bạc, cho nên bạch thị mẹ con mấy cái mới có thể quá đến tốt như vậy. tô tiểu loan tỉ mọi mấy cái lưu vương đại tẩu tử ở gian nho phía dưới nghỉ ngơi một hồi, thẳng đến thái dương không như vậy mãnh liệt, vương đại tẩu tử mới rời đi. trước khi đi, tô tiểu loan cấp vương đại tẩu tử tắc một đại hồ nước ô mai, còn đưa cho nàng một con gà rừng, nói là lâm thợ săn ở trên núi đánh, thiên nhiệt vô pháp phóng. vương đại tẩu tử chối từ bất quá. Vui tươi hớn hở dẫn theo đồ vật về nhà. Kỳ thật kia chỉ gà rừng là Tô Tiểu Noãn vừa rồi trộm phân phó bánh bao thịt đi trên núi đánh tới, chính là vì đưa cho Vương Đại Tẩu Tử. Hôm nay nếu không phải Vương Đại Tẩu Tử vẫn luôn giúp Bạch Thị nói chuyện, là mấy cái thôn dân giao động tâm tư đứng ở Bạch Thị bên này, tình huống hiện tại còn nói không chừng cái dạng gì đâu. Tư nàng vừa tới đến thế giới này, Vương Đại Tẩu Tử liền vẫn luôn ở giúp các nàng ra. Tô Tiểu Loan cảm thấy. Chỉ là cấp vương thẩm đưa điểm đồ vật, thật sự quá mức bé nhỏ không đáng kể, cho nên nàng đã sớm hạ quyết tâm, muốn giúp vương thím ra làm giàu, chỉ là trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp biện pháp. Vương gia hán tử sẽ một tay hảo nghệ mộc, nhưng thời đại này thợ mộc không hiếm thấy, không có gì hiếm lạ, chỉ có thể kiếm cai ấm nó no bạc. Mà vương tẩu tử trừ bỏ một thân sức lực, tựa hồ cũng không mặt khác xuất sắc địa phương, cho nên này làm giàu biện pháp thật đúng là không hảo tưởng. Lâm thợ săn lôi kéo Bạch Thị ở nhà khuyên một hồi lâu, còn đem lần trước ở chân núi phát sinh sự tình, đúng sự thật nói cho nàng. Ta cũng không nghĩ tới, cái kiêng như quả phụ sẽ như vậy vô lại, còn làm noãn nha đầu không cẩn thận thấy được. Lâm thợ săn xấu hổ nói, nói xong, liền thật cẩn thận mà ngẩn đầu xem Bạch Thị phản ứng. Tuy rằng việc này lại nói tiếp không oán hắn, nhưng hắn bị một nữ nhân cầu dẫn, việc này còn bị hài tử nhìn đến. Lâm thợ săn trong lòng vẫn là rất là xấu hổ. Hắn lúc ấy cảm thấy chỉ là một chuyện nhỏ, liền không cùng bạch thị nói, hiện tại nói ra, không biết bạch thị có thể hay không nghĩ nhiều. Ai từng tưởng, bạch thị phụt một tiếng cười, cũng không nói lời nào, liền cười nhìn lâm thợ săn. Lâm thợ săn cào cào cái ốc, bị nàng cặp kia phảng phất có thể nói đôi mắt nhìn, sắc mặt không cấm có chút từng đỏ. Hôm nay, tô Tiểu Loan đang ở trong nhà cấp rau dưa hoa dại tới nước. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, tiếp theo là tiếng đập cửa. Tiểu Loan ở nhà sao? Ta là Tuyết Ngăn. Tô Tiểu Loan vội buông trong tay hồ lô, chạy đến trước cửa cho nàng mở cửa. Tiểu Loan, người muốn phát tài. Chương 95 bán cho nghe một phường. Tô Tiểu Loan mới vừa mở cửa, liền nghe được Lý Tuyết chỉ kích động nói như vậy một câu. A, tiên tiến tới lại nói, không đầu không đuôi nghe được lời này. Tô Tiểu Loan trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, sắc mặt như thường mà đem Lý Tuyết chỉ ngênh vào chính mình trong nhà. Thẳng đến đóng lại đại môn, nàng mới nhớ tới Lý Tuyết chỉ nói, chỉ vào chính mình hỏi, ngươi nói, ta muốn phát tải. Đúng vậy. Lý Tuyết chỉ dùng sức gật gật đầu, nàng thoạt nhìn so Tô Tiểu Loan còn muốn kích động. Tiểu Noan, tiến công tử hôm nay phái người tới chúng ta thư phô, nói là coi trọng ngươi kịch nam. Hỏi ngươi có nguyện ý hay không bán cho bọn họ nghe mẫu phường tới diễn đâu. Tô tiểu nón bị cái này thình lình xảy ra tin tức tốt tạp đến đầu góc choáng váng. Thật sự. Mua kia tiên. Lý tuyết chỉ biểu tình càng thêm hưng phấn. Liên quan thanh âm đều đang run dậy. Sở hữu. Sở. Sở hữu. Tô tiểu nón lẩm bẩm mà lặp lại một lần. Trước kia lý trưởng quay liền cùng nàng nói qua. Nếu là nghe mẫu phường nguyện ý mua nàng thoại bản. Chính là một bút thực khả quan thu vào Lại còn có sẽ đại đại để cao nàng danh khí Liên quan thoại bản doanh số cũng sẽ gia tăng Không nghĩ tới lý tuyết chỉ hôm nay lại đây Cho nàng mang đến như vậy một cái tin tức tốt Tiểu đoán, ngươi hôm nay cùng ta đi một chuyến trong thị trấn đi Những lời này vốn là ngươi viết Cuối cùng nói giá cả ngươi đương nhiên muốn đi Lý tuyết chỉ lần này tới Chính là muốn mang tô tiểu Loan đi trong thị trấn Thư Phô Tô tiểu Loan gật đầu Ngươi trước chờ ta một hồi, ta đi đổi cái quần áo. Nàng chạy nhanh quẻo vào chính mình phòng ngủ, thành thạo đem chính mình trên người quần áo cởi, thay đổi một bộ sạch sẽ tế vải đông siêm ý đi. Dù sao cũng là đi nói chuyện chính sự, khẳng định muốn nghiêm túc đối đãi. Vừa rồi các nàng hai cái nói chuyện liền ở trong sân, lấy bách lý cẩn nhĩ lực, đã sớm đem các nàng đối thoại thu vào trong hai Hắn khỏe môi hơi câu, thiệt tình thế nha đầu này cảm thấy cao hứng phía trước hắn từng xem qua tô tiểu nhoãn viết kịch nam vứt bỏ bằng hữu thân phận lấy người xa lạ góc độ tới nói hắn cảm thấy tô tiểu Loan kịch nam tình tiết thoải mái tình cảm phong phú trách không được yến trần có thể nhìn chúng bách lý cẩn thương thế đã sớm hảo đến không sai biệt lắm tuy nói gần nhất biên cảnh không có chiến sự nhưng hắn cũng không thể luôn là tự mình rời đi cho nên quá không được mấy ngày hắn liền phải đi trở về lúc này đây hắn mặc danh có chút không tha đi thôi Tô Tiểu Loan thuận tiện rửa mặt, nhìn qua tinh thần sáng láng, tràn ngập linh khí. Các nàng hai cái ngồi ở xe ngựa xương, dọc theo đường đi, Lý Tuyết chỉ vẫn luôn ở dịu rít mà cùng Tô Tiểu Loan nói chuyện, đủ để nhìn ra nàng hiện tại có bao nhiêu cao hứng. Tiểu Loan, ngươi viết kịch nam thật là đẹp mắt, ta ca nhìn một quyển lúc sau liền dừng không được tới, mỗi lần cửa hàng mới vừa có ngươi phim mới văn, hắn đều phải chính mình lưu một quyển lặp lại xem trọng mấy lần đâu. Lý Tuyết Chỉ cười đến hoa chi loạn chiến. Tô Tiểu Đoãn mỉm cười đáp lại nàng. Hai người hàn huyên một hồi, Lý Tuyết Chỉ đột nhiên thần bí hề hề mà để sát vào nàng. Tiểu Đoãn, kỳ thật lần này ta tới tìm ngươi, còn có một cái nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Tô Tiểu Đoãn đồng dạng nhỏ giọng hỏi. Lý Tuyết Chỉ khuôn mặt tướng đỏ, do dự hỏi, Tiểu Đoãn, ngươi đại tỷ có hay không đính hôn? Tô Tiểu Đoãn kỳ quái nhìn về phía nàng. Ai nha? Ngươi như vậy xem ta làm gì, ta là thay ta đại ca hỏi. Lý Tuyết chỉ cười duyên chụp nàng một chút. Tô Tiểu Loan nghĩ đến Lý Tuyết chỉ ca ca Lý Đình Vân, trong ấn tượng hắn là cái thật thành người đọc sách, nhìn dáng vẻ học vấn cũng không tồi, hẳn là cái thông tình đạt lý người. Nếu hắn cùng đại tỷ lưỡng tình tương duyệt, tương lai nhất định sẽ đối đại tỷ tốt. Tô Tiểu Noan đúng sự thật trả lời, còn không có đính hôn đâu. Vậy là tốt rồi. Lý Tuyết chỉ lại để sát vào chút. Vẻ mặt bát quái hỏi, tiểu loãn, ngươi nhưng có người trong lòng. Khu khu, tô tiểu Loan bị nàng cái này thình lình xảy ra vấn đề kinh ngạc một chút, theo sau trong đầu cư nhiên không tự giác mà hiện ra bách lý cẩn thân ảnh. Tô tiểu Loan chạy nhanh đem cái này không đáng tin cậy ý tưởng vứt ra đi. Khẳng định là bởi vì nàng gần nhất tiếp xúc đến tuổi trẻ nam nhân, chỉ có bách lý cẩn một cái, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhất định là như thế này. Nàng không có khả năng đối bách Lý Cẩn có ý tứ. Không có, ta còn nhỏ, không vội mà suy xét chung thân đại sự. Tô Tiểu Ngoan ra mặt dày nói. Lý Tuyết chỉ vươn ra ngón tay ở nàng cánh tay thượng điểm vài cái, không nhỏ, chờ ngươi đại tỷ gả đi ra ngoài, tiếp theo cái chính là ngươi. Ngươi như thế nào đột nhiên bắt đầu nói những việc này, có phải hay không ngươi có người trong lòng? Tô Tiểu Ngoan nhẹ bén mà nghe ra một kia không tầm thường. Nàng lời này mới vừa hỏi ra khẩu, liền thấy Lý Tuyết chỉ gương mặt bạo hồng, ánh mắt né tránh, ớ đúng nửa ngày cũng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Không cần lại truy vấn, Tô Tiểu Ngoan đã biết đáp án. Xem ra Tuyết ngăn xuân tâm manh đậu. Cái này đến phiên Tô Tiểu Loan treo gẹo nàng. Lý Tuyết chỉ cắn môi dưới, đỏ mặt nói, ngươi, ngươi nhưng đừng chê cười ta à, cũng đừng cùng người khác nói. Đương nhiên, ta mới sẽ không nói bậy đâu. Tô tiểu noan mi mắt cong cong, các ngươi như thế nào nhận thức? Mau bàn chuyện cưới hỏi sao? Hán, hắn là ta ca cùng trường, họ thẩm, thường xuyên tới nhà của ta tìm ta ca cùng nhau nghiên cứu học vấn. Sau đó chúng ta liền nhận thức, bàn chuyện cưới hỏi còn sớm, ta còn không có hướng hắn cho thấy quá tâm tích đâu. Lý tuyết chỉ gương mặt nóng lên, hoàn toàn chính là một bộ tình đầu sơ khai bộ dáng. Tô tiểu noan đột nhiên nhớ tới, phía trước có một lần ở chân trên. Các nàng tỉ mỗi ba cái gặp một cái họ thẩm thư sinh, vừa lúc cùng Lý Đình Vân nhận thức, sẽ không chính là nam nhân kia đi. Này cũng quá xảo. Nàng nhớ rõ cái kia thư sinh giống như kêu thẩm trường duệ, là cái rất có tinh thần trọng nghĩa người, giúp các nàng đoạt lại bị trộm đi đồ vật. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tô Tiểu Nốt hỏi, Lý Tuyết chỉ giữa mày nhiễm buồn rầu, ta cũng không biết, loại chuyện này tổng không làm cho nữ nhi ra trước đề. Đi trước một bước xem một bước đi. Tô Tiểu Loan gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy làm. Nếu ở kiếp trước, nàng khẳng định sẽ cổ vũ hảo tỉ muội lớn mật truy đổi chính mình ái, miễn cho bỏ qua. Nhưng thời đại này không giống nhau, nơi này nữ tử sinh hoạt ở một đống lớn côn sáo, hơi có khác người, liền sẽ bị nước miếng ngôi sao cấp chết đối. Cho nên nàng chỉ có thể khuyên tuyết ngăn trước đem việc này đặt ở một bên, thuận theo tự nhiên. Nếu là có duyên, mặc kệ thế nào đều sẽ ở bên nhau. Xe ngựa ngừng ở văn dinh thư phô cửa sau. Tô Tiểu Loan cùng Lý Tuyết Chỉ nhảy xuống xe. Ngươi đi vào trước đi? Ta phải tiếp tục cùng ta nương học theo Hoa. Lý Tuyết Chỉ nhịch ngợm mà thẻ lưỡi nói. Ân, hảo. Tô Tiểu Loan từ phía sau vào thư phô tiếp khách phòng. Lúc này trong phòng đã ngồi hai người, một cái là Lý Trường Quầy, một người khác chưa thấy qua. Người nọ thuật nhìn rất là tuổi trẻ, dung mạo tuấn mỹ. Khuôn mặt mỉm cười, một đôi mắt như là dài quá móc, chỉ xem một cái khiến cho người rời không ra tầm mắt. Cái này chính là tiểu nhoãn nha đầu, những lời này đó vốn chính là nàng viết. Lý trưởng quay cười đem tô tiểu nhoãn giới thiệu cho mặt khác một người. Nhoãn nha đầu, đây là yến công tử phái tới người, họ tề. chương 96 phát đại tài. Thề công tử. Tô tiểu nhoãn không kêu ngạo không xiểm lịnh mà đánh thanh tiếp đón. Tô cô nương. Nàng đối diện công tử ôn hòa có lễ, thanh âm trầm thấp dễ nghe. Các người trước trò chuyện đi, ta đi phía trước thư phô nhìn. Lý trưởng quay cấp hai bên đại khái giới thiệu một chút, liền lấy cớ thư phô có việc đi trước rời đi. Dựa theo hắn cùng tô tiểu noan thiêm công văn, tô tiểu noan xiết văn bán cho nghe mẫu phường tới diễn, hắn là không thể từ giữa chịu thành. Cho nên chuyện này nghiêm khắc tới nói cùng hắn không có gì quan hệ, lý trưởng quay vì tị hiểm liền đem không gian để lại cho bọn họ hai cái. Tô cô nương, nghe mẫu phường đối với ngươi kịch Nam thực cảm thấy hứng thú, tưởng mua ngươi sở hữu kịch Nam tới làm nghe mẫu phường diễn, ra giá, giá là một quyển 800 lượng bạc. Vị tiêu công tử đi thẳng vào vấn đề nói. hắn cấp ra giá cả rất có thành ý, thực sự làm tô tiểu noan tâm động không thôi. Nàng hiện giờ viết kịch Nam, một quyển nhiều nhất bán trước 300 lượng bạc, đã tiếp cận cực hạ. Hơn nữa nàng không thể giống như trước như vậy, mấy ngày ra một quyển, bằng không kịch nam một nhiều, liền không ai nguyện ý mua tới xem. Hiện tại tần suất là, trên cơ bản một tháng mới ra một hai buồn, cùng trước kia so sánh với trở ra chậm, thu vào tự nhiên liền hàng xuống dưới. Nếu là tính thượng nghe mẫu phường các bạc, nàng viết một quyển kịch nam, tương đương với sẽ có gần một ngàn lượng bạc tiên chướng đây là tô tiểu noan trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Thế công tử. Không biết nghe màu phường bên kia, nhưng có cái gì yêu cầu? Tô Tiểu Ngoan không quá hiểu biết thế giới này bản quyền cải biên, chỉ có thể bằng trực giác hỏi một ít tương đối quan trọng vấn đề. Đệ nhất, chúng ta hai người đến đi quan phủ qua cái minh lộ, từ nay về sau, ngươi không thể lại làm mặt khác ca vũ phường diễn ngươi kịch Nam. Còn có một chút, tuy rằng đều nói kịch Nam thoại bản, nhưng kỳ thật đây là hai loại đồ vật yêu cầu ngươi hiệp trợ chúng ta người, đem ngươi thoại bản đổi thành kịch Nam. Công tử ngồi ở nàng đối diện, nhấp khẩu trà đạo. Tô Tiểu Loan cẩn thận nghĩ nghĩ, này hai điểm đối với nàng tới nói cũng không khó, hơn nữa nàng cũng hoàn toàn không có hại. Tiếp theo, bọn họ hai người thảo luận một ít về thoại bản nội dung cụ thể. Yến Công Tử, ngươi nói tình huống ta đều hiểu biết, ta đối cái này giá cả không có ý kiến, chúng ta tùy thời đều có thể đi quan phủ lập công văn. Tô Tiểu Loan cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Yến Trần sử sốt, ngược lại cười mở ra. Ngươi làm sao thấy được? Diễn mạo, khí chất, cách nói năng, còn có suy đoán." Tô Tiểu Loan cười tủm tỉm nói. "Chính yếu vẫn là Yến Trần toàn thân khí độ, hắn nhất cử nhất động gian đều có nhàn nhạt uy nghiêm, rõ ràng không giống như là một cái bình thường người hầu hoặc là cấp dưới, ngược lại như là quen làm ra lệnh việc thượng vị giả. Còn có vừa rồi bọn họ thảo luận thoại bản thời điểm, Yến Trần đối rất nhiều chuyện đều có độc đáo giải thích, nếu không có thật sự viết quá kịch nam." Là sẽ không minh bạch Từ nay hai điểm Tô tiểu nón liền cơ bản xác định thân phận của hắn Hơn nữa về Yến công tử mạo Mỹ đồn đãi Tô tiểu nón ngẩng đầu nhìn hắn một cái Ơn, sắc thật thực mạo Mỹ Nói là dung nhan khuynh thành đều không quá Yến trần sơ sơ chính mình chân bóng như tuyết cằm Hơi có chút tự luyến mà nói Xem ra lần này lại là xuất chúng dung mạo bại lộ ta Tô tiểu nón nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng Không nghĩ tới vừa rồi nói chính sự thời điểm đĩnh đặc mà nói Yến Trần, lúc này cư nhiên như vậy kẻ dở hơi. Một hồi chúng ta liền có thể đi quan phủ lập công văn. Kỳ thật, ta còn có một kiện việc tư tưởng nói. Yến Trần hai ngón tay méo chính mình tàm, ngón tay không chút để ý mà đánh vòng, không biết ngươi có hay không hứng thú đi huyện thành hoặc là tỉnh thành. Lấy ngươi tài hoa, ở nơi đó chỉ biết tranh đến càng nhiều. Không được. Tô Tiểu Ngoan không chút do dự cự tuyệt hắn đề nghị, nhà ta ở chỗ này, tạm thời nơi nào đều không nghĩ đi. Nàng tính toán ở trong thị trấn khai cái cửa hàng, lại mua một chỗ sân. Rốt cuộc nước trong chấn ly trong thôn rất gần, thường khi nào lại đây hoặc là trở về đều có thể. Nhưng là huyện thành tỉnh thành quá xa, Tô Tiểu Ngoan không nghĩ cùng người nhà tách ra, trừ phi ngày nào đó nàng có thực lực mang theo người một nhà cùng đi huyện thành tỉnh thành. Thật sự không đi. Yến Trần tiếp tục dùng cặp kia tràn ngập mị hoặc con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Tô Tiểu Loan bị hắn xem đến hơi có chút không được tự nhiên, thật sự không đi. Yến Trần trên mặt nghiêm túc chi sắc biến mất, thay thế chính là vẻ mặt bất cần đời. Ai, như vậy chỉ có thể ta ngàn dặm xa xôi mà tới tìm ngươi. Lại cùng Yến Trần Hàn huyên sẽ thiên, Tô Tiểu Loan phát hiện hắn là cái thực để ý chính mình dung mạo người. Tô Tiểu Loan đôi mắt xoay chuyển, Yến công tử, ta nơi này có cái thuốc viên là chúng ta sư môn không chuyển ra ngoài bí phương, có thể Mỹ dung dưỡng nhan, ngươi muốn thử xem sao. Yến Trần liếc nàng liếc mắt một cái, khỏe mắt đuôi lông mẩy toàn là phong tình, hài hước nói, ngươi sẽ không muốn bán giả dược gạt ta đi. Sẽ không, bảo đảm thứ này rất hữu dụ. Tô Tiểu nón lấy ra một cái dược bình, bên trong một viên Mỹ ra đan. Lấy Yến Trần thân phận, vốn là sẽ không tùy tiện muốn một cái nông nữ đồ vật. Nhưng hắn biết trước mặt cái này cũng không phải là bình thường nông nữ, sẽ biết chữ viết chữ ở nông nữ cũng đã rất ít thấy, cô nương này cư nhiên còn có thể viết ra như vậy đại khí thoại bản tới, đủ để thuyết minh nàng không bình thường, nói không chừng thực sự có cái gì đặc thù trải qua. Hảo, tặng liền không chuẩn đổi ý. Yến Trần đem thuốc viên thu vào trong lòng ngực. Tô Tiểu loan biết hắn nhất định sẽ tìm đại phu xem qua lúc sau, mới có thể dùng này viên thuốc viên cho nên cũng không thúc giục hắn hiện tại liền ăn vào thí hiệu quả. Lúc sau, hai người cộng đồng đi đem nên lập hạ công văn lập xung dưới, tiến trần cũng sảng khoái, đương trưởng lấy ra một sắp ngân phiếu, ước chừng có 5-6 ngàn lượng. Quan phủ nhân vi phòng ngừa về sau sinh ra tranh cãi, chuyên môn phụ trách kiểm nghiệm ngân phiếu thật giả người đem mỗi một chương ngân phiếu đều kiểm tra rồi một lần, mới giao cho tô tiểu đoán. Cái này, bọn họ hai cái hiệp ước liền như vậy ký kết. Vừa ra đến trước cửa, Tiến Trần còn nhỏ thanh hỏi một câu, chính ngươi cầm nhiều như vậy bạc có thể hay không không an toàn. Ta làm người đưa ngươi về nhà đi. Không cần, đa tạ hảo ý của ngươi. Tô tiểu Loan cảm kích mà cảm tạ, ta có phòng thân bản lĩnh, giống nhau tiểu tặc không làm gì được ta. Kỳ thật tô tiểu Loan hiện tại vũ lực giá trị đã rất cao, đừng nói du côn lưu manh hạng người, chính là bình thường đi giang hồ, đều không nhất định có thể đánh thắng được nàng. Nếu thật sự điểm bối tới cực điểm gặp gỡ cao thủ tới đánh cướp, kia nàng đánh không lại còn có thể chạy. Thấy nàng tự tin chăn đầy, Yến Trần liền không có nói cái gì nữa, chỉ là trong lòng đối Tô Tiểu Noan càng thêm tò mò. Nha đầu này rốt cuộc cái gì lai lịch. Với lúc buổi trưa, đi ăn bữa cơm đi. Yến Trần lễ phép mà mời Tô Tiểu Noan cùng hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Tô Tiểu Noan vẫn là lắc đầu cảm tạ, chỉ nói chính mình còn có việc, không bồi cùng đi. Yến Trần không có cưỡng cầu, cùng nàng nói nói mấy câu, liền ngồi lên một chiếc điệu thấp xa hoa xe ngựa rời đi. Tô Tiểu Ngoan đi trước tranh hiệu thuốc, nơi đó Tiểu Nhị sớm đã thành thói quen có cái tài đại khí thô nông nữ, luôn là tới mua một ít lung tung rối loạn dược liệu, cho nên hắn nhìn đến Tô Tiểu Ngoan vào cửa, lập tức liền cười đón đi lên. chương 97 Mỹ ra hoàn, cùng thương lui tới giống nhau, mặc kệ Tiểu Nhị đề cử cái gì dược liệu, Tô Tiểu Ngoan đều không đáng để ý tới. Chỉ chuyên tâm chọn chính mình muốn. Hơn nữa đồng loại dữ liệu, nàng có đôi khi thế nào cũng phải muốn trong đó một cái, đổi thành giống nhau như lúc đều không được. Tiểu nhị ở trong lòng cho nàng đánh thượng quá nhân nhãn, nhưng nàng mỗi lần lại đây, tiểu nhị vẫn là rất cao hứng, bởi vì này ý nghĩa hắn có thể bắt được không ít trích phần trăm. Bên trái cái kia là linh vật, còn có bên phải cái kia màu trắng. Ở hệ thống dưới sự chỉ dẫn, Tô tiểu nón đem hiệu thuốc phóng sở hữu linh vật toàn bộ mua đi rồi, tổng cộng hoa mười mấy lượng bạc. Tính tiền thời điểm, tiểu nhị cười đến thấy nha không thấy mắt, tùy ý mà cùng tô tiểu nón hàn huyên lên. Cô nương, ngươi mua này đó dược liệu, dược tính các không giống nhau, cũng không thể đặt ở một khối phối dược, phải dùng chúng nó tới làm gì. Tự nhiên là dùng để làm các loại đan dược. Tô tiểu Loan một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, Tiểu nhị cười đến càng sẵn lạ. Tựa hồ là không tin nàng một cái nông nữ có thể làm thành cái gì dược, cô nương, dược cũng không thể lo làm, cũng không thể ăn bậy, vạn nhất ăn hỏng rồi phiền toái có thể to lắm." Tô Tiểu Loan khinh phiêu phiêu mà nhìn hắn một cái, theo sau không biết từ nào lấy ra một cái dược bình tới, "Ngươi nếu là không tin, chỉ lo thỉnh các ngươi này đại phu lại đây nhìn xem. Hiệu thuốc là có ngồi công đường đại phu, chẳng qua ở một cái khác phòng." Tiểu nhị cho rằng Tô Tiểu Loan chỉ là ở đậu hắn nhưng nhìn đến nàng dược bình thật sự đảo ra tới một quả mượt mà thuốc viên, nhìn rất giống lần đó chuyện này, hắn lại có chút sở không chuẩn. Ngươi từ từ, ta đi kêu quản đại phu. Tiểu nhị nghĩ nghĩ, vạn nhất này nông nữ chân cho người khác ăn bậy dược đã xảy ra chuyện, dược liệu là từ bọn họ hiệu thuốc mua, bọn họ hiệu thuốc cũng có trách nhiệm. Hơn nữa hôm nay quản đại phu không thế nào vội, vừa lúc lại đây nhìn xem cái này thuốc viên có hay không vấn đề. Quản đại phu nghe xong tiểu nhị nói, vừa tới đến cửa hàng liền trừng mắt nhìn tô tiểu noan liếc mắt một cái. Hắn hận nhất những cái đó loạn chữa bệnh loạn khai dược lang băm, vạn nhất không cẩn thận trị ra mạ người nhưng làm sao bây giờ. Không nghĩ tới hôm nay khiến cho hắn đụng phải một cái, hắn nói cái gì đều phải vạch trần cái này lang băm gương mặt thật, làm nàng không thể lại hại người. Tô tiểu noan đem chính mình thuốc viên đưa cho quản đại phu, quản đại phu tiếp nhận đi lúc sau, đầu tiên là nghe nghe. Nghe thấy được rất nhiều quen thuộc dược liệu hương vị. Này đó hương vị cùng hắn biết rõ lại có chút bất đồng, có lẽ là trải qua đặc thù ra công đi. Kỳ thật là bởi vì này đó dược liệu là linh vật, không phải dùng bình thường dược liệu làm, cho nên hương vị thượng mới có khác biệt. Quản đại phu lại đem thuốc viên nghiền nát một tiểu khối, bắt được bên cạnh đi cẩn thận nghiên cứu, hơn nửa ngày cũng chưa ra tới. Tô tiểu Loan có chút hối hận không có đi trước ăn cơm lại qua đây. Này sẽ nàng bụng đều mau đói bẹp. Ngươi này thuốc viên nhưng thật ra có chút ý tứ, thật là chính ngươi niết. Quan đại phu đầy mặt ngạc nhiên đi ra, nhìn dáng vẻ đối tô tiểu noan thuốc viên tràn ngập tán thưởng. Tiểu nhị ở một bên đều xem trận tròn mắt. Quản đại phu phía trước không phải đối tên này tiểu nông nữ rất bất mãn sao, như thế nào đột nhiên đối nàng như vậy hiền lành. Tô tiểu noan gật gật đầu. Tuy rằng đây là hệ thống làm, nhưng hệ thống ở trên người nàng hơn nữa hệ thống không thể bại lộ, bốn bỏ năm lên coi như là nàng nặn da tới đi. quản đại phu liên tục khen ngợi, không tồi, tuy rằng có mấy vị dược ta còn có chút không xác định, nhưng ngươi cái này thuốc viên khẳng định vô hại, hơn nữa hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm, là dùng để mỹ ra đi. Đúng vậy, có thể mỹ ra dưỡng nhan, đối đã co vấn đề làn da cũng có hiệu quả. Một quả thuốc viên phân 4-5 lần dùng, mỗi ngày một lần có thể. Tô tiểu noán nhàn nhạt nói. Không biết cô nương như thế nào sưng hô. Quản đại phu đối tô tiểu noán thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến. Họ tô. Tô cô nương, người này thuốc viên nhưng còn có sao? Có không đặt ở chúng ta hiệu thuốc bán? Quản đại phu bản nhân đối làn da cũng không tinh thông, cho nên hy vọng có thể nhiều một ít phương diện này dược, như vậy hiệu thuốc sinh ý mới có thể càng tốt. Quản đại phu xem như hiệu thuốc nửa cái chủ nhân. Tiến một đám tân dược như vậy sự, hắn vẫn là có thể quyết định. Tô Tiểu Loan chờ chính là hắn những lời này, nàng lần này trực tiếp lấy ra 10 cái thuốc viên, toàn bộ trang ở một cái cái chai. 10 cái Mỹ ra đàn, đại phu cấp khai cái gì giới? Tô Tiểu đoán quản đại phu trầm ngâm một lát, hiệu quả ta hiện tại còn không thể xác định, đến tìm người thử mới biết được. Tạm thời chỉ có thể cho ngươi khai một quả một hai giá cả, nếu là hiệu quả hảo, ta lại cho ngươi đền bù giới thành giao. Một lượng bạc tử dược liệu có thể làm một đống lớn mỹ gia đan, qua tay một bán là có thể tránh không ít bạc, Tô Tiểu Loan cảm thấy thực có lợi. Quản đại phu nghe ra vài loại dược liệu đều thực thường thấy, hắn liền cho rằng này cái đan dược mấu chốt nhất địa phương ở chỗ dư lại vài loại hắn không phân biệt ra tới dược liệu, kia mấy vị dược tất nhiên quý báo hi hữu, giá cả sang quý. Kỳ thật Tô Tiểu Loan dùng đều là ở bọn họ hiệu thuốc mua một ít bình thường dược liệu thôi. Chỉ là bởi vì những cái đó dược liệu có linh khí, hơn nữa hệ thống phối phương, cho nên hiệu quả mới có thể tốt như vậy. Lấy thượng 11 lượng bạc, tô tiểu nón vô cùng cao hứng mà đi ra hiệu thuốc, ngược lại đi trên đường tìm đồ vật ăn. Ở nàng đi rồi, quản đại phu làm người đi tìm một cái làn da không tốt lắm, nguyện ý tới thí dược cô nương, đem phía trước kia cái dược cho nàng ăn vào. Lúc ấy ăn vào thời điểm, giống như cũng không có cái gì hiệu quả. Vị kia cô nương cầm thủ lao lại không vui, ngược lại rất là thất vọng. Không nghĩ tới ở kế tiếp mấy ngày, nàng làn ra đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa, trên mặt những cái đó lấm tấm dần dần bắt đầu biến dạng, đến cuối cùng chỉ cần không để sát vào liền nhìn không ra tới. Cái này làm cho vị kia cô nương kích động đến ngủ không yên, ngày hôm sau sáng sớm liền đi hiệu thuốc. Quản đại phu biết này dược tất nhiên hữu dụng, nhưng là không nghĩ tới dược hiệu cư nhiên tốt như vậy. Hán đại khái kiểm tra rồi một chút mặt khác 10 cái thuốc viên, xác nhận hương vị phối liệu đều là giống nhau lúc sau, liền đem thuốc viên công khai đặt ở hiệu thuốc bán, một viên bán 5 lượng bạc. Nay ở nước trong chấn coi như là cực cao giá cả, ngay từ đầu đương nhiên không người hỏi thăm, cái thứ nhất người mua vẫn là đi thử dược cái kia cô nương giới thiệu tới. Không ít nữ tử đều nhìn chầm chầm bên này động tĩnh, vừa thấy đến mua đệ nhất viên thuốc viên nữ tử ở trong vòng vài ngày. Làn da nháy mắt trở nên trơn bóng không tì vết Xôi nổi đều đi đoạt lấy hiệu thuốc dư lại dược Tô tiểu Loan ngày đó ở trong thị trấn cơm nước xong, Liền đem trong thị trấn sở hữu lớn một chút hiệu thuốc toàn bộ đi dạo một lần Nhưng đem nàng cấp mệt muốn chết rồi Cũng may cuối cùng thu hoạch cũng rất nhiều Hệ thống nói lần này có thể luyện chế đan dược muốn so trước kia thật tốt vài lần Tô tiểu Loan cuối cùng thuê chiếc xe ngựa về nhà Trên đường mơ hồ nghe được mặt sau có động tính Nhưng cẩn thận vừa nghe liền không có. Ở nàng phía sau trong rừng cây, một vị cao lớn tuấn mỹ nam tử đứng ở dưới tảng cây nhìn nàng rời đi phương hướng. Nam tử bên người nửa quỳ một cái hắc y dì nhân, còn có hai ba danh bị đánh vượng trên mặt đất nam nhân. Này mấy cái hôn mê người đều lấm la lấm lét, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Chủ tử, này vài người vừa rồi đều chiêu, nói là tới đánh cướp tô tiểu thư. Hắc y dì nhân cung kính mà nói. Bách Lý Cẩn quay đầu lại, khuôn mặt vắng lặng, nhìn về phía trên mặt đất mấy người kia ánh mắt tựa như xem người chết giống nhau. Trường 98 viết thư Không lưu người sống Thanh âm trầm thấp thanh lánh, cất giấu nồng đầm lệ khí Dám đánh cướp tô tiểu đoán, thật là không muốn sống nữa. H.I.G. H.N. xuống tay rứt khoát lưu loát, không chút nào rớt tát bẩn thỉu, Kia mấy cái du côn lưu manh còn không có khôi phục ý thức, đã bị người cấp lao cổ. Tô Tiểu Loan đối nơi này phát sinh sự tình một mực không biết, còn chưa đi đến cửa nhà, nàng đã đi xuống xe ngựa. Nàng ở trong thị trấn mua dược liệu đều giao cho hệ thống, hiện tại sọt trang chính là mua tới thịt cùng đồ ăn, còn có một ít đồ dùng sinh hoạt. Không đi bao xa, nàng ở phía trước thấy được Bách Lý Cẩn. Tô Tiểu Loan theo bản năng tưởng vòng qua hắn, nhưng Bách Lý Cẩn theo đuổi không bỏ, mỗi một lần đều vừa lúc che ở nàng trước mặt, làm nàng vô pháp đi tới. Làm gì? Không có biện pháp, Tô Tiểu Loan đành phải từ bỏ chống cự. Đi dưới tàng cây nói, Bách Lý Cẩn chỉ chỉ một bên cách đó không xa đại thụ. Hiện tại thời tiết ở bên ngoài đãi một hồi liền nhiệt đến không được, vẫn là muốn tìm cái dâm mát địa phương mới có thể thoải mái điểm. Tô Tiểu Loan không có cự tuyệt. Hai người mặt đối mặt đứng ở dưới tàng cây, Tô Tiểu Loan thao xuống nàng trên vai soạn, đặt ở trên mặt đất, có chuyện mau nói, ta vội vã về nhà đâu. Bách Lý Cẩn xuất khẩu câu đầu tiên lời nói là, ta phải đi. Tô Tiểu Loan ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhướng mày nhìn về phía hắn, không nói gì. Ta biết người gần nhất vẫn luôn ở trốn tránh ta, ta đại khái cũng đoán được một ít nguyên nhân. Bách Lý Cẩn thở dài, lần này sau khi rời khỏi, không biết khi nào mới có thể trở về. Tô Tiểu Loan môi giật giật, vẫn là không có mở miệng. Ta trong phủ không có thiếp thất thông phòng, về sau cũng sẽ không có. Ta vẫn luôn đều tính toán đời này chỉ cưới một người làm vợ. Bách lý cần ánh mắt thâm trầm, tràn ngập nghiêm túc. Cho nên đâu? Tô tiểu noán mơ hồ nhận thấy được hắn kế tiếp muốn nói gì sự tình, nhưng nàng thực mau liền đem cái này ý tưởng ném tới sau đầu. Không có khả năng, bọn họ hai cái thân phận nói là khác nhau như trời với đất đều không quá, sao có thể sẽ cưới nàng làm vợ? Tiểu noán, ta nghĩ tới, ngươi là ta gặp được quá nhất đặc biệt nữ tử cũng là làm ta lần đầu tiên tâm động người. Bách Lý Cẩn tiến lên một bước, hắn cao lớn thân ảnh đèm tô tiểu noan bao phủ ở bên trong. Ta thích ngươi, ta tưởng cưới ngươi làm vợ. Bách Lý Cẩn từng câu từng chữ mà nói. Tô tiểu Loan trong lòng chợt nhấc lên một trận sóng to gió lớn, nàng đột nhiên nhìn về phía hắn, tưởng xác nhận hắn có phải hay không ở treo gẹo chính mình, lại ở hắn đen như mực đáy mắt thấy được nồng đấm nghiêm túc. Nhưng thực mô tố tiểu noan khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh xuống dưới. Nàng không có ở bách lý cẩn trong mắt nhìn đến một chút ít không nghiêm túc, thuyết mình hắn nói những lời này rất có khả năng là phát ra từ thiệt tình. Nhưng, thiệt tình lại như thế nào? Ai lại biết hắn thiệt tình có thể duy trì đến bao lâu? Có lẽ tại đây một khắc, hắn là thật sự muốn cưới nàng làm vợ, nhưng bọn hắn hai người tổng cộng cũng không gặp vài lần mặt, liền nói như vậy cả đời sự, không khỏi quá mức qua loa. Ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì biến hóa? Đối với hắn tới nói, khi nào thay lòng đổi dạ, tùy thời đều có thể bước ra rời đi. Nhưng nàng không giống nhau. Nếu là lòng tràn đầy chờ mong mà chờ hắn, lại chờ tới rồi hắn thay lòng đổi dạ rời đi tin tức, kia làm nàng về sau nên như thế nào tự xử? ở bọn họ hai cái quan hệ chung, nàng trước sau là ở vào như thế. Tiểu Lão, ngươi không tin ta sao? Bách Lý cẩn khẩn trước hỏi. Ta tin ngươi. Mắt thấy trước mặt nam nhân biểu tình hòa hoan chút, tô tiểu non nói tiếp, nhưng ta không thể đáp ứng ngươi. Bách lý cẩn mày gắt gao nhăn ở bên nhau, vì sao? Ngươi cũng biết, hôn nhân đại sự vì sao phải chú ý môn đăng hộ đối sao? Tô tiểu loan nói, bách lý cần môi mỏng mất khẩn, cũng không nói chuyện, chỉ dùng cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi nhìn nàng. Chứ bỏ bởi vì hai người tiếp xúc đến đồ vật hoàn toàn không giống nhau ở ngoài, còn có một nguyên nhân. Nếu là một ngày kia ngươi cô phụ ta, ta lại có thể làm sao bây giờ đâu? Không ai có thể cho ta chống lưng, đây là dòng dõi Trinh lệnh. Nói lên cái này, Tô Tiểu Loan trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nếu nàng cũng là cao môn quý nữ, gả một cái ngang nhau trình độ con em quý tộc, mặc kệ hôn hậu phát sinh chuyện gì, nàng nhà mẹ đẻ đều có thể thế nàng chống lưng, bảo hộ nàng không chịu khi dễ. Nhưng nàng không phải. Tô Tiểu Loan sẽ không oán giận chính mình xuất thân. Nhưng nàng cần thiết phải đối loại này vô pháp thay đổi đồ vật có rõ ràng nhận chi. Ta định sẽ không phụ ngươi. Bách Lý Cẩn vội vàng hứa hẹn. Tô Tiểu loan nói tiếp, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ lấy cả đời sự tình đi đánh cuộc sao. Bách Lý Cẩn trầm mặc, hắn xác thật không tưởng nhiều như vậy. Sinh hoạt hoàn cảnh quyết định hắn làm việc không cần sợ đầu sợ đuôi có thể muốn làm cái gì liền đi làm. Nhưng là Tô Tiểu loan không giống nhau, nàng nếu là vì hư vô mở mịn tình yêu. Áp thượng chính mình cả đời, cuối cùng nhất định sẽ bị chết thực thảm. Ta hiểu được, ta hiểu được. Bách Lý Cẩn nhẹ giọng lầm bẩm nói. Tô tiểu nón lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết vì sao, trong lòng lại có chút nhàn nhạt mất mát. Nàng lặng lẽ nhìn về phía Bách Lý Cẩn, rõ ràng hẳn là danh võ tướng, lớn lên lại một chút đều không tháo, sứ bạch non mịn làn da làm nàng nữ nhân này nhìn đều ghen ghét. Bách Lý Cẩn kỳ thật là đảm đương nổi mặt mày như họa này bốn chữ, chỉ là hắn ngũ quan thiên ngạnh lãng, không hề âm nhu chi khí, sẽ không làm người lẫn lộn hắn rơi tính. Nếu hắn không phải cái gì tướng quân, bằng hắn cái này diện mạo dáng người, hoàn toàn chính là tô tiểu Loan lý tưởng hình. Ai không nghĩ muốn như vậy một cái tuấn mỹ xoáy khí vóc người lại đẹp nam nhân làm bạn trai đâu. Đi bên cạnh lúc sau, ta sẽ cho người viết thư. Bách Lý Cẩn đột nhiên mở miệng nói. Tô Tiểu Loan không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không cần. Ngươi không đi lấy, ta khiến cho người trực tiếp đưa đến nhà ngươi. Bách Lý Cẩn Thái độ đột nhiên cường ngạnh lên. Tô Tiểu Loan như mày, bất mãn mà nhìn về phía hắn, vừa rồi ta không phải đã nói được rất rõ ràng sao. Tựa như ngươi minh bạch tâm ý của ta, lại không thể đáp ứng ta giống nhau. Ta minh bạch ngươi băn khoăn, nhưng ta cũng sẽ không từ bỏ. Ta sẽ dùng thời gian chứng minh, ngươi băn khoăn vĩnh viễn đều sẽ không thực hiện. Bách Lý Cẩn tiếng nói trầm thấp, lộ ra một cổ tử kiên quyết. Tô Tiểu Loan thấy vô pháp nói động hắn, đành phải tạm thời đồng ý, tùy ngươi đi, nhưng đừng làm ta nương cùng lâm thúc bọn họ biết. Ân, ta có thời gian liền cho ngươi gửi thư. Bách Lý Cẩn túi đầu, Tiểu Loan, ở ta trở về phía trước, ngươi có thể hay không không cần đính hôn. Tô Tiểu Loan bên tai hơi hơi nóng lên, nhỏ giọng ân một tiếng. Kỳ thật Bách Lý Cẩn vừa rồi nói những lời này đó. Nàng nói hoàn toàn không cảm giác là giả. Nếu không phải còn lưu có một tia lý trí ở Tô tiểu noán khả năng liền phải nhịn không được mở miệng đáp ứng hắn Bách lý cần đưa ra cái này cách làm kỳ thật nhất hợp nàng tâm ý Có điểm như là kiếp trước yêu đương cảm giác Hợp liền tiếp tục ở bên nhau Không hợp liền tách ra Bọn họ hai người đều không có cái gì tổn thất Hơn nữa chỉ cần không bị người khác phát hiện Đối nàng thanh danh cũng sẽ không có ảnh hưởng Bách Lý Cẩn đem thủ tín địa điểm cùng hồi âm phương thức nói cho nàng. Theo sau, hắn liền mặt lộ vẻ không tha mà nói, "Ta đây đi rồi, chờ ta tin." Tô Tiểu Noãn gật đầu, đột nhiên cảm giác được cái chán chợt lạnh. Chương 99 rời đi. Bách Lý Cẩn khuôn mặt tuấn tú đột nhiên ở Tô Tiểu Noãn trước mặt phóng đại, hắn thở ra nhiệt khí tất cả phun ở trên mặt nàng. Nụ hôn này giống như chuồn chuồn lướt nước, nước giống nhau, hơi xúc tức ly. Còn không đợi Tô Tiểu Noãn phản ứng lại đây, Bách Lý Cẩn cũng đã không thấy thân ảnh. Nàng có chút ngây người mà sờ sờ chính mình cái chán, nơi đó tựa hồ còn tàn lưu hắn cánh môi độ ấm. Hơi lạnh, lại thẳng đánh nhân tâm. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên, cùng nam nhân như vậy tiếp xúc gần vui lâu. Tô Tiểu nón nhận thấy được trong lòng ngực trái tim nhảy tới nhanh nhất, một chút một chút mà ở nàng ngực loạn đâm, cơ hồ muốn tử cổ họng bay ra tới. Gương mặt độ ấm năng đến kinh người dưới tàng tây hoán đã lâu mới rốt cuộc bình tĩnh trở lại có lẽ nàng kỳ thật đối bách lý cẩn cũng có hảo cảm đi chỉ là nàng chính mình vẫn luôn áp lực cho nên mới không có phát giác tô tiểu loan trở tâm tình hơi chút bình phục xuống dưới trên lưng sọt trở về nhà nàng âm thầm may mắn vừa rồi cùng bách lý cẩn là dưới tàng tây hơn nữa lại là ở thôn bên cạnh hẳn là sẽ không có người thấy về đến nhà Tô Tiểu Loan đầu tiên là nằm ở giàn nho phía dưới trên ghế nằm nghỉ ngơi một hồi, sau đó mới bắt đầu cùng người nhà hội báo hôm nay tình huống. Nương, Lâm Thúc, Đại Tỷ, ta cùng nghe mở phường ký công văn, bọn họ một bộ kịch nam cấp 82 tổng cộng cho 4820. Tô Tiểu Loan uống một hớp lớn đào nước, nói xong liền lẳng lặng chờ Bạch Thị cùng Lâm Thợ săn từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Bởi vì mức khá lớn, sợ Tiểu muội sẽ nói lỡ miệng, Liền không tiêu ở bên ngoài chơi tiểu muội cùng thẳng tử trở về, hiện tại trong nhà chỉ có bọn họ bốn người. Nghe màu phương sự tình, tô tiểu Loan trước khi rời đi liền cùng người nhà chào hỏi qua, còn nói giữa chưa khả năng không trở về nhà ăn cơm, cho nên người nhà đều biết việc này. 4.2002 Qua một hồi lâu, Bạch Thị mới tìm được chính mình thanh âm. Tô tiểu Loan đem ngân phiếu toàn bộ đem ra, cấp mẫu thân xem. Bạch Thị nhìn đến kia một chương trương ngàn lượng ngân phiếu. Còn có 500 lượng, 100 lượng mức, ngón tay đều đang run rẩy, Nương không phải đang nằm mơ đi. Bạch thị không dám tin tưởng hỏi. Lâm thợ săn cùng Tô Tiểu Hân cùng nàng phản ứng đầu tiên không sai biệt lắm. Chờ người nhà tiêu hóa xong tin tức này, Tô Tiểu Ngoan đem hôm nay phát sinh sự tình. Còn có cùng Yến Trần Thiêm Hiệp ước đại khái cùng bọn họ nói một chút, miễn cho bọn họ lo lắng cho mình bị lừa. Ngoan nha đầu thật lợi hại. Này đó tiền đều đủ ở trong thị trấn khai cửa hàng mua đại viện tử, nếu là để cho người khác đã biết, khẳng định hâm mộ ta có tốt như vậy nữ nhi. Bạch thị vui mừng nói. Đương nhiên nàng cũng chỉ là nói nói mà thôi, sẽ không đem tô tiểu noan sự tình nói ra đi. Nương, ta thật sự tính toán ở trong thị trấn mua cái đại viện, chúng ta người một nhà trụ trong thị trấn, mua đồ vật gì đó đều phương tiện rất nhiều. Tô tiểu Loan nói ra dự tính của nàng. Hiện tại trong đất không có việc gì, chúng ta ở trong thị trấn trụ một thời gian, tùy thời đều có thể trở về. Không được, đây là ngươi kiếm tiền, sao có thể đều mua sân. Ngươi xuất giá thời điểm cầm này đó tiền bằng thân, ai cũng không dám coi thường ngươi. Tô tiểu hân vội vàng cự tuyệt. Ở mẫu thân cùng lâm thúc thành thân phía trước, các nàng gia đại bộ phận tiêu dùng đều là tô tiểu noan cung cấp, cái này làm cho nàng cái này làm đại tỷ đã thực hổ thẹn. Như thế nào có thể còn hoa tiểu mội tiền? Nương, Lâm Thúc, Đại tỷ, các người nghe ta nói. Ta tưởng ở trong thị trấn mua sân, còn có một cái suy tính, thạng tử tới rồi đi học đường tuổi tác, trong thị trấn học đường có thể so trong thôn khá hơn nhiều, hơn nữa cũng không cần hắn đi như vậy đường xa đi đi học. Đại tỷ thích theo hoa, ta tưởng cấp đại tỷ ở trong thị trấn tìm cái công phu tốt tú nương, giáo đại tỷ theo thừa. Tô tiểu noan nghiêm túc mà nói đã thôn là không có tư thục, nếu là tưởng đi học, chỉ có thể đi chung quanh có tư thục thôn. Như vậy gần nhất, không chỉ có thẳng tử muốn nhiều đi không ngắn lộ, nói không chừng còn sẽ bị cái kia thôn hải tử bài xích. Nơi này tư thục không thu nữ học sinh, cho nên tiểu muội không có biện pháp đi học đường, chỉ có thể tô tiểu Loan ở nhà giáo tiểu muội tập viết đọc sách, hoặc là về sau thỉnh cái có học vấn nữ tiên sinh. Nghe tô tiểu Loan nói như vậy, Bạch thị cùng lâm thợ săn hai cái làm ra trưởng, trong lòng lại là vui mừng lại là đau lòng. Vui mừng chính là nhoãn nha đầu nơi trốn đều ở vì người nhà suy xét, lại đau lòng nàng còn tuổi nhỏ liền phải nhọc lòng toàn bộ ra sự tình. Loan nha đầu, người tiền chính người cầm, lâm thúc mấy năm nay tích cốc chút bạc, đưa thẳng tử đi học đường còn dư lại không ít, đủ chúng ta người một nhà chi tiêu. Lâm thợ săn thấp giọng nói, tô tiểu Loan trong lòng ngọ tư tư, cười nói, nhiều như vậy bạc ta cũng xài không hết, đặt ở kia không cần còn không bằng mua sân làm chúng ta người một nhà quá đến càng tốt, tiền không có có thể lại tránh. cuối cùng người một nhà không lây chuyển được tô tiểu đoán, chỉ có thể đồng ý nàng quá mấy ngày đi trong thị trấn mua sân đề nghị. tô tiểu đoán tưởng đem ngân phiếu đưa cho bạch thị cùng lâm thợ săn, bọn họ hai cái lại nói cái gì đều không cần. trong nhà thiếu tiền lại tìm người muốn, hiện tại trong nhà bạc nhiều đến độ hoa không xong rồi, chính ngươi phóng. Bạch thị sớm đã thăm dò tô tiểu Loan kịch bản, mặc kệ nàng như thế nào mà, bạch thị nói cái gì cũng không chịu muốn. Chạm bạn, người một nhà đều giúp đỡ bạch thị ở phòng bếp bận việc, rửa rau, sắt rau, xuyên xuyến. Tô tiểu Loan lần này từ chấn trên trở về, mua không ít thịt cùng đồ ăn, bọn họ có thể lại ăn một lần nướng bờ bờ cờ. Có lần trước kinh nghiệm, lần này lâm thợ săn làm khởi nướng bờ bờ cờ tới, so lần trước thuần thụ không ít, đem thịt nướng đến tiêu ngoại nộn. Chi chi ra bên ngoài bạo ru. Tô tiểu Loan thích nhất ăn nướng thịt bà chỉ. Nạc mỡ đan xen thịt bà chỉ bị cắt thành tiểu khối, mặc tốt bắt được hỏa thượng một nướng, nồng đậm thịt hương vị lập tức liền ra tới. Lại xứng với trước tiên điều tốt nướng bờ bờ cờ làm liêu cùng nước sốt, hàm hương cay rát vị thập phần phong phú, làm người ăn một lần liền rừng không được tới. Lần này không chỉ có có nước ô mai, còn hữu dụng tô tiểu Loan từ trên núi trích tới quả đảo ngao ra tới đảo nước. Nước trái cây đặt ở nước giếng băng qua sau, uống một ngụm liền rất giải nhiệt. An qua cơm chiều, tô tiểu nón như cũ ở trong sân toàn bộ. Hệ thống nói cho nàng, đã đem hôm nay ở chấn trên mua dược liệu toàn bộ đều luyện thành đan dược. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền có, hiện tại Mỹ gia đan tổng cộng có 50 cái, kiện thể đan 30 cái, giải độc đan cùng chữa thương đan các 10 cái. Hiện tại người nhà đều dùng qua kiện thể đan, tô tiểu Loan chưa cho lâm thúc cùng thẳng tử dùng Mỹ gia đan bọn họ hai cái đều thuộc về làn da ngâm đen diện mạo hàm hậu loại hình dùng mỹ da đan ngược lại khó coi cho nên này đó đan dược có thể toàn bộ cầm đi hiệu thuốc bán lại là một bút không nhỏ tiền chướng lần này hệ thống còn luyện chế ra độc dược có mê hồn tán nhuyễn cốt tán có thể trực tiếp rơi tại trong không khí làm người được người nháy mắt ngất xỉu đi hoặc là đột nhiên cả người nhún ra vô lực tô tiểu loan cảm thấy này hai dạng thuốc buộc quả thực quá làm người kinh hỉ Về sau nàng gặp được nguy hiểm, có thể đem thuốc bột giải đi ra ngoài, nhanh chóng chạy thoát. Tuy nói không nhất định có thể gặp gỡ không đối phó được cao thủ, nhưng là lo trước khỏi họa tổng không có sai. Lần này như thế nào luyện chế nhiều như vậy đồ vật ta. Tô tiểu loan sắc mặt như thường, nội tâm kỳ thật đã sớm nhảy đến lão cao. chương một trăm cầu hôn. Hệ thống trong thanh âm là tàng không được vui sướng, trước kia ngươi không đi qua kia mấy cái hiệu thuốc. Cho nên rất nhiều không bán đi linh vật đều đôi ở bọn họ trong tiệm, lần này càng quét không còn, đương nhiên liền có rất nhiều dược liệu lạc. Tô tiểu loan mua linh vật, đại bộ phận đều đến từ chính hiệu thuốc luân trọng lượng bán dược, giá cả phi thường thân dân, này đó dược chính là luyện chế Mỹ da đan cùng kiện thể đan nguyên vật liệu.